Các bạn đang nghe chuyện trên kênh chuyện ngôn tình Havala Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung Cô vợ thư ký ngọt ngào Hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối chuyện nhé Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ Hôm nay là thứ ba Mạnh Tư Thành sẽ đến xem xét tình hình công ty mới thu mua cả một ngày Ngay lúc anh thuần thuộc lái xe đỗ vào chỗ đậu xe chuyên dụng Thì nhìn thấy một bóng dáng ở trong kính chiếu hậu Lúc đầu anh không để ý, nhưng mấy giây sau, khi ánh mắt rời đi, anh chợt ý thức được, cương mặt và bóng sáng kia có phần quen thuộc. Lúc đó, trong lòng của anh giống như có một dòng điện chảy qua, anh vội vàng quay đầu nhìn lại. Ngoài cửa sổ xe, một cô gái bộ dạng hơi gầy yếu, mặc áo khoác dày kẻ caro, trên cổ quàng một chiếc khăn màu hồng, cầm túi sách đang chần trừ đứng ở nơi đó. Không thể sai được, Mạnh Tư Thành nhìn chầm chằm khuôn mặt của người kia, ở trong lòng khẳng định không phải là áo giác của mình, chắc chắn là cô ấy. Tô Hồng Tụ đã mấy năm rồi, cái tên này không xuất hiện trong lòng của anh nữa. Hôm nay thấy trong chớp nhoáng, giống như đã mở ra cái hộp đã phủ bụi, làm ai nhớ lại những ký ức xưa cũ. Đem mạnh tư thành từ trong hồi ước tỉnh lại là tiếng còi xe phía sau thúc giục. Anh vội vàng nhìn sang, chỉ thấy bên ngoài quảng trường vắng vẻ. Gió thu cuốn hết lá vàng, không thấy tung tích của cô đâu nữa. Anh đỗ xe cầm túi sách lên, mang vẻ mặt hơi phiền muộn đi tới đại sảnh, giờ đi làm cao điểm đã qua, chỉ mình anh đang chờ thang máy. Thang máy kêu lên một tiếng rồi dừng lại, anh đi vào, nhấn nút tầng 19. Đúng lúc thang máy sắp đóng, có một bóng dáng lảo đảo chạy đến, song thẳng vào bên trong trước khi cửa thang máy kịp đóng lại. Cô đứng thở hổn hển trong thang máy, vội vàng nhìn nút thang máy, thấy nút đèn sáng ở tầng 19 nhẹ nhàng ồ lên một tiếng dường như lúc này mới cảm phủ lên trái yên lòng. sau đó giống như học sinh tiểu học mắt nhìn mũi mũi nhìn tim thận trọng đứng ở nơi đó chỉ có tiếng thở dốc dần dần bình ổn chứng tỏ cô vừa gấp gáp chạy đến bóng lưng mảnh khành áo khoác kẻ caro đen trắng rõ ràng không hợp với chiếc khăn quàng màu hồng nhìn đẹp mắt nhất chính là mái tóc đen kia đen nhánh sáng bóng mềm mại phủ lên trên đôi vai gầy gò mạnh tư thành quay đầu đi Cố làm ra vẻ trầm tính Mà nhìn chằm chằm vào bảng hiện thị số Tầng của thang máy Trong lòng lại thấy hơi khẩn trương Là cô, nhưng mà cô không nhận ra anh Không phải sao Đã nhiều năm như vậy Anh thực sự đã thay đổi rất nhiều Đừng bảo là cô, người dường như chưa bao giờ để ý đến anh Chỉ sợ ngay cả họ hàng Của Mạnh Tư Thành Cũng không thể dễ dàng nhận ra anh nữa Bỏ xuống ngây ngô và liều lĩnh Không còn bối rối và bứng bình Bây giờ anh mặc tây trang tao nhã thoạt nhìn, thành thục, trứng trạc anh cất bước đi vững vàng trong cái thành phố này giống như có thể đem tất cả trở ngại đạp dưới chân của mình anh hôm nay là tự tin là thành công, cũng là xét nét, mạnh từ thành nhìn cô gái ngày xưa anh để ý, đột nhiên phát hiện thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ, đương nhiên anh và cô cũng thay đổi ít nhiều khoảng cách giữa bọn họ bây giờ đã rất xa khác nhau một trời một vực thang máy kêu lên một tiếng đi rồi dừng lại Cô hồng tụ đang muốn cất bước đi ra ngoài Chột nhớ tới Ấn nút tầng 19 là một người Ở trong thang máy Nghĩ đến điều đó cô vội vàng lui về Giơ tay làm động tác mời người đó Đi ra ngoài trước Nhưng người kia ở phía sau cô không có một chút động tính Cô kinh ngạc Quay đầu lại nhìn sang Gương mặt này giống như đã từng quen biết Cặp mắt kia cũng vô cùng quen thuộc Lạnh lồng nhìn cô chằm chằm Dường như muốn nhìn thấu cô vậy trong trí nhớ của cô giống như có một đôi mắt như vậy Lùng kia lạnh lùng nhìn cô Mang theo khinh thường Và cả sự ghét bỏ Bị đôi mắt lạnh lùng kia nhìn Làm cho tôi hồng tụ suy nghĩ Đã vài chục năm Trở lại trong trí nhớ Sự việc ẩm ý ở trên xe Trước mắt khuôn mặt anh Tuấn nghiêm túc Có nét giống với khuôn mặt trẻ tuổi Tuấn Tú kia Đôi mắt lạnh lùng Cũng dần dần trùng hợp với đôi mắt trong trí nhớ À Thì ra là anh Mạnh Tư Thành thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô, không khỏi nghĩ có phải hay không đã cảm thấy may mắn, cô vẫn có thể nhận ra anh. Hôm nay cô nhìn anh, dáng vẻ như rất vui mừng, chớp mắt một cái rồi ngẩng đầu lên. Nhiều năm như vậy, cô thật sự không có thay đổi gì nhá. Vẻ mặt của tô hồng tụ vui mừng, dần dần có hơi cứng ngắc. Mạnh Tư Thành vẫn giống nhiều năm về trước, lạnh lùng nhìn cô, không biết đang nghĩ gì. Cô cúi đầu, cắn cắn môi, không biết nói gì nữa. Anh nhắm mắt lại, đèn trái tim có chút ưu tư đè xuống, sau đó từ từ trong mắt đã là một mảng thâm trầm. Anh mở miệng lạnh nhạt hỏi, "Làm sao cô ở chỗ này?" Nếu như anh đã nhớ không lầm, tầng 19 là công ty của anh, mặc dù công ty này cũng đông nhân viên, nhưng vì mới bị thu mua nên anh đã xem qua giới thiệu tóm tắt của những nhân viên kia, nhưng không có cô ở trong đó. Tô Hồng tụ giật mình bởi câu hỏi lạnh nhạt kia, giống như trở về nhiều năm trước. Cô vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói Tôi đến đây để phỏng vấn Mạnh Tư Thành khẽ gật đầu một cái rồi nói Vậy cô đi đi Mặc dù trước mặt anh tôi hồng tụ có phần sợ sệt co rúm lại nhưng rốt cuộc là tha hương gặp cố nhân Cảm thấy mặc dù không quen thuộc lắm nhưng cũng phải có chút thân thiết hoặc nói là cảm thán chứ Ai ngờ Mạnh Tư Thành đuổi cô đi bằng một câu Vậy cô đi đi Cô nói nhỏ nhỏ Gặp lại sao? Rồi không ngừng đầu, vội vàng rời đi. Mạnh Tư Thành đưa tay ấn nút Open ở thang máy, mặc cho tiếng chuông thang máy kháng nghị kêu lên, đưa mắt nhìn cô dần dần đi xa. Quả nhiên, cô đi về phía công ty kia, chính là công ty treo bà chữ màu đỏ, DMC. DMC đúng là công ty mới bị anh thu mua vài ngày trước. Tô Hồng Tụ đi đến cửa thủy tinh, tự nhiên cô quay đầu lại, nhìn thang máy một cái. Mạnh Tư Thành tại lúc cô đột ngột quay đầu lại cuống quýt nhấn nút close Cửa thang máy đóng lại giống như không kịp chờ đợi ngăn cái tầm mắt của cô Mạnh Tư Thành nhìn bóng dáng đơn bạc kia ở trước mắt anh dần dần trở thành một đường thẳng sau đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa Anh suy nghĩ một chút, nhấn nút tầng 20 Vô luận, Mạnh Tư Thành có hay không thừa nhận anh đối với cái tên tô hồng tụ này luôn ôm một tia oán vẫn Anh nghĩ không sai chính là sự kiện kia để cho anh đối với cô có một chút bối rối và tình cảm tốt đẹp hóa thành cho bụi. Từ đó chỉ còn lạnh lùng và sự tức giận. Qua nhiều năm như vậy, có lẽ anh đã quên tô hồng tủ, lại giống như chưa từng quên sự kiện kia. Đã qua nhiều năm như vậy, anh lại đang ở trong cái thành thị xa lạ, cố gắng dốc sức tiến về phía trước, giống như cũng chính vì sự kiện kia. Ngày đó, sau khi giữa trưa, trong phòng học không có ai, một đám nữ sinh trung học năm nhất, sau khi ăn cơm xong, đang liếu xíu thảo luận Thảo luận đề tài Tương lai phải gà cho một người như thế nào Có nữ sinh nói Tương lai tớ phải gà cho một người đẹp trai Giống như lầm trí dĩnh vậy Nữ sinh khác lại nói Đẹp trai có tác dụng gì Tương lai tớ muốn gà cho một bác sĩ Bác sĩ có nội hàm Mọi người liếu xíu nói chuyện nửa ngày Cái gì cũng nói chợt phát hiện ra tôi hồng tù ở một góc Không nói một lời Nằm ở trên bàn đang giải đề toán Một người trong đó kéo cô ngồi dậy liếu xíu tươi cười Hồng tụ, bạn nghĩ sẽ gà cho người như thế nào? Tô Hồng tụ khi đó rất chăm chỉ, trong ấn tượng của mạnh tư thành cô vừa có thời gian sẽ ngồi ở trước bàn học nhưng thành tích đạt được lại không cao Tô Hồng tụ cố gắng làm đề toán kia hồi lâu không thấy hiệu quả hôm nay chợt bị kéo lên lại bị bỏ hỏi cái vấn đề lúc ấy liền có chút kinh ngạc Một người nữ sinh rất nhiệt tình nói Hồng tụ tớ muốn gả cho người có tài cảnh minh muốn gả cho người có bề ngoài còn bạn thì sao bạn muốn gả cho người thế nào tôi hồng tụ từ từ phản ứng kịp kinh ngạc rồi suy nghĩ một chút lúc này mới chậm chậm nói tớ muốn gả cho một người có tiền có thể không lời vừa nói ra những nữ sinh kia đều sững sốt sau đó tất cả cười ầm lên cười nghiêng nước ngả sau đến nỗi chảy cả nước mắt Rốt cuộc nữ sinh tên Cảnh Minh vừa lau nước mắt vì cười, vừa vỗ bả vai của cô nói: "Hồng tụ, người này bình thường không nói một lời, không nghĩ tới trong lòng lại ngầm ân ý như vậy, lại muốn tìm người có tiền để gả, xem ra là muốn làm phu nhân giàu có đây." Một người khác, vốn là nữ sinh rất nhiệt tình trong cuộc, cũng ngưng cười, thở dài nói: "Bình thường thật nhìn không ra, Hồng tụ thì ra, muốn nhất là leo lên cảnh cây cao để làm phượng hoàng." Hồng tụ thốt ra lời này, mới phát hiện cô nói chuyện không nên nói, làm cho mọi người đối với tính cách của cô thật ra nhận xét. Thời điểm nhóm nữ sinh không coi ai ra gì, cười nói, Mạnh Tư Thành vừa đúng lúc muốn vào phòng học thay giày đá bóng. Nghe được có người hỏi tôi Hồng tụ muốn gả cho người như thế nào. Anh dừng lại bước chân, lặng lẽ đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, vành lỗ tai lên nghe. Kết quả, cô lại muốn gả cho người có tiền. Mạnh Tư Thành khi đó dáng dấp cao to, yêu thích thể thao, Người lại đẹp trai tuấn tú Nếu Tô Hồng Thụ nói cô muốn gả cho người đẹp trai Mạnh Tư Thành tự nhận Có thể đạt tiêu chuẩn Thành tích học tập của Mạnh Tư Thành Cũng đứng nhất lớp Các loại cuộc thi đều dành những giải thưởng cao Nếu Tô Hồng Thụ nói Nàng muốn tìm một người có học thức Mạnh Tư Thành nhận thấy Anh tương lai cũng có thể đạt tiêu chuẩn Nhưng cô nói cô muốn tìm người có tiền Khi đó Mạnh Tư Thành Thiếu nhất chính là tiền Cha mẹ qua đời sớm, ăn nhờ ở đậu, học phí của Mạnh Tư Thành được trường trung học miễn giảm. Tiền mua sách giáo khoa và tài liệu đều dựa vào một chút tiền thưởng của các cuộc thi. Vậy phần tiền đâu để lấp đầy bùng, xem thường việc phải xin tiền nhà bác cả, khi không phải về làm việc nhà nông, thời gian dài anh đi làm việc ngoài giờ kiếm thêm tiền. Khi đó Mạnh Tư Thành không có tiền, khi đó Mạnh Tư Thành còn là một thiếu niên trung học năm nhất. Mỗi ngày tiếp xúc đều là bài thi Anh vẫn chưa có nhiều kiến thức Để biết làm sao có thể kiếm ra tiền Và kiếm rất nhiều tiền Cho nên khi Mạnh Tư Thành biết Tô Hồng Tụ muốn gà cho một người có tiền Anh từ xấu hổ biến thành nổi dân Mạnh Tư Thành đi thang máy Đến tầng 20 Lại đi trở lại tầng 19 Đi thang máy như vậy Hành động này của Mạnh Tư Thành mà nói Không có khả năng xảy ra trên người anh Trong nội tâm anh cười khổ một tiếng Hôm nay anh có một chút không bình thường Anh tự hỏi mình đã sợ gặp tô hồng thụ sao, vì né tránh ánh mắt của cô mà chạy tới tầng 20 này. Mạnh Tư Thành đi đến trước cửa kính của công ty DMC, nhẹ nhàng quẹt thè, cửa kính mở ra không một tiếng động. Một cô gái ăn mặt trình tề, đứng ở quầy tiếp tân, nhìn thấy là tổng giám đốc mới, lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn rồi gật đầu nói. Chúc Mạnh Tổng Tài một ngày tốt lành. Mạnh Tư Thành khẽ gật đầu đáp lại định trực tiếp đi tới phòng làm việc của anh. Nhưng bước chân vừa đi qua Chợt nhớ tới cái gì dừng bước lại hỏi Khách đến công ty Mỗi ngày đều ghi lại ở đây đúng không Nhân viên quẩy tiếp tân nghĩ Mạnh Tư Thành muốn khảo sát cô Vội đứng thẳng Đúng chức trách mỉm cười nói Đúng vậy Mạnh Tổng Mỗi ngày tôi đều ghi lại mỗi vị khách đến công ty Mạnh Tư Thành gật đầu một cái Rồi nói Đem ghi chép hôm nay cho tôi Cuối cùng lại bổ sung Cả ghi chép sáng sớm hôm nay nữa Cô nhân viên càng thêm khẳng định Tổng giám đốc mới này muốn khảo sát công việc của cô Vội vàng cầm lấy bản ghi chép Lật tới một ít tờ ngày hôm nay Kính cẩn đưa đến trước mặt của Mạnh Tư Thành Mạnh Tư Thành mở ra Rất nhanh, trong muôn hình muôn vẻ Trong nét chữ ấy Tìm được một kiểu chữ quen thuộc Cái tên làm cho người ta có chút hít thở không thông Tô Hồng Tụ Giống như con người của cô Chữ của cô cũng có mấy phần thận trọng Người con gái có nét chữ xinh đẹp và thận trọng Mạnh Tư Thành hơi xứng người Chữ của cô qua nhiều năm như vậy Cũng không thay đổi Đúng là con người của cô vậy Cảm thấy ánh mắt hơi kinh ngạc của cô nhân viên Mạnh Tư Thành lập tức thu lại cảm xúc Quét mắt nhìn nơi mà Tô Hồng Tụ Ghi danh là kế toán viên Không lẽ Tô Hồng Tụ Đến phỏng vấn xin việc vào phòng kế toán Hay sao Nghĩ lại cũng đúng Lúc trước cô học chính là kế toán chuyên nghiệp Mạnh Tư Thành hò nhẹ đem bản ghi chép Đưa lại cho cô nhân viên Ổn hòa hỏi Cô làm rất tốt Cứ tiếp tục phát huy Nói xong liền quay người đi đến hướng phòng làm việc của anh Cô nhân viên quẩy tiếp tân Kinh ngạc đứng nhìn một hồi lâu Cuối cùng cũng phản ứng kịp Anh ta nói mình làm rất tốt Hay là anh ta chú ý đến mình nhỉ Mười giờ sáng ngày thứ ba Kể từ khi bị thu mua đến công ty Vẫn giữ thói quen học Vào thời gian này Vào phòng làm việc mạnh tư thành để cạp xuống Từ trong cặp lấy ra laptop, cầm lên bàn. Anh nhìn xung quanh phòng làm việc đã để trống một tuần nay, nhưng vẫn như cũ, không nhiễm một hạt bụi. Hài lòng gật đầu một cái. Ngay sau đó, xoay người đi đến phòng họp, nằm ở phía bên cạnh. Hội nghị kết thúc, mọi người và Mạnh Tư Thành gật đầu chào nhau, sau đó dối rít rời đi. Vương quản lý muốn ở lại, ông thấy không hay lắm nếu ngay trước mặt các vị đồng nghiệp mà biểu hiện trực tiếp như vậy nên chậm chậm đi ra ngoài. Ai biết vừa đi đến cửa Mạnh từ Thành đã lên tiếng Vương Quản Lý Lát nữa đến phòng làm việc của tôi Vương Quản Lý nghe nói như vậy Mừng thầm trong lòng gật đầu liên tục Mạnh từ Thành liếc nhìn Vương Quản Lý Hơi dừng lại giống như đang chậm bước Một lát sau mới chậm rãi nói Vương Quản Lý gần đây phòng kế toán đang tuyển nhân viên Vương Quản Lý liền vội vàng gật đầu À đúng vậy Thời gian trước công ty có biến cố Một số nhân viên đã sang làm ở công ty khác Hôm nay đúng là đăng tuyển thêm Về phần biến cố gì Mọi người trong lòng ai cũng rõ ràng Mạnh Tư Thành nhạt nhạt cười Lúc này mới hỏi Hôm nay có một người tên Tô Hồng Thủ Tới phỏng vấn đúng không? vương quản lý hơi sững sờ Ông ta là quản lý Hôm nay tới phỏng vấn tên gì Ông ta thật không biết Bình thường cũng phải mời 3 lần 4 lượt Ông ta mới ra gặp mặt một lần Mạnh Tư Thành nhìn thần sắc của ông ta Tự nhiên cũng biết loài chuyện nhỏ như thế này Ông ta căn bản không biết Liền dứt khoát làm rõ Lúc tôi đến công ty Trong thang máy có gặp qua Nói chuyện một chút Thấy người này là một người rất cẩn thận và tỉ mỉ Ngày sau đó Vương quản lý đã hiểu ra ý tứ của Mạnh Tư Thành Gật đầu phụ họa nói a ah, ánh mắt của tổng tài thật tốt Vị tô tiểu thư kia Nhất định là một người cẩn thận tỉ mỉ Mạnh Tư Thành khẽ ừ Tự hồ nhớ ra gì đó Hơi mất hồn Vương quản lý rất nhanh nhạy trong việc quan sát Và hiểu ý tứ của người khác Thấy dáng vẻ đó của Mạnh Tư Thành Liền vội vàng đứng dậy nói Mạnh tổng tài, ngài cứ tiếp tục làm việc Tôi vừa nhớ tới còn có chút chuyện Phải xử lý, không quấy dậy ngài nữa Mạnh Tư Thành khẽ gật đầu Rồi nói Vương quản lý, công ty gần đây Có chút biến cố, mong rằng Vương quản lý chịu cố nhiều hơn Vương quản lý nghe vậy Tâm đã thả vào trong bụng đi Dĩ nhiên gật đầu liên tục, liệng nói, đầy thành tâm là dạy công hiến hết sức, rồi gật đầu, cười hít mát rời đi. Tổ hồng tụ mở cửa, chán chường ngã xuống trên cái giường trong góc kia. Trước giường đơn liền phát ra một tiếng kéo kẹt. Cô nhìn trên trần nhà đen cũ kỹ sự khổ sở trong lòng cứ ổ ạt mà đến. Năm đó, người đi thi đại học không nhiều, bất đắc dĩ, học trường đại học này, bạn bè cũng khuyên cô, năm sau thì lại. Nhưng tôi không tụ nghĩ đến mẹ cô vất vả làm việc Cuối cùng không muốn để mẹ cô lo lắng Cô nghĩ muốn sớm kiếm được tiền Vì vậy năm đó 18 tuổi cô rời khỏi nhà Đi tới thành phố này học một trường đại học bình thường Bắt đầu ra sức Học chuyên ngành kế toán 21 tuổi cô tốt nghiệp đại học Liền ra xã hội đánh liều Cái khổ cực gì cũng đã chịu qua Rốt cuộc cô 24 tuổi Đến công ty này Cũng coi như là nhân viên chính thức Một tháng có thể nhận 2.000 đồng tiền lương Thời gian 5 năm Cô cũng biết đồng nghiệp xung quanh đều ăn trách Ông chủ hạ khác Bà chủ xen vào chuyện của công ty quá nhiều keo kiệt không cho tăng tiền lương Biết các đồng nghiệp ở đây thường xuyên xin việc nơi khác Nhưng Cô đối với công ty này đã thỏa mãn Mặc dù người ta bất chấp luật pháp Luôn khiến cho cô phải tăng ca Cô cũng không một câu oán hận Cô cảm thấy có thể nhận tiền lương đều đặn Mỗi tháng mới là hạnh phúc nhất Cô tự thấy bản thân không có bản lĩnh gì Để có thể leo lên cao Hôm nay cuộc sống như vậy đã là không tệ Nhưng hôm nay cô cuối cùng Cũng bị đuổi việc rồi Năm năm chịu mệt nhọc Nghe bà chủ kể khổ một phen Sau đó liền đếm cô đuổi đi Cô biết bà chủ xác thực có ý bắt nạc người khác Nhưng cô không khéo miệng Da mặt cũng mỏng Trong lòng biết rõ ràng nhưng không nói ra được Cuối cùng chỉ có thể ngơ ngác Bị người ta đuổi việc mà thôi Lúc cô đang nằm ở trên giường ngẩn người, chuồng điện thoại di động trượt reo lên. Một chiếc điện thoại Nokia, màn hình đen trắng đã cũ. Ban đầu vì việc tìm việc mà cô mua máy second hand. Nhưng không ngờ chiếc điện thoại này rất trung thành, đã đi cùng cô đến bây giờ. Cô xem số điện thoại gọi đến, là mẹ cô, cô vội vàng bắt máy. Bên tai chuyển đến giọng nói từ ái của mẹ. Một tiếng alo làm cho hốc mắt của cô có chút ướt át. Nhưng cô vẫn cố làm ra khuôn mặt tươi cười Làm ra vẻ thoải mái nói chuyện với mẹ Mẹ gọi điện thoại chỉ có hai chuyện 1. 29 tuổi rồi Số tuổi cũng không còn nhỏ nữa Ở nông thôn tầm tuổi này Cũng có con biết đi rồi Thấy người nào thích hợp thì lấy luôn đi Nếu chưa có thì nhờ bạn bè giúp giới thiệu một chút Hai Là cố gắng làm việc thật tốt Cô làm nghề trông non chuyện tiền nong Không thể để xảy ra sai sót Người ta khiến cô làm thêm giờ Cô cũng đừng nói không nguyện ý Ông chủ bà chủ hơi khó tính Đối với người ta nói chuyện cũng phải khách khí Khuôn mặt phải luôn tươi cười Nghe vậy tô hồng tụ cảm thấy lòng thật chua xót, Thật muốn nói cho mẹ cô Rằng cô chịu rất nhiều mệt nhọc Nhưng người ta đã đuổi việc cô rồi Nhưng rốt cuộc không muốn làm cho mẹ lo lắng Nghĩ tìm được công việc mới rồi mới nói Vì vậy liền giấu giếm chuyện bị đuổi việc Cố làm ra vẻ thoải mái mà nói một chút lời ngon ngọt. Đang lúc tô hồng tụ giàu dĩ nhìn ngày mùng năm tháng này tiền lương không còn động tĩnh gì, thì cô nhận được thông báo trúng tuyển của công ty DMC. tô hồng tụ thở vào một cái, lắc đầu đem cái chuyện khác để qua một bên. Dù sao, hiện tại cô có thể vui vẻ nhất chính là tìm được một công việc rồi. Công việc này tiền lương so với trước kia gấp hai lần, bốn nghìn đồng đó. Hơn nữa, người ta chỉ gặp một lần, liền quyết định cô trúng tuyển. Điều này sao có thể không làm cho người ta mừng rỡ đây? Tổ hồng tụ đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút. 4.000 đồng, lấy chi tiêu thường ngày của cô, coi như mỗi tháng cũng có thể tiết kiệm được 3.000 đồng rồi. Phải biết, trước kia cô một năm cũng tiết kiệm được hơn một vạn. Hiện tại, một năm có thể tiết kiệm được hơn 3 vạn rồi. Đây thực sự là khác biệt lòng trời lở đất đây. Cô nhớ lại ngày phỏng vấn hôm đó Lúc nhìn thấy muôn hình muôn vẻ loại người Bắt đầu do dự Có nên đi mua sắm trang phục một chút Cô cắn mồi suy nghĩ hồi lâu Cuối cùng hạ quyết tâm Không bỏ cái nhỏ sao có thể thu được cái lớn Quyết tỉnh mua một bộ quần áo mới đi Từ trong túi sách Lấy ra một chiếc thẻ Chạy đến máy rút tiền Nhẫn tâm lấy ra 200 đồng Sau đó đi thẳng tới một trung tâm thương mại gần đấy Cô thật sự muốn thay đổi một chút phong cách Trong trung tâm thương mại bởi vì là thứ tư Thời gian làm việc Người cũng không phải rất nhiều Tô Hồng Tụ đi xuyên qua một giang hàn Bán đồ mỹ phẩm trực tiếp lên tầng 3 Là khu dành cho trang phục Cô cúi đầu nhìn lại áo khoác kẻ caro Cô đang mặc trên người Cũng đã hơi cũ rồi Không bằng... không bằng mua một cái áo khoác mới Màu đen này đi Nhân viên cửa hàng thấy cô đứng nhìn hồi lâu Ở nơi đó vội vàng bày ra Một nụ cười yêu nhã Tiểu thư, cô muốn thử một chút hay không?" Tô Hồng Tụ gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi trước, "Cái áo khoác này bao nhiêu tiền vậy?" Cô nhân viên duy trì nụ cười khéo léo, nhiệt tình nói, "Giá gốc là 899, hôm nay cửa hàng giảm giá 8%, nên chỉ còn 719." Tô Hồng Tụ vừa nghe đến giá tiền liền toát một hồi lạnh, thì ra cô quyết định nửa ngày mới rút ra 200 đồng. Đến đây này thế nhưng không mua được Một cái tay áo nha Cô khẩn trương nhất chân vội vàng rời đi Chỗ này quả thực là ăn thịt người Trái lo phải nghĩ Thứ hai Bé sẽ phải làm gì Bắt đầu cuộc sống mới rồi Nếu như không tốn tiền mua một bộ quần áo mới Thì thật có lỗi với bản thân Vì vậy cô liền đi tới chợ bán quần áo Tô hồng tụ chen chúc giữa dòng người nhốn nháo Cô đi dạo lung tung Cuối cùng chọn được một cái áo khoác Và một thỏi son môi Tốn 8 đồng tiền Tính toán một chút, hôm nay cô tiêu hết 88 đồng. Mong công việc khởi đầu thật tốt nha. Vì vậy cô vội vàng trả tiền, cõi lòng đầy mong đợi đi về nhà. Hưng phấn mong đợi mấy ngày cuối cùng cũng đã qua. Tôi hùng thụ mặc áo khoác mới mua. soi gương, sửa sang lại đầu tóc. Trọng điểm là việc thoa son môi. Cô rẻ rạt thoa lên son môi. Ngày đầu tiên đi làm vừa mới mẻ lại hưng phấn còn có một chút sợ hãi. Đến trước quẩy tiếp tân ghi danh Sau đó cô đến phòng nhân sự để ký hợp đồng Tô Hồng Tụ nhìn điều khoảng tràn chịt Cảm thấy hơi mọt mát Nhìn đến chỗ lương tháng 4.000 đồng Không nói hai lời Cô vội vàng ký tên Ký hợp đồng xong Sau đó được giới thiệu qua về tình hình công ty Tiếp theo là nhận đồ dùng Nhận một số đồ dùng văn phòng và máy tính Cuối cùng Tô Hồng Tụ được một người của phòng kế toán Tên là Trần Hồng dẫn đi Chính là người đã phỏng vấn Tô Hồng Tụ Trần Hồng với ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Tô Hồng Tụ khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm trực tiếp dẫn cô đến bàn làm việc Tô Hồng Tụ hơi lo lắng nghĩ lại xem cô đã sai chỗ nào dọc theo đường đi vẫn nghĩ ngợi mông lung khổng rõ Trần Hồng dẫn cô đến một khung làm việc xoay người dặn dò cô gái trẻ ngồi bên cạnh Sophie, đây là Tiểu Tô đồng nghiệp mới tới hôm nay Tiểu Tô, có chuyện gì không hiểu trong lúc làm việc cô hướng dẫn một chút nhé Sophie mặc trên người một bộ quần áo khéo léo, cười nhìn xuống tay áo của Trần Hồng, khẽ gật đầu nói Trường phòng yên tâm cô ấy có chuyện gì vướng mát tôi sẽ hướng dẫn cho Trần Hồng yên tâm rời đi Sophie hỏi thăm Tô Hồng tụ một chút về kinh nghiệm công việc sau đó nói cho cô biết tình hình hiện tại của phòng kế toán trước tiên bảo cô mở máy tính ra làm một số việc nhẹ nhàng cuối cùng đưa cho cô một đống tài liệu cũ và nói cô xem trước thật kỹ những tài liệu này Để làm quen với công việc nha Từ trên trời rơi xuống 4.000 khối bánh bao lớn Tô Hồng Tụ đã sớm trả sát tính toán Cố gắng làm tốt công việc Để báo đáp người tạ ơn chi ngộ rồi Ai ngờ ngày thứ nhất đi làm Lại là xem mấy tài liệu này Nhưng không sao Thứ Tô Hồng Tụ có nhiều nhất Chính là tính kiên nhẫn Xem tài liệu cũ thì xem thôi Vì vậy ngày thứ nhất đi làm Cô ngồi tại chỗ đắm chìm trong đống tài liệu kia Cũng quên cả nước uống Ăn cơm buổi trưa, Sophie gọi cô đi cùng Phòng ăn dưới công ty tầng 1 Rất lớn, rất nhiều người Mọi người xếp hàng, sau đó trả tiền Tôi hồng tụ vội vàng, nhỏ giọng Hỏi Sophie, bao nhiêu tiền vậy? Sophie cười cười nói Tiệc đứng, 10 đồng tiền Tổ hồng tụ ngay vậy Có chút giật mình, nhưng ngay sau đó Vội vàng thu hồi lại Từ trong ví lấy tiền ra 10 đồng Tiệc đứng, có mặn, có chay Nhưng tổ hồng tụ ăn Không cảm nhận được mùi vị nào Ngược lại, một bên Sophie chợt cười và nói Cô làm sao như đứa trẻ vậy? Nhân viên mới, tôi không biết đã gặp qua bao nhiêu người rồi. Nhưng người cẩn thận như cô thì rất hiếm đấy. Tô Hồng Tụ không biết nói gì cho phải chỉ có thể ngẩng đầu lên, ngượng ngùng cười cười. Sophie nhìn Tô Hồng Tụ thoa son môi hơi đậm, bím môi cúi đầu, tiếp tục dùng bữa ăn. Buổi chiều, Tô Hồng Tụ đối với đống tài liệu kia, tiếp tục khổ chiến. Thời gian trôi qua rất chậm. Rốt cục, Cũng đến 5 giờ tan việc Tô Hồng Tụ rụi mát rời khỏi công ty Thời điểm đẩy cửa kính ra Cô quay đầu nhìn lại nơi đó rồi nở nụ cười Trong lòng thỏa mãn thờ dài Sau này cô muốn ở trong hoàn cảnh công tác như vậy Đi tới gần thang máy Tô Hồng Tụ chợt nhớ tới Ngày phỏng vấn kia Cô đã từng ở chỗ này gặp qua Mạnh Tư Thành Anh ta cũng làm việc trong tòa nhà này sao Tô Hồng Tụ nhớ tới ánh mắt lạnh nhạt Của Mạnh Tư Thành ngày đó Cắn cắn mồi nghĩ Không quản anh ta nữa Ai biết anh ta làm việc nơi nào Người này cô nhớ tới thật lâu trước kia Thật ra thì cô đã từng tự luyến Cho là người này có lẽ Đối với cô có một chút tình cảm Nhưng sau này xảy ra một chuyện Phá vỡ ảo tưởng buồn cười đó của cô Mạnh Tư Thành nói với bản thân Tôi hổng tụ cái gì cũng không phải Cho nên anh sẽ không hấp tấp chạy tới Anh đương nhân có thể đến công ty DMC Nhưng phải theo thói quen thường ngày của anh Chỉ đi hai lần mỗi tuần Không đi sớm hơn một ngày Cũng không đến nhiều thêm một ngày Vì vậy mạnh tư thành để cho bản thân Không nghĩ đến tô hồng tụ nữa Sau đó dường như Anh thực sự không nghĩ tới cổ nữa Cho đến thứ ba cũng chính là Ngày đi làm thứ hai của tô hồng tụ Anh tự dưng đứng trước gương Nhìn dáng vẻ của bản thân Sau đó hít sâu một hơi Xách theo cặp công văn đi xuống lầu Khi anh có vẻ hơi kích động Đem chìa khóa cắm vào ổ khóa xe Thì đột nhiên dừng lại Không khỏi tự hỏi Anh làm sao vậy? Tôi hồng tụ cũng chỉ là một nhân vật cùng anh trải qua thời niên thiếu và là người anh không giải thích được thầm mến thôi. Hôm nay, anh ở cái thành phố này cao cao tại thượng, Anh còn được xếp vào danh sách 10 thanh niên ưu tú của thành phố. Lãnh đạo công ty nổi tiếng. Mà cô thì sao? Cô sống ở một góc nhỏ của thành phố giống như nhiều người trong cái thành phố này bận rộn khắp nơi mặc cho người khác chà đạp. Bọn họ đã cách nhau một trời một vực Anh như thế nào đối với cô còn nhớ mãi không quên đây? Một tuần này, Mạnh Tư Thành lần đầu tiên tự chất vấn tâm tư của mình. Anh là một người lý trí, rất nhanh phát hiện, thi ra sâu trong nội tâm. Anh đối với cô luôn có khát vọng. Mạnh Tư Thành gục đầu lên tay lái, mang theo một tiêu khổ sở. Rốt cuộc, anh vẫn luôn chưa từng quên cô. Hay nói cách khác, bởi vì không chiếm được, ngược lại, cảm thấy điều đó rất tốt đẹp. Thật ra, thời niên thiếu của Mạnh Tư Thành Nhớ tới tổ hồng tụ, nội tâm của anh luôn mâu thuẫn, giãy ruộng cùng khổ sở. Khi đó, mặc dù thoạt nhìn anh tiền đồ sáng lạng, nhưng bởi vì vấn đề gia cảnh, nội tâm của anh có còn chút tự ti. Mà tổ hồng tụ nói, lại muốn gả cho người có tiền. Giống như trong nháy mắt, phá hủy những mong đợi thời niên thiếu của anh. Từ sau khi đó, anh nhìn thấy tổ hồng tụ liền có một loại cảm xúc cắn răng nghiến lợi, hận tới nỗi bất đắc dĩ. Loại mâu thuẫn này kéo dài mãi cho đến khi anh thi tốt nghiệp cao chung. Anh thi đỗ trường đại học, đứng số 1 trong cả nước. Tại cái địa phương nhỏ đó, từ hồi xây trường tới nay, lần đầu tiên. Hiệu trường cùng anh bắt tay, rồi đem một phong bì tiền thưởng đưa tới trao cho anh. Thậm chí, đài truyền hình địa phương, dưới mỗi chương trình đều có dòng chữ để quảng cáo. Nói trường học nào đó ở huyện, có một học sinh nào đó, thi đỗ trường đại học số 1 của cả nước. Vào thời điểm đó, Mạnh Tư Thành trở nên rất nổi tiếng, nhận được rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Nhìn lại Tô Hồng Tụ, cô buồn bã giống như một con chuột cống ngầm, đi đến trường học, nhận thư thông báo trúng tuyển. Ngày đó, Tô Hồng Tụ tới trường, nhận thư báo trúng tuyển. Không ngờ Mạnh Tư Thành cũng ở đây. Về phần có phải trùng hợp hay không, sợ rằng chỉ có bản thân Mạnh Tư Thành mới có thể biết thôi. Mạnh Tư Thành nhàn nhạt, nhạt quét mắt nhìn phong thư đã mở ra trong tay của Tô Hồng Tụ, đột nhiệt hỏi. Bạn phải đi thành phố S Anh đã điều tra Cô trúng tuyển vào một trường đại học ở thành phố S Tô Hồng Tụ cảm nhận được ánh mắt của Tư Thành nhìn cô Liền cúi đầu mím môi Tay cầm phong thư giấu sau lưng Ở nơi này các bậc anh tài đều tỏa sáng ánh hào quang Còn cô lại ảm đạm và co rúm người lại Muốn che giấu đi Mạnh Tư Thành thấy bộ dạng co rúm lại của Tô Hồng Tụ Trong lòng hơi bực bội Nhưng lại có một tia thương tiếc Khiến cho anh cũng không thể nói rõ Anh lắc đầu, cố làm ra vẻ lệnh nhạt hỏi Bạn chừng nào thì đi báo danh? Tôi hồng tụ không hiểu Tại sao cô sẽ được người nổi tiếng như vậy Hỏi chút chuyện nhỏ này Nhưng cô không dám trả lời Nên ngoan ngoãn nói Còn chưa có quyết định Chắc là mùng 9 tháng 6 lên được đi Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng a một tiếng Đưa mắt nhìn cô một lát Bỗng nhiên lại hỏi Một mình bạn đi, hay đi cùng với mẹ bạn Một cô gái lần đầu tiên ra nhà Bố đã mất Cô định đi thế nào đây? Tô Hồng Tụ cắn cắn môi như một học sinh nhỏ trả lời Sức khỏe của mẹ tôi không tốt lắm Cho nên không cần bà đi cùng Tôi... tôi đi cùng với Tiêu Kiệt Tiêu Kiệt là bạn học cùng lớp cao chung của Mạnh Tư Thành và Tô Hồng Tụ Một người lạc quan, hoạt bát, thích giúp đỡ người khác Thật ra Mạnh Tư Thành và Tiêu Kiệt còn có quan hệ bạn bè không thể Ở trên sân bóng rổ bồi dưỡng nên tình bạn Hai người giống như anh em mặc dù biết tôi hồng tụ và tiêu kiệt không có gì nhưng trong lòng mạnh tư thành không tự giác lại dâng lên một cỗ vị chua chát giọng nói của anh cứng ngắc mang theo một chút trầm trọng. Thì ra bạn đã sớm sắp xếp chú đáo hết rồi tôi hồng tụ không hiểu tại sao anh hỏi như vậy suy nghĩ một lát anh hỏi cũng không sai nha vì vậy cô gật đầu nhẹ nhàng ừ một tiếng mạnh tư thành thấy cô gật đầu lúc này anh rất tức giận giọng nói lại mang theo chút giận dữ. Chuyện này tốt lắm Hai người thật có duyên Cùng học chồng một thành phố Có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm Chúc mừng hai người nha Thật ra Mạnh Tư Thành dĩ nhiên biết Cô và Tiêu Kiệt không có gì Nhưng anh không nhịn được vị chùa chát ấy Chính là vị ghen tỉ Để mới có thể nói như vậy Lần này tôi hồng tụ vẫn chậm hiểu Nghe được giọng nói của bạn học Mạnh Tư Thành Mang theo một chút tức giận ngập trời Cô không hiểu ngẩng đầu lên Mở to hai mắt Tò mò nhìn Mạnh Tư Thành Mạnh Tư Thành bị đôi mắt to vô tội của cô nhìn chợt có chút ngượng ngùng trong lòng đang nổi lên lửa giận lập tức liền biến thành ngượng ngùng nhưng giọng nói của anh vẫn lạnh lùng hỏi Bạn nhìn cái gì? Tô Hồng Thủ vội vàng cúi đầu nhỏ giọng nói Tôi không nhìn gì hết Mạnh Tư Thành hơi vui vẻ trầm mặc khiển trách Lại nói dối Tô Hồng Thủ mở to hai mắt Cô không nói dối nhưng Mạnh Tư Thành nói cô như vậy Cô không biết Nên cãi lại thế nào nữa Mạnh tư thành cúi đầu chăm chú nhìn tô hồng tụ Đang rũ cổ thật thấp Nhìn mái tóc của cô đen nhánh Theo động tác cúi đầu nhẹ nhàng trượt xuống Hiện ra chiếc cổ trắng nõn Với đường cong xinh đẹp Đột nhiên anh cảm thấy trong cổ họng hơi khô sáp Cắn môi ngừng mắt nhìn cô Không nói được câu nào Qua một lúc lâu tô hồng tụ mấp máy môi Nhẹ nhàng Thật ra thì Tôi thật sự rất hâm mộ bạn Lợi hạn như bạn có thể đi học ở một trường đại học nổi tiếng như vậy, thật chúc mừng nha. nghe lời nói đó, mạnh tư thành cảm giác trong lòng anh đang có những vị chùa xót và tức giận, toàn bộ đều biến mất. anh ngạc nhiên quan sát tô hồng tụ trước mắt. quả thực là không thể tin được, biết tô hồng tụ bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nghe được từ trong miệng của cô nói ra những lời coi như dễ nghe. trái tim toát ra một loại cảm giác vui vẻ khó có thể hình dung. mạnh tư thành không nhịn được nở nụ cười. Lần đầu tiên có chút cả làm nói Thật ra thì Thật ra thì bạn mặc dù Không thể đi học ở nơi đó Nhưng có thể có thể Đi nơi đó chơi nha Nói xong lời cuối cùng Anh cảm giác giọng của mình hơi nhỏ xuống Anh cảm giác hiện tại ánh mắt của anh Nhìn chằm chằm tô hồng tụ Nhất định rất nóng bỏng Tô hồng tụ lúc đó lại đang cúi đầu Dùng giọng nói hơi mất mát nói Tốt Nếu như có cơ hội Tôi nhất định đi nơi đó xem một chút Vào giờ khắc này Mạnh Tư Thành đang mờ cờ trong bụng Không chú ý giọng nói của tôi hồng tụ nhàn nhạt, nhạt Mang một chút mất mát Anh chỉ nghe được cô nói Tôi nhất định sẽ đi Tôi nhất định sẽ đi Cái giọng nói này vẫn vang vọng trong tay của anh Mạnh Tư Thành thở dài Nhớ tới mấy chuyện đã trải qua kia Bởi vì một loại tình cảm kỳ quái Mà trong lòng của anh có một chút đau đớn Anh cười lệnh Không tệ, mùa hè đó anh cảm thấy ngọt ngào giống như cây kẹo đường vậy. Anh đứng ở nơi đó cười ngây ngốc. Nhưng sau lại, tôi hồng tụ chẳng những hoàn toàn để anh thất vọng, lại làm cho anh một đá kích không tưởng tượng nổi. Mạnh Tư Thành bất đắc dĩ cười, hít một hơi thật sâu. Lần nữa ngẩng đầu lên. Thời điểm anh ngẩng đầu lên lần nữa, anh lại trở thành con người tự tin, trứng trạc, giống như có thể đạp bằng tất cả khó khăn trên thế gian này. Đúng vậy, anh là Mạnh Tư Thành. Anh muốn làm việc thì nhất định sẽ làm được Mặc kệ quá khứ như thế nào Hiện tại tôi hồng tụ đang trước mặt anh Mà anh đối với cô Có một lịch sử nguyên nhân hình thành nên tưởng niệm Như vậy anh muốn chinh phục vấn đề khó khăn Có cái ý nghĩ này Bên môi mạnh tư thành lộ ra một nụ cười Tôi hồng tố Em biết em từng để cho tôi khổ sở dường nào không Hôm nay em nên vì em Làm ra chuyện đó mà phải có trách nhiệm với tôi Mạnh Tư Thành đi tới tầng 19, còn chưa kịp quạt thẻ, cô nhân viên tiếp tân đã rất cơ trí nhấn nút mở cửa, cửa kính không tiếng động mở ra. Mạnh Tư Thành đi đến trước quầy tiếp tân, gật đầu, tỏ lòng cảm ơn cô nhân viên, sau đó chậm rãi đi tới phòng làm việc của anh. Đúng vậy, Mạnh Tư Thành cảm giác bước chân của anh phải dùng từ cẩn thận để hình dung. Nếu như không dùng từ cẩn thận, thì tại sao anh phải đợi đến hơn 10 giờ, khi tất cả mọi người đều đã đi làm, anh mới đến. Tại sao công ty của anh mà anh lại nhìn trái nhìn phải sẽ có thể gặp được người nào đó vừa đúng lúc ra ngoài đi phòng giải khát hoặc toilet hay không? Sự thật hiển nhiên là đồng chí Mạnh Tư Thành cẩn thận quá mức rồi anh sẽ không gặp được Tô Hồng Tụ bởi vì Tô Hồng Tụ đi làm chưa bao giờ chạy loạn luôn toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc Mạnh Tư Thành đang nhìn cái gì ở laptop vậy? Anh đang xem tư liệu của nhân viên mới Tô Hồng Tụ 21 tuổi tốt nghiệp đại học Có 7 năm kinh nghiệm làm kế toán Sau đó làm giới thiệu vắn tắt Các giai đoạn làm việc ở những công ty nào Quét bắt một cái Đều là những công ty nhỏ Bạn tư thành tiếp tục lật xuống Lật đến phần giới thiệu bản thân Ở một tình trạng hôn nhân Anh thấy ghi độc thân Một tình trạng hôn nhân chỉ có bà lựa chọn Độc thân đã kết hôn Lì dị Tổ hồng tụ độc thân Cô có bạn trai hay không có bạn trai đây Mạnh Tư Thành nhíu lại mày kiếm suy nghĩ. Cô đã 28 tuổi rồi, nếu như không có bạn trai, chính là gái ế. Mặc dù tôi hồng tụ toạt nhìn, không để lại ấn tượng cho người khác, nhưng cũng không phải không có nam sinh nào thích. Không phải sao? Mạnh Tư Thành nhìn chăm chằm máy tính lâm vào trầm tư. Vương quản lý phòng kế toán vừa báo cáo xong công việc của ông ta, đang chờ Mạnh Tư Thành phát biểu. Mạnh Tư Thành nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn anh. Đột nhiên từ trong hồi ước tỉnh lại, Quét mắt nhìn vương quản lý Lại nhìn mọi người một chút biết đến thời điểm anh tổng kết rồi Anh hò nhẹ lạnh ngắn nói Tất cả mọi người rất bận Nên tôi chỉ nói ngắn gọn ý nghĩ của tôi thôi Tôi biết Gần đây công ty có nhiều thay đổi tương đối lớn Có thể ý nghĩ trong lòng các vị Cũng tương đối nhiều Đôi mắt sắc bén của anh Quét qua mọi người giống như lời đã nói Nếu các vị có con đường khác tốt hơn BMC cũng không ngăn trở các vị Nhưng chỉ cần các vị còn muốn tiếp tục ở lại DMC Mạnh Tư Thành tôi Bày tỏ sự cảm ơn đối với các vị Chúng ta chính là cùng ngồi trên một chiếc thuyền Là đồng nghiệp của nhau Cho nên nếu như các vị có đề nghị ý tưởng nào Cũng có thể nói lên Tôi không phải là người không biết nghe ý kiến của người khác Mọi người hai mắt nhìn nhau Nghe lời nói đó Hơi hiểu ra được ý tứ của sếp mới Nói cách khác cũng không có ý tứ Đao to chém người gì Ánh mắt của đám đông được Mạnh Tư Thành tù hết vào mắt Anh cười nhạt, đứng lên nói Các vị cứ trở về suy nghĩ một chút Nếu có đề nghị hoặc ý kiến gì Tùy thời gian, có thể đến phòng làm việc của tôi Cũng có thể gọi điện thoại Hôm nay tôi đều ở phòng làm việc Điện thoại cũng mở máy 24 giờ Nói xong, anh dọn dẹp laptop Tự nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng học Buổi trưa, Mạnh Tư Thành gọi nhà hàng Mang một phần ăn đến Bởi vì anh không muốn đi ra ngoài đụng phải người kia Vừa ở trong phòng làm việc Vừa ăn, vừa suy tính Nên tiếp cận người kia thế nào? Anh lặng lẽ do xét Phát hiện mỗi ngày Tô Hồng Tụ ngồi ở chỗ làm việc Giống như một cô học sinh nhỏ Chăm chỉ vui đầu làm việc Nên căn bản cơ hội anh ở công ty Bất chợt gặp được người này là rất ít Vì vậy anh quyết định không nói Cho Tô Hồng Tụ thân phận của anh bây giờ vội Sau đó thì sao? Nên làm gì? Mạnh Tư Thành bắt đầu cho mày chậm tư Cuối cùng suy nghĩ thật lâu mới có ra quyết định Trước đó làm rõ ràng Cô có hay không bạn trai đã Tuy nhiên nghĩ đến việc cô có thể có bạn trai Trong lòng của anh dâng lên tức giận Khó có thể nói rõ Thậm chí có một chút xem thường bản thân Buổi chiều Có mấy quản lý lần lượt tìm tới Mạnh Tư Thành Có người tương đối hàm súc Có người lại thẳng thắn Dĩ nhiên chủ yếu là thử dò xét Mạnh Tư Thành Thử xem có phải thật lòng Chấp nhận bọn họ không Đương nhiên sau vài ba lời nói của Mạnh Tư Thành Đã làm cho bọn họ có lòng tin Giải quyết nguy vấn của bọn họ Cuối cùng Mạnh Tư Thành còn nở Nụ cười tươi nói Công ty DMC của chúng ta Tương lai còn phải dựa vào các vị Quản lý các phòng bắt đầu cảm thấy Con người Mạnh Tư Thành này thật không tồi Ít nhất làm cho người ta thấy Anh là một lãnh đạo có khí độ và phong đạm Dĩ nhiên trong lòng bọn họ Cũng không hoàn toàn an tâm Nhưng ít ra bắt đầu đối với Mạnh Tư Thành Đã có một chút lòng tin Dĩ nhiên tìm tới anh cũng có phương quản lý Vương quản lý coi như người đầu tiên hướng về phía mạnh tư thành. Ông cảm giác bản thân ông và mạnh tư thành giống như có một chút thân cận hơn. mạnh tư thành nghe thấy vương quản lý cười ha ha, thử thăm dò nói đến tô hồng tổ. anh cũng không kiêng dè nói thẳng luôn. người này với tôi coi như có quen biết, mặc dù không phải tài giỏi xuất chúng, nhưng làm việc tỉ mỉ, là người thành khẩn, có thể dùng. lời anh nói là lời nói thật, dĩ nhiên vương quản lý khom lưng cúi đầu. Nói ánh mắt tổng giám đốc nhìn người thật giỏi Mạnh Tư Thành nghe nói như vậy Trong lòng chợt cảm giác Suy nghĩ một chút lúc này mới nói Thật ra thì cô ấy mới đến công ty Hơi không là nhân viên mới Vẫn còn cần chỉ bảo nhiều Vương quản lý cũng không cần quá để ý Nên làm như thế nào Thì cứ làm như vậy thôi Vương quản lý nghe nói như thế Không biết là thật hay giả ngẩng đầu nhìn Mạnh Tư Thành Hơi không hiểu ý tứ bên trong Mạnh Tư Thành chợt cười vương quản lý, chúng ta cứ có sao nói vậy đi, thẳng thắn nói ra cũng không cần suy nghĩ quá nhiều vương quản lý thấy Mạnh Tư Thành cười thẳng thắn như vậy, cũng cười theo Cũng đúng, hình như ông đã quá lo sợ quá mức, thành ra suy nghĩ quá nhiều rồi. Làm xong tất cả công việc của công ty, Mạnh Tư Thành dơ tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện đã 4 giờ rưỡi chiều, bình thường nhân viên tan tầm lúc 5 giờ Anh suy nghĩ, sau đó đi đến bãi đậu xe lái xe ra Đứng bên đường, cách cửa công ty không xa lắm Từ cái phương hướng này Anh có thể tinh tường nhìn thấy đám người Trong đại sảnh đang đi ra ngoài Mà vị trí này cũng sẽ không làm cho người ta Chú ý tới chiếc xe đang đỗ ở đây Nếu là Hồng Tụ ra ngoài Tất nhiên, anh sẽ thấy rất rõ ràng Thời gian đã qua giờ tan sở Xung quanh đồng nghiệp gần như đã về hết Tô Hồng Tụ cầm túi sách Cô vừa xoa mi tâm Vừa đi ra đại sảnh Mới đến làm việc nên cô luôn lơ mơ đò sợ Số lần đi phòng giành khát rót nước cũng có hạn Có lẽ đúng như lời của Sophie nói Cô thật sự đã quá mức cẩn thận rồi Tô hồng tụ bắt đắc dĩ cười cười Không có biện pháp Cô ở cái thành phố này đã nhiều năm Thật vất vả Trên trời tự nhiên rơi xuống Một khoản tiền lớn như vậy Cô làm sao có thể không cố gắng đây Phải biết công việc này vẫn có thời gian thử việc 2 tháng Ngộ nhỡ Thời gian thử việc cô không được thông qua thì sao Tô hồng tụ cô không phải bị đánh trở về nguyên hình rồi ư Tô hồng tụ cẩn thận đi xuyên qua quảng trường đông nghịt người cúi đầu đi tới chạm xe buýt gần đó Bên đường một chiếc xe màu đen chậm chậm đi đến bên người cô Cô tùy tiện lướt mắt nhìn có chút buồn bực Xe này như thế nào lại đi đến chỗ cô vậy Nhưng cô không nói ra vội vàng đi nhanh mấy bước tính đi tới đường dành cho người đi bộ Ai ngờ cửa sổ xe kia từ từ hạ xuống Bên trong một giọng nam trầm thấp Lạnh nhạt nói Lên xe Bởi vì cự lê quá gần Tô Hồng Tụ dĩ nhiên nghe được lời nói đó Nhưng cô không cảm thấy lời nói này là nói với cô Mà cảm thấy cô không thể can đường đi của người khác Vì vậy vội vàng tránh sang một bên Giọng nói của người nam kia Lần này lại có chút gấp gáp gọi Tô Hồng Tụ Tô Hồng Tụ đột nhiên nghe được tên của mình Cô giật mình Vội vàng ngẩng đầu nhìn qua Kinh ngạc phát hiện là Mạnh Tư Thành, người tuần trước cô mới gặp qua. Cô ngờ ngác nhìn Mạnh Tư Thành một hồi lâu, cuối cùng phản ứng kịp. Làm sao anh lại ở đây? Mạnh Tư Thành bất đắc dĩ trong mày lại nhìn tô hồng tụ, ghét bò nói. Lên xe đi. Đại náo của tô hồng tụ hiển nhiên tạm thời không cách nào tiêu hóa nhiều tin thức như vậy. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hiểu ra. Anh cũng đi làm ở tòa nhà này ư? Nếu không, làm sao tuần trước xuất hiện ở nơi này đây Mạnh Tư Thành không nghĩ sẽ giải thích với cô dụng giọng nói không bình tĩnh lần thứ ba ra lệnh Tôi nói lên xe Lần này, tô hồng tổ à một tiếng nhìn chiếc xe ô tô sáng bóng với những đường cong lưu loát vừa nhìn cũng biết là xe hạng sang Cô không hiểu hỏi Tại sao muốn tôi lên xe Mạnh Tư Thành mím môi qua cửa sổ xe anh nhìn tô hồng tổ Anh thật tò mò tại sao con người lại chậm chạp vụng về tô hồng tụ này luôn có thể dễ dàng khiến anh tức giận đây. Chẳng lẽ anh không phải vị luật sư được mệnh danh là tỉnh táo, trầm ổn giỏi giang tranh cãi tiếng tâm lừng lợi ư? Anh bất đắc dĩ thở dài, cố nến tâm trạng mà giải thích. Lên xe, tôi đưa cô về nhà. Tô hồng tụ nghe nói như vậy rất kinh ngạc, nhìn vào mắt của tư thành. Suy nghĩ một chút rồi vội vàng lắc đầu nói. Không cần. Tôi tự về được rồi Ngồi xe buýt thật sự rất tiện Mạnh Tư Thành cho mày Nhìn chằm chằm Tô Hồng Tụ Anh cảm giác sự nén lại của bản thân Đã đến cực hạn rồi Được để tôi nói lại lần thứ sáu Lên xe đi Anh khắc chế trái tim Đang muốn bộc phát ra lừa dần Cố giữ bình tĩnh chậm chạp nói Giờ phút này Tô Hồng Tụ đã cảm nhận được Sắc mặt của người ở trước mặt cô Đang rất âm trầm Tránh voi chẳng xấu mặt nào Tính tình của cô từ trước đến nay luôn mềm yếu, hơi co rúm người lại, vội vàng cầm túi sách, nhanh nhẹn đi đến chỗ ngồi ở phía sau xe. Cô vươn tay, dùng sức mở cửa xe phía sau, nhưng cửa lại không mở ra. Cô ngẩng đầu lên, sợ hãi hỏi: cửa này không mở được ra ư? Mạnh Tư Thành cho mày nhìn cô đối với dáng vẻ e sợ, muốn trốn tránh anh của cô, cười lại nói: chẳng lẽ cô không cảm thấy mình nên ngồi ở phía trước sao? Tôi hồng tu ồ lên một tiếng. Lại nhanh chóng đi lên, kéo cửa xe phía trước Cửa xe mở ra Cô nhìn thấy mạnh tư thành Đang dùng ánh mắt bất đắc dĩ Nửa thâm trầm, nửa mơ hồ tức giận nhìn cô Trong lòng cô khẽ run lên Cô vội vàng cúi đầu Lên xe ngồi vào vị trí bên cạnh anh Trọng tay rất chặt túi sách thật chặt Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim Ngồi rất nghiêm chỉnh Các vật dụng bên trong xe này Đều mang phong cách đơn giản lại hào phóng Đệm rất mềm mại, thoải mái Nhưng Tô Hồng Tụ không có tâm tình hưởng thụ Cô chỉ cảm thấy rất thấp thỏm lo lắng Mạnh Tư Thành nhấn chân ga Xe hơi chậm rãi khởi động Tô Hồng Tụ cảm giác Cô vĩnh viễn không hiểu Mạnh Tư Thành đang suy nghĩ gì Cô không hiểu tại sao Anh luôn lạnh lùng với cô Cũng không hiểu tại sao Anh tự nhiên nổi giận Lại càng không hiểu tại sao Anh bỗng nhiên xuất hiện Sau đó muốn đưa cô về nhà Tô Hồng Tụ cảm thấy Sự thông minh của cô mà nói thì không cách nào hiểu được người như mạnh tư thành. Đối mặt với người như vậy, cô thật sự không biết nói gì, cho nên cô liền lựa chọn không nói gì nữa. Xe chậm rãi đi về phía trước, tô hồng tụ lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn phong cảnh ngoài xe. Bây giờ đã là cuối thu. Ngày càng ngày càng ngắn đi, mặc dù bên ngoài còn chưa tối hẳn, nhưng đèn đường đã được bật lên rực rỡ. ban đêm ở thành phố này rất phồn hoa tráng lệ, thời điểm tô hồng tụ còn đang học đại học, cô cảm thấy rất đẹp nhưng khi cô trưởng thành, rời khỏi trường học, lại phát hiện những thứ tốt đẹp ở cái thành phố này, không thuộc về cô. Cô có giúp ở thành phố này như một con kiến hôi, đơn độc nhưng không tuyệt vọng với cuộc sống. Trong mắt mọi người, con kiến hôi rất nhỏ bé, nhưng nó chưa bao giờ tuyệt vọng mà dùng chính sức lực nhỏ bé đó tạo ra cuộc sống tốt đẹp của mình. Tiền đồ của Tô Hồng Tụ thoạt nhìn rất mong manh, cuộc sống thực sự quá khó khăn, nhưng cô luôn tràn đầy hy vọng, tràn đầy mơ ước. Cố gắng tích góp từng ly từng tí Từ thu nhập ít ỏi của bản thân Muốn tương lai của cô tốt đẹp hơn một chút Có lẽ một ngày nào đó Ở nơi thành thị này Cô sẽ có một căn nhà nhỏ Có một ngôi nhà ấm áp Có một người yêu cô Sau đó còn có thể đem mẹ cô ở nông thôn lên ở cùng Trải qua những ngày tháng thật hạnh phúc Đây là hy vọng mong manh của tô hồng tụ Mà có lẽ không thể thực hiện được Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên Khúc nhạc thành nhã Rất nhanh chạm ngập cả buồng xe. Tô Hồng Tổ quay đầu, le lén, lén nhìn Mạnh Tư Thành một cái. Mạnh Tư Thành hai tay cầm tay lái, đang tập trung nhìn đường xá phía trước. Nhìn một bên mặt của anh, sống mũi cao thẳng đẹp đẽ, khóe môi hoàn mỹ, hơi mím lại có chút quật cường. Thật ra, Mạnh Tư Thành từ thời còn học sinh, đã có rất nhiều nữ sinh yêu thích, dáng người cao lớn đẹp trai. Nhưng Mạnh Tư Thành Hồng tụ không hiểu tại sao cô lại có chút sợ anh đây giống như cảm thấy ánh nhìn chăm chú của cô mạnh tư thành xoay đầu lại nhìn cô một cái tổ hồng tụ cuấn quýt thu hồi ánh mắt cũng nhìn về phía trước phía trước là đèn đỏ hơi kẹt xe một hàng dài xe dừng lại chỗ này càng để lâu càng có khuynh hướng dài ra hiện tại cô đang ở chỗ nào mạnh tư thành chợt nhớ mở miệng hỏi à tổ hồng tụ ở chỗ nhà dân tự xây phòng cho thuê nên nói như thế nào đây Cô suy nghĩ một chút mới nói Cho tôi đến đầu đường xx đi Tôi tự đi vào là được rồi Mạnh Tư Thành gật đầu một cái Anh đã xem qua tư liệu của cô Anh làm sao có thể không biết cô ở đâu Sau câu đối thoại này Bên trong buồng xe lại rơi vào im lặng Chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng vẫn đang vàng vọng chợt Mạnh Tư Thành ho nhẹ Nhàn nhạt, nhạt nói Chúng ta đã rất lâu không gặp mặt rồi Tôi hồng tụ thấy Mạnh Tư Thành nhắc tới vấn đề này Vội vàng gật đầu À đúng vậy nha Kể từ sau khi tốt nghiệp cao trung Đã không gặp qua rồi Nói tới chỗ này tôi hồng tụ chợt dừng lại Mà mạnh tư thành quay đầu nhìn cô một cái Trong ánh mắt có nhàn nhạt, nhạt nhớ lại Có lẽ còn có một chút phiền muộn Nhưng trong buồng xe ánh sáng quá mờ Tôi hồng tụ không thấy được Cô cũng không để ý thấy Thật ra thì không phải vậy Sau khi tốt nghiệp cao trung Bọn họ đã gặp lại một lần Năm đó lúc tôi hồng tụ bước vào Cuộc sống sinh viên đại học năm thứ nhất Một lần, Điền phỉ phỉ, bạn cùng phòng của cô muốn đi Bắc Kinh thăm bạn trai. Bạn trai của cô ấy đang học tại một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh. Nhưng là một cô bé, cho tới bây giờ chưa từng đi xa nhà, tự nhiên cũng không muốn đi một mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Điền phỉ phỉ đã rủ tô hồng tụ cùng đi. Tô hồng tụ muốn cử tuyệt. Người ta đi Bắc Kinh thăm bạn trai, đó là chuyện đương nhiên. Bản thân cô không quen không biết, chạy đi thăm thì xem cái gì. Điền Phì Phì là một cô bạn rất tốt, rất hoạt bát, miệng cũng rất lợi hại, vì vậy cố gắng thuyết phục cô. Ví dụ như, Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc, nơi đó có lịch sử lâu đời, vân vân. Còn người lúc đó, sống cũng nên đi tham quan một chút. Còn có, lần này đi còn được tham quan trường đại học nổi danh. Bỏ lỡ lần này, về sau sẽ không có cơ hội đâu. Cuối cùng, Điền Phì Phì còn sử dụng đòn sát thủ, uy hiếp làm đúng vừa lôi kéo cánh tay của tô hồng tụ vừa rụ rỗ cô tô hồng tụ cảm thấy thứ nhất cô không có lý do để đến đó thứ hai là viêm mằng túi nhưng nghe lời nói đi tham quan trường đại học cô chợt nhớ tới lời người kia đã nói có thể đi nơi nào đó chơi nha tô hồng tụ không biết thế nào trên mặt tự nhiên có chút nóng lên trái tim không khỏi đập nhanh vì ý nghĩ vừa rồi cô nghĩ cuộc đời cô có thể đi học đại học ở trường đó nhưng tại sao cô không thể đi nhìn một chút chứ một bên cô bị Điền Phỉ Phỉ làm lũng Tô Hồng Tụ cúi đầu gán răng hạ quyết định vậy thì đi một lần bạn trai của Điền Phỉ Phỉ tên gọi Tôn Vĩ Tôn Vĩ nhìn đến bạn gái của anh mua một tặng một dẫn theo một người Bất Đắc Dĩ lắc đầu nhưng vẫn ở ký túc xá trường học tìm cho các cô hai chiếc giường trống ban ngày người ta ngọt ngào tình cảm chàng chàng ý thiết Tô Hồng Tụ cảm giác cô quả thực là một cái bóng đèn vì vậy cô nói muốn đi gặp bạn học cao trung ở đây ra ngoài tham quan một chút Điện phỉ phỉ dĩ nhiên không phản đối nhân tình hơi kéo cánh tay của Tô Hồng Tụ trước khi đi nói Ngoan, thật vất vả mới tới Bắc Kinh một lần nên đi chơi một chút cẩn thận đi lạc đường nha Ở bên cạnh Tôn Vĩ thấy thế cũng lắc đầu cười Người ta cũng không phải đứa bé em nha, thật nhiều chuyện Điền phỉ phỉ nhìn Tô Hồng Tụ le nỗi một cái hoặc cánh tay của bạn trai cô ấy rời đi. Tô Hồng Tụ ngơ ngác nhìn bóng lưng bọn họ rời đi chợt nổi lên hâm mộ Điền phỉ phỉ. Nếu như cô giống như Điền phỉ phỉ cũng hoạt bát đáng yêu thì tôi biết bao. Một mình Tô Hồng Tụ đi lung tung ở một vòng thành phố xa lạ này thật ra cô không biết nên đi đâu cũng không biết đường. Đi một lúc Trần cũng hơi mỏi cô đi đến một trạm xe buýt gần đó đứng nhìn biển chỉ dẫn một lúc nhưng chỉ dẫn chẳng chịt khiến cô hoa cả mát cô nhìn quanh bốn phía rốt cục thấy một người bộ dạng giống như đà sinh viên liền đi tới trước mặt người ta nhỏ giọng hỏi xin hỏi đi xe buýt nào đến đại học TH vậy đại học TH ư, đi xe buýt số 51 là được nói xong lại tiếp tục nhắn tin thật vất vả chờ xe buýt đến sau đó tôi hùng tụ ngồi xe thật lâu cuối cùng cô cũng đến chạm xuống sau khi cô nhìn ngó một phen ở cửa trường đại học đó Thấy không có ai kiểm tra mọi người ra vào trường học Vì vậy rốt cục Cũng lấy dũng khí đi vào bên trong Sau khi bước vào Cô hết nhìn đông tới nhìn tây Ngạc nhiên phát hiện Trường này thật to nha Cô hơi không biết nên đi đường nào rồi Đang do dự một giọng nói trởn vang lên Tô Hồng Thụ Cô vội vàng quay đầu nhìn Lại kinh ngạc phát hiện là bạn học ở Cao Trung Tôn Bách Công Tôn Bách Công nhiệt tình hỏi Tô Hồng Thụ tới đây làm gì nghe tô hồng tụ nói là tới tham quan thấy hơi kinh ngạc nhưng sau đó liền cười. lớp học cao trung mỗi ngày bạn đều vùi đầu trên bàn học hiện tại lên đại học cũng biết đi chơi một chút rồi ư rất hay. tô hồng tụ nghe vậy hơi ngượng ngùng cúi đầu cười. tôn bách công lập tức liền hỏi cô đã tới nơi này anh ta liền muốn cố gắng hết sức làm chua nhà tận tình tiếp đái khách. tô hồng tụ dĩ nhiên không muốn phiền toái người ta vội vàng cự tuyệt. Tôn Bách Công là một người cực kỳ phóng khoáng, lập tức vỗ ngực nói: Trường học này rất lớn, cô đi một cùng nhau ăn mình sợ sẽ bị lạc đường, không bằng để anh ta dẫn cô đi tham quan, đảm bảo cô có thể thấy được tất cả cảnh đẹp nổi danh ở trường đại học này. Tô Hồng Tụ không dám cự tuyệt nữa, ngượng ngùng cười, cảm kích đồng ý. Đến trưa, Tôn Bách Công nhiệt tình mời Tô Hồng Tụ cùng nhau ăn cơm, nói không ăn chính là xem thường anh rồi. Nói như vậy Tô Hồng Tụ Dĩ nhiên càng khó mà cự tuyệt Lúc chờ mang thức ăn lên Tôn Bách Công lại hỏi Cuộc sống của Tô Hồng Tụ ở trường học Đã thích ứng được chưa? Điều kiện sống như thế nào? Rất thân thiết như một vị anh trai vậy Tô Hồng Tụ cũng biết Từ trước đến giờ Tôn Bách Công Luôn là người nhiệt tình, thẳng thắn Cũng nói đến tình hình của cô Ở trường học ra sao Hai người coi như trò chuyện với nhau thật vui vẻ Đang nói chuyện có một đĩa thức ăn Đặt ngay trước mặt bọn họ tôi Hồng Tụ chú ý tới bàn tay, đang bưng món ăn hơi dừng lại, liền dọc theo cánh tay nhìn lên phía trên. Không ngờ phát hiện, người này chính là Mạnh Tư Thành. À, tới chế nào cũng không nghĩ tới, đột nhiên gặp được người này. Ngạc nhiên đến nỗi, miệng không khép lại được, ngờ ngác một hồi không nói gì. Tôi đúng là ngu ngốc mà, thậm chí đã quên nói cho bạn biết. Bạn học sinh đẹp Tô Hồng Tụ lớp chúng ta tới trường chúng ta chơi. Hôm nay tôi đã dẫn cô ấy đi dạo lung tung khắp nơi, ha ha. Mạnh Tư Thành không nhìn tô hồng tụ, giọng nói tử tốn Vậy sao? Thật tốt nha Bạn học cũ tới chơi, nên cố gắng hết sức làm chủ nhà tận tinh Dẫn cô ấy tham quan cảnh đẹp xung quanh đây một chút Tôn Bách Công không hiểu lòng người quanh co Cười ha ha vỗ bả vai của Mạnh Tư Thành nói Ừ, tôi đối với người đẹp dĩ nhiên là toàn tâm toàn ý Không tin, bạn cứ hỏi hồng tụ đi Xem hôm nay cô ấy đi chơi có vui không? Mạnh Tư Thành quay đầu nhìn về phía Tô Hồng Tù Trên mặt mang theo nụ cười hỏi Hôm nay đi chơi có vui không? Tô Hồng Tù ngẩng đầu lên Cảm thấy Mạnh Tư Thành Mặc dù mặt đang cười Nhưng trong vàng gật ý Không có bất kỳ nụ cười nào Vẫn lạnh lẽo như vậy Trong lòng cô có chút không thoải mái Không biết nên nói gì liền vội vàng gật đầu nói Dạ vui lắm Mạnh Tư Thành nở nụ cười Vậy thì tốt Sau đó Mạnh Tư Thành quay đầu nói mấy câu với Tổn Bách Công. Mạnh Tư Thành gật đầu một cái liền rời đi. Tổn Bách Công quay đầu đối với Tô Hồng Tụ giới thiệu nói Mạnh Tư Thành ở trong trường đại học vừa kiềm trước ở hội học sinh thành tích học tập vẫn rất tốt làm cho anh ta rất bội phục. Tô Hồng Tụ đương nhiên là gật đầu đồng ý không biết trong lòng tại sao luôn có cảm giác không thoải mái giống như vừa uống một ly nước lạnh vậy. Vài món thức ăn sau đó đều là người khác bưng ra Không thấy mạnh tư thành nữa Bữa cơm này tinh thần tô hồng tụ ăn Vẫn có chút thấp thòm Ngay cả tô mách công đều nhìn ra Có gì đó không đúng Vội vàng hỏi cô có chỗ nào không thoải mái ư Tô hồng tụ vội vàng lắc đầu một cái Nói rằng muốn đi toilet Sau đó đi nhanh ra ngoài Ai biết được đến toilet lại phát hiện Bồn rửa tay trong toilet Là nam nữ dùng chung Mà lúc này ở trước bồn rửa tay Có một người đang đứng ngờ ngác nhìn gương Tô Hồng Tụ lấy làm kinh hãi Người kia lại là Mạnh Tư Thành Mạnh Tư Thành từ trong gương Thấy Tô Hồng Tụ đi tới Trong đôi mắt giống như có gì đó giật giật Nhưng ngay sau đó liền trầm xuống Lộ ra ánh mắt có chút khổ sở Tô Hồng Tụ đứng ở trước gương Không biết thế nào cô không dám ngẩng đầu nhìn Chỉ cúi đầu nhìn vòi nước trên bồn rửa tay Mạnh Tư Thành Nhìn chằm chằm gương ngẩn người Cũng không biết anh đang nhìn mình trong gương Hay còn nhìn Tô Hồng Tụ trong gương nữa Hoặc anh thật ra không nhìn gì cả. Để lấy được tôi hồng tụ cảm thấy hơi lúng túng, liền vươn tay mở khóa vỏi nước, nhẹ nhàng chậm rãi rửa tay. Mạnh tư thành nhắm mắt lại, từ từ mở miệng, giọng nói mang chút tuyệt vọng cùng bi thương. Tôi đã rất cố gắng. Tôi cho rằng chỉ cần cố gắng, liền có thể lấy được thứ tôi muốn. Nhưng có một ngày đột nhiên phát hiện, mọi chuyện có lẽ không phải như vậy. Tổ hồng tụ khựng tay lại, Cô ngơ ngác nhìn giọt nước lưu lại trên tay Không biết để nói gì Giọng nói của Mạnh Tư Thành Mang ngữ điệu hơi yêu thương Lần nữa vang lên Còn có một nơi tôi vẫn muốn đi Cho nên tôi nghĩ tích góp tiền Nghĩ tới có một ngày muốn đi xem một chút Nhưng hôm nay tôi bỗng nhiên không muốn đi nữa Bởi vì chỗ đó Sẽ cũng không đẹp như tôi nghĩ Trong lòng tôi hồng tụ Dâng lên một cỗ vị khó tả Mùi vị có chua cay, có đắng ngắt Vì trong lời nói của Mạnh Tư Thành giống như có vô tận đau thương cùng phiền muộn. Cô rất muốn an ủi anh, nhưng lại không biết nên nói gì. Cho nên cô chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn giọt nước đọng trên tay. Mạnh Tư Thành cũng không đợi cô an ủi, nhìn thật sâu cô một cái, chợt kéo ra một nụ cười. Vừa rồi tôi nói năng linh tinh, bạn không cần để ý đâu. Nói xong liền quay người rời đi. Tô hồng tụ đang đứng trước gương, nhìn hai mắt cô có chút mê man. Trong đầu cô lại xuất hiện đôi mắt kia một ánh mắt lạnh lẽo. Tô Hồng Tụ nhìn đèn đường rực rỡ ngoài cửa xe, cúi đầu cắn cắn môi. Tâm tư của Mạnh Tư Thành cho tới bây giờ cô vẫn luôn không hiểu. Mạnh Tư Thành đang suy nghĩ gì? Cô chưa bao giờ nghĩ ra. Cho nên ở trước mặt Mạnh Tư Thành cô chỉ có thể nghĩ ra một cách cư xử chính là chầm mặt không nói. Mạnh Tư Thành quay đầu nhìn cô một cái giống như lờ đáng hỏi. Tối về tự mình nấu cơm ư? Tô Hồng Tụ gật đầu Ừ tôi tự nấu ăn Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng Nhà một tiếng cười nhàn nhạt, nhạt Thật là một hiền thê lường mẫu Chồng cô thật có phúc Tô Hồng Tụ nghe được câu này Trong lòng không được tự nhiên Vội vàng giải thích nói Tôi chưa kết hôn Mạnh Tư Thành dữ nhiên biết là cô chưa kết hôn Nhưng vẫn cố ý nói À vậy tôi nói sai rồi Là bạn trai của cô thật hạnh phúc Tôi hổng tụ vội vàng nghĩ, muốn giải thích Nói cô không có bạn trai Nhưng không biết thế nào Cô chợt nhớ tới, tuổi của cô cũng không còn nhỏ cũng đã 28 rồi Nói ra những lời này để người ta kinh ngạc Hoặc hỏi tại sao Có chuyện đó xảy ra Không phải vì cô quá kén chọn chứ Thật sự làm cô khó chịu Tuy nói, Mạnh Tư Thành hiển nhiên Không phải loại người như vậy Nhiều chuyện, nhưng cô vẫn cảm thấy không muốn nhiều lời Vì vậy, liền im lặng không lên tiếng Bên này, Mạnh Tư Thành đang chờ nghe được lời giải thích hoặc phản bác của cô. Ai ngờ trời cả buổi, cô một câu đều không nói, chỉ mỉm môi, nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì, trong lòng của anh khẽ chậm xuống. Anh đang muốn nói thêm điều gì đó để thăm dò, nhưng lúc này đèn xanh phát sáng, phía sau có tiếng còi xe thúc giục vang lên. Mạnh Tư Thành thành thạo đạp chân ga, trong hàng dài xe, chậm rãi đi về phía trước. Tô Hồng Tụ nhìn trộm Mạnh Tư Thành mấy lần, thấy anh cho mày bộ dạng nghiêm túc. Không biết đang suy nghĩ gì. Thực sự cô muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói gì đây. Vì vậy, cô đành khép chặt miệng, không nói một câu. Cả đoạn đường im lặng, Mạnh Tư Thành tập trung lái xe, còn Tô Hồng Tụ như học sinh tiểu học ngồi ở bên cạnh. Trên cơ bản không động đậy chút nào. Đoạn đường sau đó không bị kẹt xe, Tô Hồng Tụ rất nhanh nhìn thấy đã đến con đường cô quen thuộc, vội nói. Cho tôi xuống chỗ này đi, tôi tự về được rồi Mạnh Tư Thành nhìn cô một cái Chậm rãi dừng xe Nhàn nhạt, liếc nhìn qua cửa sổ Tắt máy, rút chìa khóa xe Định xuống xe cùng Tô Hồng Tụ Tô Hồng Tụ nhìn hành động của anh Cảm thấy có gì đó không đúng vội nói Tôi tự đi về được rồi Đã làm mất thời gian của anh Nhanh về đi thôi Mạnh Tư Thành không để ý lời nói của cô Xuống xe Thấy cô cầm túi sách đứng ngây ngốc ở đó Liền giải thích Còn đường này không có đèn đường. Tối rồi không an toàn. Tôi đưa cô về đến cửa nhà. Tô Hồng Tụ hơi sững sờ nhưng cũng không muốn để Mạnh Tư Thành đưa cô về đến cửa. Bởi vì đối mặt với con người tài giỏi này cô cảm thấy rất tự ti. Tự ti đến nỗi cô không muốn Mạnh Tư Thành nhìn thấy bất kỳ khó khăn nào của cô. Dưới ngọn đèn lờ mờ Mạnh Tư Thành quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của Tô Hồng Tụ thử thăm dò. Thế nào không tiện sao? Tô Hồng Tụ vội vàng lắc đầu Không có gì không tiện cả Không có đâu Mạnh Tư Thành câu mày nói Nếu cảm thấy không tiện Thì cô gọi điện thoại cho bạn trai Để cho anh ta ra đón cô đi Tô Hồng Tụ đối mặt với tình cảnh này Cần nhắc một chút Rồi cúi đầu nhỏ giọng nói Vậy làm phiền anh đưa tôi về đi Bây giờ cô kiếm đâu ra bạn trai đây Từ lúc được sinh ra Lần đầu tiên Tô Hồng Tụ cảm thấy rằng Cô muốn có một chút hư vinh cũng không được Lần thứ nhất không giải thích rõ ràng Sợ rằng kế tiếp sẽ gặp phải lúng túng Cô cũng chưa từng nói qua Cô có bạn trai nha Cô chỉ không phản bác ý thích mà thôi Thế nào bây giờ cô cảm giác Giống như cô đang nói dối vậy Từ trước đến giờ tính tình của mạnh tư thành Có hơi cỡ quái Lần này để anh đưa cô về nhà đi Cô nghĩ anh cũng không vào thăm nhà mình Vậy sao có lẽ hai người Cũng không gặp lại nữa Dù thế nào thì anh và cô Vốn không thuộc cùng một thế giới Mạnh Tư Thành không biết Tô Hồng Tụ cúi đầu suy nghĩ gì Nhưng mà trong lòng của anh đã bắt đầu lo lắng Chẳng lẽ Tô Hồng Tụ thật sự đang giấu trong nhà Bí mật nào đó Vì vậy mỗi người đều có mục đích riêng Phải đạt được chậm rãi đi về phía trước Càng đi về phía trước Chân mày của Mạnh Tư Thành lại càng nhăn chặt Mặc dù thời thiếu niên anh nghèo khó Nhưng ở trường học rất cố gắng Đại học vì giữ chức vụ, ở hội học sinh nên cũng được tiếp xúc với nhiều loại người. Sau khi tốt nghiệp, anh lựa chọn đến thành phố này lập nghiệp. Đến đây bắt đầu hợp tác cùng Quách Tứ, mở một văn phòng luật. Tuy nói lúc ban đầu cũng khá khó khăn, nhưng chỗ anh ở vẫn còn có trật tự an ninh đảm bảo. Vì vậy anh không biết trong thành phố này vẫn còn có chỗ hỗn loạn như vậy. Những khu nhà bình dân cao thấp lộn xộn, có ngôi nhà ba tầng mới xây. Cũng có gia đình sống trong khu nhà cấp 4 lụp xụp, Không có trật tự Và không có lối đi rõ ràng Giống như một đứa bé chơi xếp gỗ vậy Những căn phòng ở trên lan can Phơi một ít quần áo màu sắc rực rỡ Trong bầu trời đêm nhẹ nhàng đung đưa Mạnh Tư Thành không ngờ Cuộc sống hiện tại của tô hồng tụ Lại không tốt như vậy Anh không nghĩ tới cô ở tại một nơi như thế này Anh nhìn lối đi nhỏ tối om Còn mày hỏi Đường đi ở đây không tốt lắm Một cô gái như cô, buổi tối đi rất nguy hiểm Tổ hồng tủ bĩu môi Bác sĩ dĩ nói Hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi Không mưa cũng không có tiết rơi Nếu gặp phải trời mưa Trên mặt đất đều là nước Vừa bẩn vừa thối, còn có cảm giác nữa Mới gọi là khó đi Mạnh tư thành nhìn tổ hồng tủ Mi tâm càng nhăn chặt hơn Đi, cô dẫn đường Tôi đưa cô về Tôi hồng tụ thế nào cũng không nghĩ tới Mạnh Tư Thành nói đưa đến đây rồi Lại vẫn muốn đưa tiếp Vội nói Chỗ này nhiều người tôi đi cũng quen rồi Không có nguy hiểm gì đâu Hơn nữa phòng trọ của tôi ở kia rồi Chỉ vài bước nữa thôi Nói xong tôi hồng tụ còn chỉ tòa nhà 4 tầng Nửa mới nửa cũ cách đó không xa Mấy phòng ở tòa nhà đó Phát ra ánh đèn mở tối Thì thoảng còn có người ra ngoài Thu quần áo Mạnh Tư Thành đến nơi này dĩ nhiệt không hài lòng hiện tại ngoài mục tiêu anh đã định ra còn tăng thêm một mục tiêu nữa khảo sát hoàn cảnh sống của bạn học tô hồng tụ cho nên anh lơ đãng nhìn tòa nhà đó nhàn nhạt hỏi chuyện tốt nên làm đến cùng tôi đưa cô về đến trước cửa nhà nếu không để cho bạn trai cô ra ngoài đón cũng được tô hồng tụ bất đắc dĩ nhìn anh một cái nhỏ giọng thừa nhận nói tôi tôi không có bạn trai Mạnh tư thầy nghe được câu nói từ trong gió chuyển đến, mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng anh nghe rất rõ ràng. Hơi ngẩn ra, quay đầu nghiêm túc nhìn cô. Thời thiếu niên, anh có một loại tình cảm đặc biệt với cô. Khi đó, cô và anh đều là những đứa trẻ nghèo khó. Nhưng anh ở trường học là nhân vật phong vân, được giáo viên và bạn học chú ý. Mà cô chỉ là một cô gái trầm mặc ít nói, ngồi ở góc phòng học. Hiện tại, anh đang ở thành phố này có địa vị, có sự nghiệp của anh. Anh có thể nói bản thân hồ mưa gọi gió Nhưng ở thành phố này Anh đã có một mảnh trời riêng của anh Mà cô lại như cũ Co rúm một góc Ở một nơi tối tăm hỗn tạp Đối lập với sự phồn hoa của thành phố này Lặng lẽ mà sống Anh chợt nhớ tới câu nói của cô ngày xưa Cô nói muốn gà cho người có tiền Tại sao đã nhiều năm rồi Cô vẫn ở một góc của thành phố này Một thân một mình đây ở trong đêm tối có cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua mạnh tư thành thấy mấy sợi tóc của cô bị gió khé thổi lên ở trong đêm tối nhẹ nhàng bay lướt qua trước mặt tô hồng tổ cúi đầu cảm nhận được ánh mắt quan sát của mạnh tư thành khiến cho mặt của cô ửng hồng ở trước mặt anh dường như cô vẫn không được tự nhiên cô nghĩ căn bản cô vốn không nên xuất hiện trước mặt anh đang lúc cô lúng túng không biết nói gì chợt nghe thấy giọng nói nhu hòa Đi, tôi đưa cô về nhà Giọng nói cực kỳ nhu hòa đó Khiến cho Tô Hồng Tụ cảm thấy Đây không phải lời nói phát ra từ miệng của Mạnh Tư Thành Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên Lại thấy Mạnh Tư Thành đang nhìn cô Giống như anh và cô đã cùng nhau trải qua Một đời vậy Tô Hồng Tụ khẽ gật đầu một cái Cùng Mạnh Tư Thành kề vai đi vào nơi hỗn loạn Không chịu nổi này Cả đoạn đường Mạnh Tư Thành không nói gì Không biết anh đang nghĩ gì Tô Hồng Tụ cũng không nói một lời Bọn họ đi tới phía dưới khu nhà, vừa lúc gặp phải chú Trần, chủ cho thuê nhà. Chú Trần đánh giá Mạnh Tư Thành, người không phù hợp với nơi hỗn loạn này, nghi ngờ nhìn Tô Hồng Tụ. Tô Hồng Tụ vội vàng, hò nhẹ rồi nói. Đây là bạn học trước kia của cháu. Dạ, đưa cháu về. Lại vội vàng quay sang Mạnh Tư Thành giới thiệu. Đây là chú Trần, chủ cho thuê nhà của tôi. Mạnh Tư Thành nhìn chú Trần Nở ra nụ cười lễ phép Khẽ gật đầu một cái Chú Trần cũng vội vàng chào hỏi Sau đó dùng ánh mắt nhìn về phía Tô Hồng Tụ tựa hồ có gì muốn nói Tô Hồng Tụ nhìn sắc mặt của chú Trần Lập tức phản ứng Chắc là chuyện tiền thê phòng Nhưng đang ở ngay trước mặt Mạnh Tư Thành Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nói về chuyện này Để nói với Mạnh Tư Thành Tôi về đến nhà rồi Vậy anh cũng nên trở về đi thôi Ở khu này quá hỗn loạn Nếu không cũng mời anh lên nhà ngồi một chút Mạnh Tư Thành đưa mắt nhìn Tô Hồng Tụ Lại nhìn qua chú Trần Tự nhiên ý thức được điều gì Cũng không làm khó cô Cật đầu một cái Tự mình chú ý an toàn Tôi đi về đây Lúc Mạnh Tư Thành xoay người muốn rời đi Tô Hồng Tụ vội vàng hô Mạnh Tư Thành Mạnh Tư Thành dừng bước Quay đầu lại Tô Hồng Tụ nhìn lên khuôn mặt kiên nghị Không gió ở trong màn đêm Mỉm cười Nhỏ giọng nói Cảm ơn Mạnh Tư Thành thấy cô nở nụ cười chợt hoảng hốt giống như trở lại thật lâu trước kia Anh dững sờ một chút sau đó phản ứng kịp nhàn nhạt, nhạt nói Không phải khách khí Sau đó cũng xoay người rời đi Chú Trần thấy Mạnh Tư Thành rời đi vội vàng hỏi Tô Hồng Tụ Tiểu Tô người đàn ông này không tệ nếu như phát triển được trở thành bạn trai rất thích hợp tô hồng tụ nghe xong lời này ngược lại sợ hết hồn vội vàng lắc đầu lại khoác tay nói Chú Trần hiểu lầm rồi anh ấy không phải bạn trai của cháu mà là bạn học thôi Chú Trần cười nói Bạn học phát triển thành bạn trai lại càng tốt biết gọc dễ rõ ràng Tổ hồng tổ lại vội vàng bổ sung Chỉ là bạn học bình thường chỉ quen biết sơ sơ thôi à Chú Trần không tin lắm nói Bạn học biết sơ Người ta lại đưa cháu về sao? Tô Hồng Tụ bị hỏi như vậy không biết trả lời thế nào Nhưng phải nói, cùng Mạnh Tư Thành phát triển trở thành bạn bè Cô thật sự không bao giờ nghĩ tới Tại sao vậy chứ? Đáp án dĩ nhiên là làm sao có thể Mạnh Tư Thành sắp đi vào con đường hẹp kia thì quay đầu lại nhìn Tô Hồng Tụ Khoảng cách hơi xa Ngày không rõ bọn họ đang nói gì Anh thì thấy trong mơ hồ Tô Hồng Tụ đang lắc đầu khoác tay nói gì đó Anh quay đầu lại nhấc chân, chậm ổn chậm rãi đi vào con đường hẹp. Năm tháng là một thứ kỳ quái, có thể nói đã thay đổi con người, ví dụ như anh và cô. Nhưng năm tháng lại không thay đổi phần như có. Nhưng năm tháng lại không thay đổi phần như có như không nhớ thương trong lòng anh. Cho dù khoảng cách của tôi và em đã là trời và đất, tôi vẫn muốn kéo em đến thế giới của tôi. Tôi hồng tụ cho rằng sự xuất hiện của Mạnh Tư Thành cũng giống như cuốn sổ ghi chép của anh đột nhiên xuất hiện ở bàn học của cô vậy Không có nguyên nhân cũng không có kết quả Sau đó tôi hồng tụ có thể hoàn toàn không chú ý đến chuyện đó nữa Nhưng ở chỗ sâu nhất trong lòng thì cô vẫn cất giữ một chút xíu nhớ nhung hoặc có thể nói là ý nghĩ không thực tế của cô Sau đó chuyện giống như suy nghĩ của cô vậy Mạnh Tư Thành không xuất hiện nữa Dù thi thoảng cô sẽ đứng trước thang máy Hết nhìn đông tới nhìn tây Hay thi thoảng lúc giờ tăng Việt Cô sẽ nhìn xung quanh Nhưng mạnh tư thành vẫn không thấy xuất hiện Tô Hồng Tụ không hiểu bản thân cô muốn gì Chẳng lẽ thực sự cô vẫn còn một ít hy vọng nào đó sao Rõ ràng cô và anh Ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau Bọn họ đã từng có khoảng cách rất gần Cơ hồ mặt đối mặt Nhưng lại không nói chuyện với nhau một câu Hôm nay khoảng cách ấy đã xa như vậy Cho dù gặp nhau thì ý nghĩ và tâm tư của hai người Làm sao cùng một băng tầng đây Tô Hồng Tụ sau một phen soi gương cười nhạo bản thân Rốt cuộc quyết định đem người này Ném ra ngoài 9 tầng mây đi Đối với cô bây giờ mà nói Quan trọng nhất là đem việc công việc Làm thật tốt Cho dù là sửa sang lại tư liệu cũ Cô cũng phải cố gắng làm được tốt nhất Cô không còn thoa son môi đỏ kia nữa Cô cũng không dùng quen Cảm thấy không được tự nhiên Ăn cơm không thoải mái, đều cảm thấy sẽ ăn phải son vào trong miệng đi. Hôm nay là thứ ba, tinh thần làm việc của cô chăm chỉ hăng hái mười phần. Sophie nhìn dáng vẻ vùi đầu làm việc của cô, bất đắc dĩ cười rồi nhắc nhở. Cũng không biết Trần Hồng từ nơi nào kiếm được một nhân viên như vậy. Trong phòng làm việc, các cô gái đều đang thảo luận về vị tổng giám đốc đẹp trai, vừa lạnh lùng lại có tiền. Chỉ có một vị không biết là khờ thật hay giả bộ, bày ra bộ dạng cái gì cũng không biết. Toàn bộ chú ý của tô hồng tụ đều dồn vào đống giấy tờ. Dĩ nhiên không biết suy nghĩ của Sophie, cho dù có biết chỉ sợ cô cũng không thể hiểu được. Ở nơi này một ngày, sau khi phần lớn nhân viên đã rời khỏi phòng làm việc, cô mới xoa xoa hai mắt nhức mỏi, tắt máy tính, đào túi sách rồi đi xuống lầu. Đi ra quảng trường hướng chạm xe buýt bên kia chạy tới, thì bên tai lại truyền tới tiếng còi xe. Trong lòng cô tự nhiên nhảy lên một cái, vội vàng quay đầu sang. Một chiếc xe hơi màu đen có chút quen thuộc, cửa sổ xe hạ xuống, bên trong là một người có khuôn mặt tuấn tú mà trầm mặc đang lặng lặng nhìn cô. "Lên xe đi." Người kia nhàn nhạt, nhạt nói, không cho cô có thời gian suy nghĩ. Tổ Hồng tụ lần này không dài dòng do dự nữa, chậm chậm mở cửa xe trước mặt rồi ngồi vào. Như cũ, xe có đèn đỏ, kẹt xe, vẫn là hai người ở trong một không gian trầm mặc. Nhưng lần này, trong buồng xe, không có âm nhạc nhẹ nhàng vang lên nữa. Tô hồng tụ cảm giác hơi thở của cô hơi gấp gáp. Dường như lúc nào cô ở trước mặt Mạnh Tư Thành, ngày cả thở cũng trở nên gấp gáp. Cô cố gắng điều chỉnh hồ hấp của bản thân, hít mấy hơi thật sâu, lại phát hiện trong không khí có mùi rượu nhàn nhạt, nhạt. Mạnh Tư Thành quay đầu nhìn cô một cái, rốt cục phá vỡ trầm mặc bên trong buồng xe, hỏi cô. Sao vậy? Tô hồng tụ ho nhẹ, nhỏ giọng Có phải anh uống rượu đúng không? Mạnh Tư Thành hơi kinh ngạc nhìn tô hồng tụ. Mũi của cô rất thính, mùi nhạt như vậy mà cũng có thể ngửi được ra. Tô hồng tụ lại vội vàng gật đầu. Đúng vậy, mũi của tôi từ nhỏ cũng rất thính. Mẹ tôi nói tôi phải cầm tình con chó mới đúng đấy. Đây là lần đầu tiên Mạnh Tư Thành nghe được cô nói về chuyện gia đình. Tâm tình của anh tự nhiên tốt hẳn lên. Bên môi từ từ nâng lên một nụ cười. Vậy ơ. Mẹ cô đã nói như vậy Cô không cần cầm tin con chó Cũng đã giống như con chó nhỏ rồi Lúc tô hồng tụ nghe được Vẫn chưa hiểu Còn gật đầu liên tục Một lát sau mới phản ứng được Nghiêng đầu, nhìn sang Kiểu nhìn Mạnh Tư Thành nói Anh... Anh mắng tôi là con chó nhỏ sao? Mạnh Tư Thành trượt nhíu mày Không thừa nhận nói Tôi đâu có nói vậy Tôi chỉ nói giống như mà thôi Không có nói cô là con chó Tô Hồng Thủ cảm thấy lúc này anh rõ ràng nói như vậy, nhưng vì sao anh lại không thừa nhận đây? Nhưng nếu muốn cô tranh luận với anh, cái miệng cô kém cỏi như vậy, dĩ nhiên tranh luận không lại. Vì vậy cô chỉ khẽ nhấp máy miệng, không nói gì nữa. Còn chó nhỏ thì chó nhỏ đi, dù sao cô sẽ không bởi vì lời nói của anh mà thật sự phải biến thành con chó nhỏ được. Hơn nữa, Tô Hồng Thủ cảm thấy so sánh với con chó nhỏ đáng yêu đấy chứ. Ví như con chó có một cái đuôi đáng yêu luôn hoàng mỉnh, dao động nha. Sau khi trải qua cuộc đối thoại đó, không khí đang ngừng động trong buồng xe, bỗng trở nên dễ thở hơn. Một lát sau, bỗng nhiên cô lại mở miệng. Này, vậy anh có thường xuyên uống rượu không? Mạnh Tư Thành quay đầu nhìn cô một cái, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời. Tôi không quá thích uống rượu. Thì thoảng cùng bạn bè đi ra ngoài uống vài ly hoặc là bất đắc dĩ, đi xa giao cũng sẽ uống một chút. Dĩ nhiên có thời điểm tâm trạng không tốt Sẽ một mình uống rượu giải sầu Nhưng câu nói cuối cùng này Anh không muốn nói ra Tô Hồng Tụ gật đầu Rất nghiêm túc nói Như vậy là tốt rồi Hiện tại anh đang lái xe Uống rượu rất nguy hiểm Hơn nữa uống rượu đối với sức khỏe lại không tốt Anh cần phải chú ý nha Không thể uống quá nhiều Nghe vậy Mạnh Tư Thành lập tức mỉm cười Tô Hồng Tụ mở to mắt Tò mò nhìn anh hỏi anh cười gì vậy mạnh tư thành không trả lời thành thạo lái xe vào một chỗ đỗ xe cao cấp dừng cười nhàn nhạt, nhạt nói tối nay cùng nhau ăn cơm đi tô hồng tụ càng thêm kinh ngạc nhìn phía ngoài cửa sổ lúc này mới phát hiện ra đây không phải đường trở về nhà cô mà là một nơi xa lạ vội hỏi tại sao lại điên cơm đây là nơi nào vậy mạnh tư thành dừng xe ở chỗ đậu tắt máy rút chìa khóa xe Nghe được câu hỏi của cô thì anh ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi Sao vậy? Tối nay cô có hẹn với người khác ư? Tô Hồng Thụ dĩ nhiên là không có cuộc hẹn nào, nhưng là... Tô Hồng Thụ đang định hỏi câu kế tiếp, nhưng là lại bị Mạnh Tư Thành trực tiếp cắt đứt Chúng ta dù gì cũng coi là bạn học cũ, vừa là đồng hương, tôi có thể mời cô ăn cơm được không? Câu hỏi ngược lại này rất có tác dụng trực tiếp đem câu nói trong miệng của Tô Hồng Tụ sắp sửa nói ra thành không có ý nghĩa, đến mức không cần nói ra khỏi miệng câu nhưng là nữa. Cho nên Tô Hồng Tụ có chút thấp thỏm, ngoan ngoán đi theo mạnh tư thành vào khách sạn. Đây là một nhà. À không, khách sạn rất sang trọng. Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, nhìn đại sảnh tráng lệ cùng với nụ cười thân thiết của cô nhân viên lễ tân, đang cúi người chào. Kinh ngạc cho ra một cái kết luận. Mạnh Tư Thành giống như là khách quen ở đây vậy Cô nhân viên lễ tân thấy anh liền nở nụ cười sáng lạng Và lập tức có một cô nhân viên phục vụ khác Ăn mặt lịch sự lễ phép Dẫn bọn họ lên trên tầng Nơi này là một thế giới hoàn toàn khác Với thế giới của cô Ở nơi không thuộc về cô Trong lòng của cô bắt đầu có ý muốn chạy trốn Mạnh Tư Thành chợt dừng bước Quay đầu lại nhìn tô hồng tụ Cô nhân viên phục vụ dẫn đường Cũng dừng bước quay đầu lại nhìn Hơi không hiểu đang có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn rất lễ phép đang nghi vấn này giấu sau nụ cười hàm súc. Mạnh Tư Thành cúi đầu ngưng mắt nhìn Tô Hồng Tụ, phản phất giống như thấy được cô, mười mấy năm trước thận trọng đứng trong đám người. Cô khẽ cúi thấp đầu, thân thể đơn bạc, kinh hoàng, cũng có chút e lệ, giống như mười mấy năm trước khi bọn họ vẫn còn là trẻ con. Mạnh Tư Thành trợt nhận ra, đưa tay. Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo hàm chứa bất an. Cô đang lo lắng thì thấy trước mặt xuất hiện một bàn tay, ngón tay thon dài mà sạch sẽ, giống như thật ấm áp Cô ngẩng đầu lên chút nữa lại thấy ánh mắt của Mạnh Tư Thành thường ngày sâu không thấy đáy khiến cho cô không thấy được bất kỳ tâm tình của anh Nhưng hiện tại, ánh mắt của anh lại để cho cô thấy được sự thương tiếc không cách nào nói rõ Thật sự là thương tiếc ư Đây là áo giác của cô đi Giống như rất nhiều năm trước ở trên xe ô tô cũ, anh đối với cô cũng vươn tay như vậy Đang ở lúc tô hồng tụ ngẩn ra Mạnh Tư Thành chậm rãi Không để cho cô có thời gian suy nghĩ Cầm lấy tay của tôi đi Tô hồng tụ không hiểu tại sao Anh muốn cô cầm tay mình Nhưng hiện tại cô giống như cũng không cần hiểu điều này Cô chỉ cần biết rằng Mạnh Tư Thành đã nói Thì không thể không nghe Yêu cầu của anh là không cho cự tuyệt Thế là đủ rồi Vì vậy cô chỉ có thể sợ hãi vân tay ra Đặt vào bàn tay thon dài kia Nhìn qua thật ấm áp Nhưng cũng rất xa lạ Mạnh Tư Thành cảm thấy tay của Tô Hồng Tụ hơi lạnh, còn khẽ run run. Anh cẩn thận từng ly từng tí, nắm lấy tay của cô, cầm hơi chặt, không dám dùng sức quá mức. Anh nắm tay của cô, dẫn cô cùng đi lên tầng. Bữa cơm hôm đó, Tô Hồng Tụ ăn có phần thất thỏm không yên, Mạnh Tư Thành chăm sóc cô, cơ hồ rất cẩn thận. Nữ nhân viên phục vụ đứng ở một bên, ngắm nhìn họ cặp đôi này, trong lòng có mấy phần kinh ngạc. Chuyện bạch mã hoàng tử và cô bé lọ lem Ví dụ đã sớm thấy Nhưng không thể trách rồi Nhưng hôm nay bạch mã hoàng tử quá mức đẹp trai Không những chăm sóc tỉ mỉ Lại lộ ra sự trứng trạc tự tin Tóm lại quá mức tốt đẹp Còn bên cạnh chính là cô bé lọ lem Tướng mạo bình thường Ăn mặc giản dị, hành động hơi chậm chạp Hình như cũng đã hơi lớn tuổi nữa Chẳng lẽ bây giờ những người đàn ông thành đạt Đều thích gái lỡ thì rồi ư Nữ nhân viên phục vụ cảm thấy đây là một sự bát quái Có thể đưa ra cùng đám chị em thảo luận Ăn cơm tối xong Giống như buổi tối hôm trước Tổ hồng thủ được Mạnh Tư Thành đưa đến trước cửa nhà Khi cơn gió thu phảng phất qua gương mặt của cô Tổ hồng tụ cảm giác cô đang mơ Chỉ là đi đến trước khu nhà cô ở Lên dần dần tỉnh lại khỏi giấc mơ này Một buổi tối Được Mạnh Tư Thành chăm sóc tỉ mỉ Và thi thoảng trò chuyện vui vẻ Khiến cho cô ở trước mặt của anh Đã tự nhiên hơn một chút Cô ngại ngùng nhìn anh cười nói Tối nay đã làm cho anh Phải tốn kém rồi Còn phải làm phiền đưa tôi về nữa Mạnh tư thành cúi đầu nhìn cô Đột nhiên cảm thấy nụ cười của cô Giống như đóa hoa mùa xuân vậy Anh cũng nở nụ cười nhàn nhạt đói Cô quá khách sáo rồi Tô hồng tụ ngằng đầu Nhìn mạnh tư thành một chút Rồi nhìn quanh bốn phía đột nhiên cảm thấy có một chút xấu hổ bởi vì tất cả quá mức tốt đẹp mà bắt đầu lúng túng sao. Mạnh Tư Thành thấy cô cúi đầu không nói lời nào, nhẹ nhàng hỏi. Sao vậy? Tô Hồng Tụ lại vội lắc đầu, cười nói. À, đã không còn sớm, tôi lên nhà đây. Mạnh Tư Thành nghe được lời của cô, ngẩng đầu nhìn khu nhà cũ kỹ kia, từng dãy cửa sổ có phòng sáng tối mà cô ở gian phòng tắt đèn nào trước. Ánh mắt của anh trở lại một lần nữa trên mặt cô. Đưa mắt nhìn, lúc này mới nhẹ giọng hỏi cô Cô ở phòng nào? Tô hồng tụ ngẩn mặt Chỉ chỉ căn phòng gần góc tầng 3 Đến một chiếc cửa sổ tối om Chính là chỗ đó Mạch Tư Thành gật đầu một cái Tốt, vậy cô lên đi Tôi ở chỗ này nhìn Sau khi vào phòng thì mở đèn Tôi thấy được ánh sáng thì sẽ đi Tô hồng tụ hơi không hiểu Nhưng ngần đầu lên Nhìn anh một cái chờ thiểu được Trên mặt hơi nóng lên Cô khẽ gật đầu một cái nhỏ giọng nói Được rồi Sau đó xoay người đi tới cửa cầu thang Vừa tối vừa chật hẹp Lúc đi đến cửa cầu thang Chợt nghe tiếng gọi của người phía sau Tô hồng thủ Cô vội vàng quay đầu nhìn lại Chỉ thấy mạnh tư thành lặng lẽ đứng ở nơi đó nhìn cô Có chuyện gì vậy? Cô tò mò hỏi Trong bóng đêm Thần xác trong mắt của mạnh tư thành Không người nào có thể hiểu được Anh đắc đầu một cái từ từ nói Không có việc gì, cô đi lên đi Trong lòng tôi hồng tụ Giống như có một loại tâm tình kỳ quái Đang chậm rãi dâng lên Nhưng cô không hiểu tại sao như vậy Cũng không biết nên xử lý ra sao Vì vậy cứ từ từ quay lèo lại Và đi lên cầu thang chật hẹp kia Tối hôm đó Mạnh Tư Thành chứng kiến Tới khi cái cửa sổ đó sáng lên đèn Lại lặng lẽ đứng đấy một lúc lâu nữa Mới chậm rãi xoay người rời đi Sau mỗi ngày thứ ba Mạnh Tư Thành đều chờ ở quảng trường gần đó Đưa tô hồng tụ về nhà sau khi tan việc Đây là điều tô hồng tụ Dùng thời gian hơn một nửa tháng Mới từ từ lĩnh ngộ ra quy luật này Có lúc anh sẽ mang cô cùng đi ăn cơm Có lúc giống như anh có việc Thì trực tiếp đưa cô về nhà tô hồng tụ không biết Mạnh Thư Thành đi làm ở tầng nào Thuộc tòa nhà này Cô cũng không hỏi qua Nhưng cô đã từng lặng lẽ đứng ở đại sảnh Xem biểu hiện của tất cả các công ty ở các tầng Suy đoán Mạnh Thư Thành ở tầng nào đây căn cứ lần gặp đầu tiên trong thang máy, anh hình như ở tầng 20 trở lên. Nhưng tầng 20 trở lên không có bất kỳ công ty nào liên quan đến luật pháp cả, vì Tô Hồng Tụ biết Mạnh Tư Thành học đại học chuyên ngành luật. Tô Hồng Tụ suy đoán thật lâu, cuối cùng cũng cho ra một kết luận. Có lẽ Mạnh Tư Thành không đi làm ở nơi này, anh chỉ vừa vặn thứ ba, có chuyện gì đi đến chỗ này thôi. sẽ ở ngày này, vừa vặn có thể thuận đường đưa cô về. Tính tình người ta thật tốt, thuận đường nên đưa cô về nhà. Đây là kết luận duy nhất mà đầu óc không tính là thông minh của Tô Hồng Tụ có thể đưa ra. Cô đến công ty mới đi làm chắc cũng được hai tháng rồi gì. Đang cầm vô lăng, Mạnh Tư Thành không chú ý hỏi. Ừ, còn 10 ngày nữa là hai tháng. Tô Hồng Tụ vội vàng gật đầu, còn nghiêm túc trả lời thời gian cụ thể. Cảm giác như thế nào? Đã thích ứng chưa? Mạnh Tư Thành tiếp tục truy vấn. Tạm được Tô Hồng Thụ trả lời rất đơn giản bởi vì cô không biết thế nào gọi là đã thích ứng Tạm được là có ý gì? Quan hệ đồng nghiệp ra sao? Công việc có bận không? Mạnh Tư Thành cho mày không thích câu trả lời đó của cô bảnh phải hỏi cho cặn kẽ hơn Lần này Tô Hồng Thụ nghiêm túc suy nghĩ một lát Điều này làm cho Mạnh Tư Thành càng thêm nghi ngờ Tô Hồng Thụ không thể làm gì khác hơn là giải thích nói Quan hệ đồng nghiệp cũng rất tốt hơi hiểu ra Mọi người coi nhau như bạn bè Có những cảm giác hơi xa cách Tô Hồng Thủ lại suy nghĩ Cho mày nói ra nghi học của cô Trên công việc Không tính là có tiến triển Mỗi ngày đều làm việc Nhưng giống như làm việc đó không dùng vào việc gì Lúc này Mạnh Tư Thành hơi hiểu ra Quay đầu nhìn cô một cái Đôi mắt khẽ nheo lại Cô đang làm những việc gì Nói cặn kẽ chút Tô Hồng Thủ nói cụ thể hơn Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, kể từ sau khi tôi đến công ty, mỗi ngày chuyện chính là sửa sang lại tài liệu cũ, cũng chỉ là không hiểu. Tôi không nghĩ công ty lớn như vậy, chả lẽ người ta thuê tôi tới chỉ là để tôi sửa sang lại những tư liệu kia thôi sao? Thật ra thì cô cũng nghĩ tới, mặc kệ cô có làm chuyện gì, dù sao mỗi tháng cũng được hơn 3.500 đồng tiền thu hoạch là rất tốt rồi. Nhưng có lúc cô không nhịn được nghi ngờ chẳng lẽ cô 4.000 đồng chỉ để cho cô sắp xếp lại tư liệu ư? Sắc mặt của mạnh tư thành từ từ trầm xuống. Tô Hồng Tụ trời phát hiện sắc mặt của anh cũng thật như không tốt. Còn tưởng rằng cô nói những chuyện này đã chọc phiền anh vội cẩn thận hỏi. Sao vậy? Vậy tôi không nói nữa. Những chuyện này cũng không có gì thú vị. Thấy mạnh tư thành nghiêm mặt không nói một câu Tô Hồng Tụ mong ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Nhưng chốc lát Cô lên lén nhìn sang Sắc mặt của mạnh tư thành như cũ Quả thật rất khó coi Vì vậy mà cô lại càng thêm không hiểu tại sao Tô hồng tổ bất đắc dĩ nghĩ Cho tới bây giờ Tâm tình của mạnh tư thành cô không sao hiểu được Ngày thứ hai đi làm Đến chỗ ngồi của cô Để túi xách xuống Sau đó mở máy tính ra Lại cảm giác ánh mắt của Sophie Ngồi bên cạnh nhìn cô hơi kỳ quái Vội vàng cười hỏi Có chuyện gì không? Sophie kéo ra một nụ cười, lắc đầu hỏi Trần Tỷ bảo cô vào phòng làm việc của cô ấy Một chuyến đấy Tổ hồng tụ kinh ngạc Tới nơi này gần 2 tháng Đây là lần đầu tiên Trần Hồng gọi cô Cô đứng lên, nơm lớp lo sợ Mà đi đến phòng làm việc của Trần Hồng Trần Hồng quan sát từ trên xuống dưới Cô gái vừa đi vào phòng Trình độ học vấn bình thường Tuổi không còn nhỏ Ăn mặc thì quê mùa chất phát Mặc dù dễ nhìn nhưng không thể nói là xinh đẹp Nhưng một người như vậy không hiểu tại sao lại được vào làm ở công ty. Hôm nay lại được vương quản lý chú ý đây. Cảm thấy dưới ánh mắt của cô ta là bộ dạng tô hồng tụ hơi cò rúm lại, cười nhạt rồi thu hồi ánh mắt nhàn nhạt, nhạt hỏi. Tới hai tháng rồi, trên công tác đã thích ứng được chưa? Tô hồng tụ vội vàng gật đầu. Dạ, rất tốt, tôi thích ứng được. Trần Hồng gật đầu nói tiếc. Cô mới đến nên tôi chưa hiểu rõ tình huống cho nên vẫn để cô sắp xếp tư liệu cho cô quen thuộc hoàn cảnh. Chỉ sợ cũng hơi có ớt ức, ức cho cô. Lời nói này làm cho Tô Hồng Tụ vô cùng bối rối, vội vàng lắc đầu lại khoác tay nói À, không có ớt ức, ức gì đâu, không có ớt ức, ức gì cả. Trần Hồng cười thầm. Bắt đầu từ hôm nay, cô và Cindy cùng nhau phụ trách bên phía trường mục của cô ấy đi. Tô Hồng Tụ nghe xong lời này kinh ngạc nhìn Trần Hồng. Không nghĩ tới, cô đột nhiên được thay đổi công việc. Trần Hồng quét mát nhìn về phía tô hồng tụ đang ngây ngốc, nhíu mày hỏi Thế nào không muốn sao? Tô hồng tụ vội vàng lắc đầu, cười nói Dạ không phải à Trần Hồng gật đầu một cái, sau đó vừa bấm điện thoại nội bộ vừa nói Vậy cô đi ra ngoài trước đi, tôi bây giờ gọi điện thoại nói với Cindy Cô ra ngoài thì trực tiếp đi tìm cô ấy Tô hồng tụ liên tiếp gật đầu rồi đi ra khỏi phòng làm việc của Trần Hồng Kế tiếp, công việc của Tô Hồng Tụ có chuyển biến lớn, tự người không có tiền đồ, rất thấp, lập tức biến thành một người có tiền đồ nhất, cũng là nhân vật mấu chốt nhất của phòng kế toán. Tô Hồng Tụ rất vui mừng, khuya về nhà, cô gọi điện thoại cho mẹ nói chuyện này. Mẹ cô dĩ nhiên vui mừng thay cô, thậm chí còn ý vị sâu xa thở dài. Làm người chính là muốn xem thực tế, không chừng trước để cho con làm hai tháng sắp xếp tư liệu là để khảo nghiệm con. Mặc dù Tô Hồng Tụ cảm thấy Cách nói để khảo nghiệm này Hơi hơi kỳ lạ Nhưng suy nghĩ cũng chỉ có nguyên nhân này Tô Hồng Tụ không biết làm sao Cô có loại ý muốn đem tin tức tốt này Chia sẻ cho Mạnh Tư Thành biết Nhưng cô chờ phát hiện Gần 2 tháng nay Bọn họ gặp mặt cũng được năm 6 lần Nhưng cô lại không có phương thức liên lạc của anh Cô không khỏi cúi đầu nghĩ Bọn họ coi như là cái gì đây Tô Hồng Tụ ở trong lòng suy nghĩ một chút Về vấn đề này cũng hơi ngượng ngùng Bởi vì bọn họ tiếp xúc với nhau không nhiều Lời nói cũng thật sự rất ít Hai tháng, năm sáu lần gặp mặt Cũng là một dạng bình thản giống như trước Duy nhất một lần để cho cô nhớ tới Hơi đỏ mặt Chính là anh nắm tay cô Đi lên tầng nhà hàng Bọn họ thực sự chỉ là quan hệ Bạn học cũ bình thường mà thôi Tô Hồng Tộ nhắm mắt lại Như vậy đưa ra kết luận đang lúc cô suy nghĩ dối dám về vấn đề này Mạnh Tư Thành đang cùng bạn tốt Quách tứ uống rượu với nhau Quách Tứ là người Mạnh Tư Thành quen biết ở chỗ thực tập. Theo lời Quách Tứ nói thì hai người bọn họ xem như vừa thấy đã yêu cảm mến lẫn nhau, từ đó gắn bó không rời. Năm đó Mạnh Tư Thành tốt nghiệp đại học, đang suy nghĩ về hướng đi nào để có thể phát triển sự nghiệp, thì Quách Tứ đã chạy tới vỗ bà vai của anh nói Anh em, cùng tôi trở về đi chúng ta ở thành phố S làm lớn một phen. Quách Tứ quê ở thành phố S trong nhà có nhiều người làm chính trị Nhiều năm qua quan hệ đó đã là một mớ rắc rối phức tạp Mà cha của Quách Tứ lại giữ một chức vụ rất lớn ở tỉnh hội thành phố S Cũng bởi vì cái này Quách Tứ mới khoe khoang muốn mời Mạnh Tư Thành cùng nhau trở về gây dựng sự nghiệp Quách Tứ nói như thế này Tôi cũng không phải đại tài nhưng có quan hệ mạnh vì dã giao Mà lão mạnh đây lại là người tôi hiểu rõ Cũng khiến tôi tin tưởng Hai người chúng ta liên thủ tuyệt đối là quần anh tụ trời sinh một đôi. Mạnh Tư Thành sau khi suy tính tình thế lúc đó, nếu như ở lại Bắc Kinh, không phải không thể được. Nhưng anh hoàn toàn không có quan hệ nên con đường phát triển sau này sẽ gặp nhiều trở ngại. Mà nếu như anh trở về thành phố S là có một quách tứ giúp đỡ hay là trình độ học vấn của anh ở thành phố S cũng sẽ có thuận lợi hơn. Vì vậy, sau một phen cân nhắc, Mạnh Tư Thành dứt khoát cùng quách tứ trở về thành phố S. Về phần mạnh tư thành, lúc đang suy nghĩ vấn đề này, có nhớ hay không? Anh đã từng có ước mơ nào đó thật lâu trước kia, cái này chỉ chính anh mới biết mà thôi. Hai người bọn họ sau khi trở lại thành phố S, mở một công ty, dựa vào quan hệ, nhận được vụ án về kinh tế lớn. Từ đó kiếm được một khoản lời, danh tiếng cũng dần dần có. Vì vậy từ đó, đặc biệt, nhận làm mấy vụ án kinh tế ở thành phố S. Phát triển tới hôm nay, không chỉ làm các vụ án kinh tế ở thành phố này, Ngay cả tỉnh khác cũng có người chạy tới xin bọn họ thay mặt Nhưng bọn họ làm quá mức thịnh vượng Công ty luật mặc dù đã lớn hơn Nhưng vẫn xuất hiện cục diện cùng không đủ cầu Dưới tình huống này những vụ án kinh tế mấy triệu bọn họ cũng lời phải nhận Mà hiện tại Quách Tứ đối với người bạn tâm trạng đã không tốt cùng nhau uống rượu trong biệt thự Quách Tứ nhìn Mạnh Tư Thành bất đặc dĩ lắc đầu hỏi Mạnh Tư Thành ơi là Mạnh Tư Thành hay để tôi gọi một tiểu muội tới cùng anh uống rượu nha. Tôi sớm đã chuẩn bị tài tốt lắm để nghe anh châm chọc, nhưng anh chẳng nói câu gì, chỉ uống rượu thôi. Cái này làm tôi có chút buồn bực nha. Mạnh tư thành bưng ly rượu lên, chậm rãi uống vào. con người sầu không đáy, ít thấy bất kỳ tâm tình gì. Quách tứ lần nữa thở dài. Được rồi, mặc dù tôi cảm thấy không có khả năng, nhưng tôi đoán là vì phụ nữ đi, bởi vì có thể để cho một người đàn ông phiền muộn như vậy. Chỉ có phụ nữ mà thôi Mạnh Tư Thành môi mỏng giật giật Mi tâm trao lại càng chặt hơn Quách tứ thấy vậy ngạc nhiên thản ván Thực sự là bởi vì phụ nữ Mạnh Tư Thành cũng không thừa nhận Không phủ nhận Quách Tư nhìn về mặt này của anh Biết anh đã đoán đúng Lập tức đứng dậy Trời ạ chuyện khi nào Anh thấy nhưng lại động phải tâm Mạnh Tư Thành lạnh lùng liếc anh một cái Anh ngồi xuống đi Quách tứ cò kè mà cả. Anh phải nói tôi biết chân tướng, tôi sẽ ngồi xuống. Mạnh tư thành gật đầu một cái, anh thật sự cần một thợ giày thối làm thăm mưu. Quách tứ vội vàng ngồi xuống rồi nói. Gật đầu, nói đi, nói đi, anh em rửa tay lắng nghe, thuận tiện sẽ bày biêu tính kế cho anh. Mạnh tư thành cho mày rậm rãi. Có một người, tôi cảm thấy được hình như tôi thích cô ấy. Quách tứ gật đầu. Thích thì theo đuổi đi. Mạnh Tư Thành cúi đầu nhìn Ly rượu thờ dài khổ sở nói. Nhưng tôi không biết cảm giác của cô ấy đối với tôi là gì. Vẫn luôn không biết. Quách Tứ nhíu mày nhìn anh em của mình đang khổ sở mất mát. Bật đắc dĩ lắc đầu. Mạnh Tư Thành tôi quả thật không thể tin được người tôi đang thấy bây giờ chính là Mạnh Tư Thành. Anh lại bị một người phụ nữ hành hạ thành ra bộ dạng như vậy. Tôi hiện tại thật thiếu kỳ Đây là một người phụ nữ như thế nào nha? Mạnh Tư Thành nhìn Quách Tứ một cái nhàn nhạt, nhạt nói Anh không phải nói là giúp tôi bài miêu Kế sách của tôi đâu? Quách Tứ bất đắc dĩ Cái này căn bản không cần kế sách Gối cũng biết vấn đề Làm sao anh lại không hiểu được Mạnh Tư Thành ngước mắt lên Nói Gặp phải tôi hồng tù Đầu óc của anh thật sự không hiểu Quách Tứ thở dài Anh cứ mặc kệ cô ấy thích hay không thích mình Chỉ cần anh thích cô ấy Vậy anh phải theo đuổi Điều này còn phải nghĩ sao Chỉ cần thích cô ấy Vậy thì phải theo đuổi Mạnh Tư Thành gật đầu nói Anh nói không sai Đạo lý đơn giản như vậy Tại sao tôi lại không hiểu gì Nhưng chỉ trong lòng anh biết Anh không phải không nghĩ ra Mà đối mặt với cô thì dường như anh luôn thiếu hụt dưỡng khí Thời nhân thiếu Cô nói cô phải gà cho người có tiền Câu nói kia cơ hồ đã kết toàn bộ lòng tin của Mạnh Tư Thành. Sau đó, Mạnh Tư Thành một mực cố gắng, cố gắng đi đến thật cao, để cô theo không kịp. Hiện tại, anh đã ở vị trí cao cao tại thượng, nhưng Mạnh Tư Thành vẫn như cũ khổ sở, lo lắng. Rốt cuộc, anh đang lo lắng gì? đã nhiều năm... Nghĩ tới đây, Mạnh Tư Thành một ngụm uống xuống một ly rượu, đang cầm trong tay. Đã nhiều năm, anh không phải đã phù hợp với điều kiện ban đầu của cô sao? Mấy ngày nay Tô Hồng Tụ bắt đầu quen thuộc với công việc mới, rất mới mẻ, cô cố gắng nghiêm túc học hỏi. Thật may cô đã có vài năm kinh nghiệm làm kế toán cùng với kiến thức vững chắc, vì thế làm quen rất nhanh. Ngay cả Cindy cũng khen ngợi năng lực của cô. Điều này làm cho Tô Hồng Tụ thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cô vẫn lo lắng, cô ở công ty làm việc không được tốt, bị người ta đuổi đi. Công việc dần dần quen thuộc, cuối cùng Tô Hồng Tụ cũng có tâm tư ngẩng đầu nhìn những người khác một chút. Nhưng vừa nhìn mới phát hiện ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh nhìn cô thật kỳ quái Cô không hiểu cũng không tiện hỏi người ta Chỉ có thể âm thầm suy đoán trong lòng Người của công ty lớn nên cũng hơi khác lạ đi Ngày đó cô đang ngồi trong buồng toilet Ngay bên ngoài cửa có tiếng động hình như có hai người đi vào Hai cổ có không biết trong phòng còn có tô hồng tụ nên không kiêng kỵ trò chuyện Một người trong đó giọng đánh lạch nói Nhìn thì thấy rất đàng hoàng Một người im lặng Thật không biết rốt cuộc có bối cảnh như thế nào Một người khác Giọng đại lênh lẻ Chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều ngay từ lúc người ta vào công ty Ngày nói chỉ gặp một lần liền được nhận vào Cái này có thể thấy được người ta có bối cảnh Hiện tại may mắn rơi xuống người ta Cũng không có gì kỳ quái đi Tôi à Không cách nào so sánh được Giọng lành lành thở dài lại nói Tôi dĩ nhiên biết cô ta Nhất định có quan hệ cũng không nghĩ tới cùng người ta sau đó làm gì, chỉ thật sự không hiểu đây rốt cuộc là quan hệ thế nào, có chút tò mò nha." Giọng đành lẻ chợt hạ thấp. "Nếu cô tò mò, tôi trực tiếp nói với cô ấy, lời này cô cũng đừng nói cho người khác biết." Giọng nói Lành Lệ vội vàng cam kết. "Đó là đương nhiên, tôi không nói lung tung đâu, cô nói nhanh đi." Giọng Lành Lệ lại thần bí. "Tôi nghe Trần Thi nói, là vương quản lý trực tiếp ra quyết định nhận tô hồng thụ vào bây giờ công việc thay đổi cũng do một tay vương quản lý sắp xếp giọng nói lành lành lại nghi ngờ vậy vương đầu chọc và tô hồng thụ có quan hệ gì chẳng lẽ giọng nói trở thấp xuống giọng nói tự nhiên nhỏ xuống này lộ ra nồng nọc bát quái cùng cảm giác nghi ngờ giọng nói lành lẻ lại chợt cười lên người ta rốt cuộc có quan hệ gì tôi cũng không biết được Hai người lúc này nghĩ đã hết chuyện Đi đến bồn rửa tay Rồi cười nói rời đi Hoàn toàn không nghĩ tới Người nghe lén được những lời này Lại trùng hợp là tô hồng tụ Bây giờ đang ngồi ngốc ở trên bồn cầu Cô và vương quản lý Có quan hệ như thế nào đây Tô hồng tụ hơi sửa sang lại bản thân Ra khỏi toilet Liền đi thẳng đến phòng làm việc của vương quản lý Người trong câu chuyện kia Đồng nghiệp xung quanh thấy từ trước đến giờ Người cẩn thận như tô hồng tụ Thật không ngờ lại có bộ dạng vội vã Cũng hơi kinh ngạc Nhìn phương hướng cô đi lại Vào phòng làm việc của vương quản lý Trong ánh mắt có chút mập mờ Mặc dù bình thường tô hồng tụ hơi chậm hiểu Nhưng cô cũng không phải ngốc Những ánh mắt này liên lạc với những lời cô vừa nghe được kia Cô làm sao không hiểu Người khác nghĩ về cô như thế nào đây Nghĩ tới đây Trên mặt tô hồng tụ dâng lên một mặt ửng hồng Cô lại bị người ta hiểu lầm rồi Ba bước cũng thành hai bước Đi đến trước cửa phòng làm việc của vương quản lý tô hồng tụ hít một hơi thật sâu để bình tĩnh rồi nhẹ nhàng gõ cửa gỗ liêm vừa dày vừa nặng Mời vào Bên trong phòng làm việc chuyển đến giọng nói hơi thô của vương quản lý Tổ hồng tụ cẩn thận đẩy cửa đi vào chỉ thấy trên bàn làm việc khá lớn bằng gỗ lim bầy các biểu đồ lớn nhỏ phía sau có một người hầu hói Người hói này chính là vương quản lý Vương quản lý ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới thấy là tổ hồng tụ vội cười ha ha đứng lên Tràn ra một nụ cười hoàn toàn hiện lên các nếp nhăn như bánh bao rồi nói Ờ là tô hồng thủ Nhanh ngồi xuống ngồi xuống đi Vương quản lý cười vừa chỉ vào ghế salon bên cạnh mở tô hồng tụ ngồi xuống Tô hồng tụ nhìn ghế salon được làm bằng da thật màu đen Không biết cô có nên ngồi xuống hay không Dù sao cũng là cấp dưới hơn nữa còn đến để chất vấn Vương quản lý vẫn nhiệt tình chỉ vào ghế salon kia Cười ha ha, cố ý muốn mời tổ hồng tụ ngồi xuống nói chuyện Tổ hồng tụ không còn cách nào Không thể làm gì khác hơn Là ngồi xuống ghế lông kia Ghế lông rất đàn hồi Nhưng cô không cảm thấy thoải mái Ngược lại lại cảm thấy không được tự nhiên Vương quản lý cười thân thiết Quan sát tổ hồng tụ Lúc này mới lên tiếng nói Tổ hồng tụ à Công việc có thuận lợi không Cô cán môi Không biết nên vui hay nên buồn Có nên gật đầu hay không vườn quản lý là ai, tự nhiên nhìn ra tô hồng tụ đang có vấn đề nào đó liền cười cười, tiếp tục hỏi hồng tụ, mạnh tổng giám đốc không thường xuyên ở đây có chuyện gì cô liền trực tiếp nói cho lão vương ta biết cũng giống nhau giữa chúng ta ngàn vạn đừng khách khí cô nghe được câu này trong đầu giống như có thứ gì đang hiện ra vội vàng hỏi mạnh tổng giám đốc mạnh tổng giám đốc nào họ mạnh, cũng ở tầng này chỗ này hình như không bình thường Vương quản lý lúc này mới cảm giác có cái gì không đúng, hơi nghi ngờ nhìn cô, "Sao lại hỏi?" "Sao thế Hồng tù cô không phải biết mạnh tổng giám đốc sao?" tổ Hồng Tú thấy thần sắc nghi hoặc của vương quản lý đã ý thức được suy đoán của cô, 89% là sự thật, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. "Mạnh tổng giám đốc tên gì? Là Mạnh Tư Thành sao?" Vương quản lý cảm thấy tổ Hồng Tú không được bình thường, nhưng chuyện đã nói ra Cô cũng đã nói lên tên của Mạnh Tổng Giám Đốc rồi Ông ta cũng đành phải gật đầu Tô Hồng Thủ thấy vương quản lý gật đầu Trong đại lão Liền kêu lên ầm ầm Giống như có thứ gì đang kịch liệt xoay tròn vậy Mạnh Tư Thành Con người giỏi giang như Mạnh Tư Thành Cô đã từng chỉ có thể ở một bên Lén lén hâm mộ con người vĩ đại ấy Hôm nay quản nhiên anh đã đứng Ở đỉnh của kiềm tự tháp cao cao Cô vĩnh viễn chỉ có thể Ở chỗ tháp ngẩn đầu nhìn anh Tô Hồng Thủ dĩ nhiên Viết khoảng cách của cô và Mạnh Tư Thành đã sớm xa xôi như vậy Nhưng mà nghe được Mạnh Tư Thành lại là người lãnh đạo trực tiếp của công ty nơi cô đang làm việc Cô có một cảm giác xấu hổ khó nói nên lời Nếu như đó là một vết thương Cái vết thương này vốn dĩ sinh trưởng ở chỗ tối đau âm ỉ Hôm nay vết sẹo này đã lại chảy máu đầm đìa đặt ở trước mặt Khắp nơi nhắc nhở cô cái gì là đau Cô ở lần phỏng vấn đầu tiên gặp lại anh Sau đó thì sao? Anh từ Thương Hải mà đưa cho cô một cơ hội Sau đó có phải xuất phát từ tình cảm bạn học ngày xưa Lấy một loại thái độ cao cao tại thượng Thì thoảng quan tâm tới cô Tô Hồng Tụ A Tô Hồng Tù Thì ra cô chính là một kẻ đáng thương núp ở chỗ tối tăm Cô ở thành phố này lăn lộn gần 7 năm Lại như cũ nghèo rớt mùng tơi Ở đây nhiều năm như vậy Phải dựa vào người khác đồng tình Cùng bố trí Mà có thể sinh tồn được Vương quản lý thấy sắc mặt của cô tái nhợt, trong mắt phiếm lên trong suốt, sợ hết hồn, hỏi vội. Hồng tụ làm sao vậy? Cô vội vàng đắc đầu một cái, cắn cắn môi, đè nén tâm trạng của bản thân, miễn cưỡng. Không có gì, tôi không sao. Vương quản lý tự nhiên nhìn ra, cô hiển nhiên có chuyện, nhưng ông ta không biết có chuyện gì, cũng không biết nên xử lý ra sao. Dù sao tôi hồng tụ không phải cấp sưới bình thường, quan hệ của cô cùng với Mạnh Tư Thành không đơn giản. Vương quản lý nhìn ra được điều này. Tô Hồng Tụ hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy. Vương quản lý, tôi, tôi đi ra ngoài trước. Nói xong, không đợi Vương quản lý trả lời, cô liền chạy ra ngoài. Vương quản lý nhìn Tô Hồng Tụ vội vàng chạy đi, bắt đầu suy nghĩ. Ông ta đã nói sai cái gì, hay đã làm sai chuyện gì rồi sao? nghĩ tới hai ngày trước, Mạnh Tổng Giám Đốc gọi điện thoại đến. Vương quản lý cảm giác ông nên thông báo cho mạnh tổng giám đốc một tiếng. bởi vì vương quản lý mơ hồ cảm thấy ngày đó cuộc điện thoại của mạnh tổng giám đốc chợt nghe giống như rất không có chú ý nhắc tới cô nhưng cẩn thận một chút là có thể nhận ra không chú ý đến cỡ nào là cố ý. vì vậy ông gọi điện thoại cho mạnh tư thành. sau mấy câu hàn huyên linh tinh, vương quản lý cố ý lơ đãng nói đến chuyện ngày hôm nay. đầu điện thoại bên kia mạnh tư thành trầm ngâm một hồi lâu mới trầm rãi hỏi. Nói tóm lại, cô ấy biết tên của tôi rồi. Lúc này, vương quản lý chân chính, cảm giác ông đã làm sai chuyện. Không thể làm gì khác hơn là vội vàng gật đầu một cái. Gật đầu xong, mới nhớ tới đang nói chuyện điện thoại, lại không thể làm gì khác hơn, đành nói. À, đúng vậy. Sau đó, đầu điện thoại bên kia lại lâm vào trầm mặc làm cho vương quản lý hơi trột dạ. Vương quản lý hò nhạy một tiếng thử dò xét. Mạnh tổng giám đốc, ngài xem chuyện này... Đầu điện thoại bên kia lại truyền đến giọng nói giống như lừa đáng của bạn Tư Thành. Không có việc gì, chuyện này ngài không cần quan tâm. Nói xong liền cúp điện thoại. Mạnh Tư Thành cho mày suy nghĩ sau khi đã cúp điện thoại. Anh cũng không phải muốn trốn tránh thực tế, nhưng không biết vì sao. Anh biết dân gió, sớm muộn gì có một ngày cô cũng sẽ biết thần phận của anh. Nhưng anh vẫn mực mực trốn tránh... Hôm nay cô đã biết, hơn nữa xem ra còn biết trong hoàn cảnh không tốt đẹp lắm. Mạnh Tư Thành đứng dậy, mặc thêm áo khoác, cầm chìa khóa xe rồi đi xuống lầu. Anh không biết nên nói gì với cô, nhưng anh cảm thấy mình nên chạy nhanh qua đó. Đồng nghiệp công ty thấy sắc mặt tái nhợt của cô, còn như muốn khóc từ phòng làm việc của vương quản lý chạy ra. Bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc, thi thoảng ngọc phải mấy người biết nội tình, bắt đầu trâu đầu lại, suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Tôi hổng tụ không để ý ánh mắt của người khác Lúc này cô chỉ muốn chạy đến một chỗ không người Liếm láp một chút vết thương của mình Nhưng đi tới chỗ nào Giống như đều có người Người ở khắp công ty, khắp nơi Đều có ánh mắt tò mò của người khác Cô cắn môi nhịn xuống nước mắt chợt thấy bên cạnh có một cái cửa nhỏ Chạy tới liều mạng đẩy ra Cửa sắt đó Đây là cầu thang bộ Bình thường tất cả mọi người đều đi thang máy Trên căn bản không có ai đi tới cái cầu thang nhỏ này Cuối cùng, cô cũng tìm được một chỗ không có người, không để ý chỗ này sạch sẽ hay không sạch sẽ, đặt bông ngồi trên bờ cầu thang, vùi đầu ở giữa hai đầu gối, hai cánh tay ôm đầu rồi khóc nức nở. Thì ra người khác nói chuyện là thật, cô thật sự bằng mối quan hệ mới vào được công ty này, cũng nhờ vào một câu nói của Mạnh Tư Thành mới được đổi công việc đấy. Người khác nói không sai, cô mới là người vô dụng, cái gì cũng sai, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Tuổi lớn như vậy vẫn là kẻ vô tích sự, thậm chí ngay cả một người bạn trai cũng không có. Ở công ty gia đình làm việc, cẩn thận trong 5 năm, bị người ta nói mấy câu rắm, cũng không dám phát ra một cái gì, bị người ta đuổi ra khỏi cửa. Không tìm được việc làm, lo sợ, bồn ba mệt nhọc, tội nghiệp. Cuối cùng, rốt cục lại gặp lại Mạnh Tư Thành, một người luôn ở cao cao tại thượng. Người ta đồng tình thương hại mới cho cô một phần công việc. Tô Hồng Thu A Mày thật ngốc, tại sao vẫn nghĩ rằng bản lĩnh thật sự mới có công việc này đây? Mày có tài đức gì chứ? Ở nơi này, tôi hồng tụ vừa khóc vừa hồi tưởng lại quá khứ, thậm chí còn nghĩ tới những năm qua, ở thành phố này tích lũy kinh nghiệm. Cả nghĩ cảm giác của cô thật đáng thương, nước mắt tủi thân không ngừng được ảo ảo rơi xuống. Cô đã không rõ ràng lắm, rốt cuộc bởi vì cái gì mà ớt ức như vậy? Bởi vì Mạnh Tư Thành quá mức thành công mà phát ra nhắc nhở cho bản thân cô vẫn đang nghèo khổ và thất bại. Hay bởi vì cô nhờ quen biết Mạnh Tư Thành mới tìm được công việc này mà cảm thấy vô cùng xấu hổ và khó chịu đây. Hoặc cái gì cũng không phải. Cô vì cuộc đời thất bại của bản thân mà mất mát khổ sở. Tổ hồng tụ ngồi trồm hổm ở nơi đó ôm đầu rơi nước mắt. Giờ khác này, cái gì cô cũng không muốn quản, chỉ muốn khóc một trận thật đã mà thôi. Không biết trải qua bao lâu, nước mắt của cô dần dần ngừng lại, giống như trong hành lang, có trận gió lạnh thổi qua. Cô thất hồn lạc phách ngừng đầu lên. Khi cô ngừng đầu lên, lại thấy một cái tay đưa ra trước mặt cô. Ngón tay thòn dài mà ấm áp, cầm một túi khăn giấy sạch sẽ, tinh xảo. Tổ hồng tụ ngừng đầu lên. Ánh mắt khóc đến nỗi, hơi khổ sáp, thấy được người trước mắt là ai? Mảnh tư thành. lò mặt một chút đi ở cơn gió thổi nhẹ, cô nghe được giọng nói nhàn nhạt, nhạt kia. Tô Hồng Tụ lặng lẽ nhận lấy khăn giấy, rút ra lau mặt. Đang lau, cô cảm thấy người kia đi tới bên cạnh mình, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Cổ cúi đầu, trong tay nắm chặt khăn giấy, không biết nói gì. Cô bị sao vậy? Sau một lúc lâu, Mạnh Tư Thành chợt mợm đi hỏi. Tô Hồng Tụ biết mình có chuyện, nhưng những lời này cô không cách nào nói ra với anh. Nói như thế nào đây? Nói cô ở trước mặt anh tự ti, mặc cảm Nói anh quá thành công Có những tia sáng trói mắt Để cho cô cảm giác không có đất dung thân Nói cô bởi vì bị anh làm nổi bật Ra thất bại của bản thân Mà hận không được biến mất trên thế giới này Hay cô nói với mạnh tư thành Bởi vì sự tốt bụng của anh Mà cô bị người khác nhạo bán Hướng về phía anh Một câu nói tôi hồng tụ đều không thể nói ra Cô cắn môi cúi đầu Không nói lời nào cả tô hồng tụ không lên tiếng, người ngồi bên cạnh cô cũng yên lặng. Thời gian giống như đọng lại, đọng lại trong cầu thang yên tĩnh mà vắng vẻ này. Lúc bọn họ ở chỗ này đang im lặng, Mạnh Tư Thành chợt mở miệng nói chuyện. công ty này của bạn tôi, tôi được anh ta nhờ cậy Mỗi tuần tới đây duy nhất ngày thứ ba xem xét, cho nên bị đặt một cái danh hiệu tổng giám đốc. Mạnh Tư Thành mở miệng giải thích lại che giấu một phần sự thật. Một ngày kia, Tôi nghe phương quản lý nói đến chuyện phỏng vấn nhân viên. Ông ta nói cảm thấy cô không tệ rất thích hợp. Công ty lại đang cần tuyển người gấp. Tôi liền để cho ông ta trực tiếp tuyển cô vào. Không sai, tôi nghe theo lời nói đó. Nhưng tính ra tôi không nói lời nào cả. Cô như cũ vẫn được tuyển vào. Nếu như cô vì vậy mà cảm thấy khó chịu thì không cần đâu. Mạnh Tư Thành tiếp tục giải thích mấy năm làm nghề luật sư kiếm sống anh sớm học xong Cách nói dối thế nào mới có thể khen cho người khác tin phục. Tổ hồng tụ cúi đầu đùa bỡn khăn giấy. Nghe Mạnh Tư Thành giải thích như vậy tất cả đều quang minh chính đại giống như những ấn ức vừa rồi cũng có chút vô lý. Mạnh Tư Thành quay đầu nhìn cô một cái rồi nói tiếp. Cô có phải cảm thấy tôi làm như vậy là làm nhục cô? Hoặc ớt ức cô? Vậy cô nghĩ thế nào để xử lý như thế ấy? Nếu cô muốn rời đi Vậy tôi chỉ có thể để cho vương quản lý Vội vàng tuyển người tiếp vậy tôi hồng tụ nghe mạnh tư thành nói Cảm thấy có chút đạo lý Nhưng cẩn thận ngẫm lại Vẫn cảm thấy kỳ quái Nếu như công ty cần tuyển người gấp như vậy Nhân vật quan trọng Vậy làm sao tôi tới đây đã lâu Chỉ sao cho tôi sửa sang lại tài liệu cũ như vậy Tổ hồng tụ Hai mắt đỏ bừng nhìn mạnh tư thành Mạnh tư thành không nghĩ tới Cô lại luôn phản ứng chậm chạp Lại có câu hỏi này Khẽ sửng sốt một chút đập tức giải thích Thật ra thì tôi tuyển cấp không phải một nhân viên kế toán mà là một thư ký Cuối cùng đến phiên tô hồng tụ sửng sốt Thư ký Mạnh Tư Thành gật đầu tiếp tục cứng rắn nói Đúng vậy, tôi mới tiếp quản công ty Đối với người của công ty và các loại tình huống đều không hiểu rõ cho nên cần một thư ký quen thuộc các loại tình huống giúp tôi Nhưng cô cũng biết Bởi vì bên trong công ty có một số nhân viên lâu năm, đối với tôi có chút phòng bị. Tôi không thể tùy tiện tìm một nhân viên lâu năm để làm thư ký. Cô nghe được như vậy, ngược lại tin tưởng, mặc dù cô không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng cũng biết loại quan hệ tế nhị giữa quản lý của các phòng và tầm giám đốc. Mạnh Tư Thành nhìn cô, lời nói của anh tiếp tục nói. Dưới tình huống này, tôi cũng cần tìm một người, tôi có thể hoàn toàn tin tưởng. Đồng thời đối với các tình huống của công ty Đặc biệt là phương diện tài vụ Để làm thư ký Mạnh tư thành cố ý nhấn mạnh Hai chữ tài vụ Sau khi nói xong anh nhìn cô trịnh trọng nói Vậy cô đã hiểu ý của tôi chưa Cô được anh giải thích như vậy Rất tin không nghi ngờ Hết sức đồng ý Tôi hiểu rồi Mạnh tư thành hài lòng gật đầu Rất tốt tôi hồng tụ Cô nên biết tôi rất tín nhiệm cô Mà cô lại có nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán cho nên cô là lựa chọn tốt nhất. Cô tiếp tục gật đầu sau khi đến công ty xảy ra đủ loại chuyện kỳ quái lập tức cô đã tìm được đáp án. Mạnh Tư Thành ngưng mắt nhìn ánh mắt hơi sương đỏ của cô nhàn nhạt hỏi Tốt lắm, cô hiện nay có thể nói cho tôi biết mới vừa rồi khóc đến ướt ức như vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tổ hồng thủ ở giữa ánh mắt lạnh nhạt lại nhu hòa của Mạnh Tư Thành không biết làm sao Theo bản năng, xoa xoa đôi mắt khổ khốc vì khóc, nhỏ giọng nói Không có chuyện gì Mạnh tư thành nói một hồi, tô hồng tụ đột nhiên cảm thấy vừa rồi một phèn ướt ớt kia có chút không giải thích, trên mặt cũng nóng lên Mạnh tư thành không tiếp tục truy vấn, nhìn gương mặt của tô hồng tụ khẽ gật đầu Không có việc gì thì tốt Vì vậy, tô hồng tụ như chút được gánh nặng Lớn tiếng nói, hình như có điều không đúng nha Thư ký, đây là một nghề nghiệp hoàn toàn khác. tôi Hồng Tụ chưa bao giờ nghĩ loại người không có đủ cơ trí, không biết nhìn sắc mặt của người khác, cũng không biết nói những lời nịnh nọt. Thế mà có một ngày trở thành thư ký. Hơn nữa, còn là một thư ký cho Tổng Giám Đốc, quản lý gần 300 nhân viên. Chỉ là nếu làm, sẽ phải làm thật tốt. Đây là phương châm làm việc của cô, cũng là cách đối nhân xử thế của cô. Hiện tại, tôi Hồng Tụ làm việc ở trong phòng làm việc của Mạnh Tư Thành. Đây là yêu cầu của Mạnh Tư Thành đưa ra. Nguyên văn câu nói như sau. Cô là thư ký của tôi, giúp tôi xử lý các vấn đề trong công việc, dĩ nhiên phải ở trong phòng làm việc của tôi. Câu nói đó cỡ nào thể hiện phong cách của Mạnh Tư Thành, cỡ nào đáng tin. Cho nên khiến cô cũng ngoan ngoãn thu thập đồ đạc, không nói hai lời đem đến phòng làm việc của Mạnh Tư Thành. Trên đường đi tự nhiên không thiếu những ánh mắt kỳ quái của người khác. Ngay cả ánh mắt của mấy vị trưởng phòng cũng khác lạ, nghi ngờ. Khẩn trương còn có các loại ghen tị, thậm chí còn ghé tai, chuyện to, chuyện nhỏ. Thật là đủ loại đặc sắc riêng. Mạnh Tư Thành đã sớm đoán được những điều này nên đã có một khóa giáo dục tư tưởng đối với cô. Anh nói hai người là bạn học cũ. Cô không giúp anh thì giúp ai đây? Nếu cô thật sự muốn giúp đỡ, nhất định phải thừa nhận được ánh mắt của người khác đối với cô. Anh còn nói cô không cần quá để ý cái nhìn của người khác. Chỉ cần biết cố gắng giúp đỡ anh như vậy là được Anh nói xong khiến cho cô cảm thấy trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho người vậy trước phải chịu đựng các loại ánh mắt của người khác đồng thời vứt bỏ những lời nói linh tinh của bọn họ chỉ toàn tâm toàn ý phục vụ vị tầm giám đốc Mạnh Tư Thành vĩ đại thôi Sau đó Mạnh Tư Thành triệu tập quản lý của các phòng nói ra chuyện này để trưng cầu ý kiến mọi người Quản lý các phòng nghe xong dối rít bày tỏ sự đồng ý Tổng giám đốc xác thực cần một thư ký. Cũng dối rít bày tỏ sẽ ủng hộ và phối hợp với thư ký của tổng giám đốc. Như thế, bốn chỉ là một tiểu tốt trong công ty. Trong nháy mắt, Tô Hồng Tụ từ gà rừng bay lên làm phượng hoàng, trở thành người đắc lực nhất và được tin tưởng nhất ở bên cạnh người có địa vị cao nhất công ty. Thậm chí, khi mạnh tư thành không ở công ty, tất cả sự vụ trước tiên có thể báo cáo cho Tô Hồng Tụ Tổ thư ký sẽ lập tức sửa sang lại và kịp thời đem chuyện quan trọng báo cáo cho tổng giám đốc mà Mạnh Tư Thành cũng thay đổi thói quen mỗi tuần có 5 ngày làm việc sẽ có 2 ngày anh tới DMC những ngày Mạnh Tư Thành không đến làm, sẽ gọi điện thoại cho cô nghiêm túc nghe cô cẩn thận tỉ mỉ báo cáo công việc sau đó bắt đầu đưa ra các loại chỉ thị bảo cô làm cái này, làm cái kia cô cũng liên tiếp đồng ý cũng nghiêm túc ghi vào sổ tay Mạnh Tư Thành sau khi giải quyết xong công việc giống như vẫn chưa thỏa mãn, không nói cái gì nhưng cũng không quốc điện thoại vì vậy cô không thể làm gì khác hơn là phải hỏi Tổng Giám Đốc, xin hỏi còn chuyện gì nữa không? Tổ Hồng Tụ là một người rất nghiêm túc, cô cảm thấy cô là thư ký của anh thì phải tuân theo quy định, hiện tại không thể giống như trước đây, mở miệng lại gọi thằng tên Mạnh Tư Thành được Mạnh Tư Thành nghe được giọng điệu kính cẩn đối với Tổng Giám Đốc của cô Nhất thời lời muốn nói đều không thể nói ra Chỉ có thể tử tốn Không có việc gì Cô tiếp tục làm việc đi Sau đó cúp điện thoại Tô Hồng Tù cũng không để ý Cô cảm thấy không hiểu được suy nghĩ của Mạnh Tư Thành Suy nghĩ của anh Dễ dàng để cho người khác biết Có thể làm được đến mức tổng giám đốc sao Cho đến khi Mạnh Tư Thành cúp điện thoại Cô cũng không suy nghĩ gì Cầm lên sổ tay Tiếp tục sắp xếp công việc Mạnh Tư Thành mỗi tuần 2-3 ngày đi làm ở đây Không thể thiếu hội nghị thường kỳ 10 giờ sáng Vì vậy thư ký Tô Hồng Tụ Cũng theo đi họp Dường như trở thành một thành viên không lớn không nhỏ trong công ty Thật may Trước kia khi Tô Hồng Tụ làm việc Ở công ty gia đình trong 5 năm Ngoài làm công việc kế toán Đồng thời còn kiêm nhiệm vụ thư ký văn thư Vì vậy hiện tại cô làm thư ký Chẳng những không có lỗi Ngược lại còn làm rất quy củ rõ ràng Điều này khiến các vị trưởng phòng Lau mắt mà nhìn Cũng làm cho mạnh tư thành kinh ngạc Mạnh Tư Thành sau khi kinh ngạc thì hiểu ra thật ra Tô Hồng Tụ cũng không ngốc nghếch, chỉ là tính cách của cô hơi hướng nổi, bởi vì hướng nội mà có vẻ vụng về. Chỉ cần cho cô cơ hội, từ từ nhờ tính cách tỉ mì của cô có thể làm tốt rất nhiều chuyện. Nghĩ tới đây, khóe môi của Mạnh Tư Thành từ từ hiện lên nụ cười. Tô Hồng Tụ khi bắt đầu công việc làm thư ký, thật ra cũng lướng cuống tay chân, nhưng sau đó dần dần trở nên thuận buồm xuôi gió bởi vì cô phát hiện Bất luận làm ở vị trí một viên chức nhỏ Hay một vị trí thư ký tổng giám đốc Thì cô đều làm cùng một công việc Trước kia cô sửa sang lại tài liệu cũ Hiện tại Chuyển sang sửa sang và tập hợp Các loại tin tức của các phòng Hoặc quản lý các phòng báo lên Mặc dù nội dung công việc So với trước kia rộng hơn Số liệu phức tạp hơn Tình huống cũng phức tạp Nhưng rốt cuộc chỉ cần chăm chú Từ từ quen thuộc Thì vẫn có thể làm tốt Huống chi, cô cũng không cần phải là người đưa ra các quyết sách quan trọng. Cô chỉ cần đem phân loại các báo cáo rõ ràng rồi báo lại cho Mạnh Tử Thành là được. Mà trong phương diện quan hệ giữa người với người thì sao? Tô Hồng Tụ cũng có một bước đột phá lớn. Trước kia, cô cảm thấy quản lý các phòng đều cao cao tại thượng. Hôm nay, xem ra cũng chỉ là người bình thường thôi. Vì vậy, dần dần cô ít tâm trạng lo lắng và khẩn trương trước kia, từ từ cũng trở nên bình tĩnh, thong rong. Bạch Tư Thành rất hài lòng trước những thay đổi của cô Anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô như càng ngày càng gần Thật ra văn phòng luật bên kia cực kỳ bận rộn nhưng anh vẫn luôn cố gắng mỗi tuần rút ra thời gian để đến công ty DNC Thậm chí có thời điểm anh còn đem công việc của văn phòng luật mang sang bên này làm Anh bảo người ta sắp xếp thêm một cái bàn ở phòng làm việc của anh để cho tôi hồng tụ ngồi làm việc ở đó Vì vậy mỗi lần anh ngừng đầu lên Từ màn hình máy tính trên bàn làm việc, vừa đúng lúc có thể nhìn thấy cô chăm chỉ cúi đầu đang thay anh viết tài liệu gì đó hoặc đang đọc sách báo cáo hay hợp đồng. Lúc đó, trong lòng anh luôn có một cảm giác ấm áp khó nói, giống như trở lại rất nhiều năm trước. Thì thoảng, anh từ bài thi của mình ngẩng đầu lên, có thể thấy bộ dạng của cô đang chăm chỉ học tập. Mặc dù Tô Hồng Tụ là một người nghiêm túc, nhưng ánh mắt của Mạnh Tư Thành nhìn cô chăm chăm thật lâu. Rõ ràng đến mức người chậm lụt như cô cũng giống như cảm thấy cái gì nên nhìn lại hướng Mạnh Tư Thành. Tô Hồng Tụ thấy Mạnh Tư Thành đang nhìn mình nên nghi ngờ hỏi. Có chuyện gì không Mạnh tổng Giám Đốc? Lần đầu tiên Mạnh Tư Thành ở trước mặt Tô Hồng Tụ cảm thấy lúng túng và luống cuống. Anh vừa ho nhẹ vừa nói. Không có việc gì, sắp tam việc, tôi muốn đưa cô về nhà thôi. Cô khẽ gật đầu một cái. Chỉ cần Mạnh Tư Thành đến DMC bên này anh sẽ đưa cô về nhà sau khi tan việc. Mặc dù cô cảm thấy rất không ổn nhưng người luôn không có quyền lên tiếng và quyền phạm bác đã thành thói quen cô không thể có ý kiến. Mạnh Tư Thành ngưng mát nhìn cô tâm trạng anh hơi do dự, nhàn nhạt hỏi Được không? Dĩ nhiên là không sao cho nên tôi hồng tụ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mạnh Tư Thành rất hài lòng tắt máy tính, sau đó hạ lệnh Đi thôi tan việc Tôi hồng tụ không hiểu À một tiếng Nhưng bây giờ chưa đến thời gian tăng việc mà Tôi còn chưa làm xong Hiện tại mới 5 giờ Mà cô vẫn còn muốn xem thêm một bản báo cáo nữa Những báo cáo kia đều là bạn học Mạnh Tư Thành muốn xem Nhưng Mạnh Tư Thành dĩ nhiên Không cho phép cô nghi ngờ anh dứt khoát tan việc Nói xong đem laptop đóng lại bỏi vào túi sách của anh Cô là thư ký Để xứng trước thư ký, có phải hay không, điều đầu tiên là phải nghe theo lời nói của Tổng Giám Đốc, cho nên cô cũng không kiên trì, vội vàng, thu thập bàn làm việc rồi đi theo Mạnh Tư Thành ra ngoài. Dù sao ngày mai Mạnh Tư Thành không nhất định sẽ đến đây, lúc đó cô sẽ tăng ca làm việc cũng giống nhau. Trong xe, âm nhạc vẫn nhẹ nhàng chậm chạp vang lên. Mạnh Tư Thành nghiêm túc lái xe. Tô Hồng Tụ ngồi ở trên vị trí bên cạnh anh. Đang đi, trong túi của cô vang lên tiếng nhạc Cô vội vàng mở túi sách ra Là mẹ cô gọi Vừa nghe máy, mẹ cô đã nói nhờ gì nào đó Giới thiệu đối tượng cho cô Người kia cũng làm việc ở thành phố S Nhà cũng khá già, ngoại hình không tồi Bà muốn cô có thời gian Thì liên lạc một chút với người ta Cô đột nhiên cảm thấy rất lúng túng Giờ tay lên chai lấy điện thoại di động Trộm nhìn mạnh tư thành một chút Chỉ thấy ảnh vẫn đang chuyên tâm lái xe Hình như cũng không chú ý tới cô Cô vội vàng nhỏ giọng nói với điện thoại di động Mẹ à, hiện tại con đang bận Khi nào con về đến nhà thì nói sau nhé Bye bye Nói xong vội vàng cúp điện thoại ngay Không biết vì sao Cô cảm thấy để cho mạnh tư thành nghe được Chuyện cô vội vã đi xem mắt Thì rất lúng túng Nhưng cô nhìn sang dáng vẻ của anh Hình như không nghe được chuyện này Thật may mặc dù điện thoại của cô Đã là đồ cổ Nhưng hiệu quả cách âm như thế cũng không tệ Mạnh Tư Thành thật sự không nghe được giọng nói Của đầu dây bên kia Nhưng anh nghe được lời nói của Tô Hồng Thủ Bèn hỏi Là mẹ cô gọi Cô cười nói Đúng vậy à Mạnh Tư Thành gật đầu lại tiếp tục Mẹ cô nói chuyện gì vậy Để cho cô vội vàng cúp điện thoại Hơn nữa giống đang như đi trộm vậy Tô Hồng Thủ cúp điện thoại Cẩn thận đem điện thoại đồ cổ cất vào túi Lúc này mới trả lời lời nói Cũng không có chuyện gì, chỉ là dặn dò chú ý an toàn về nhà sớm thôi. Tô Hồng Tụ không muốn nhắc tới chuyện đi xem mát ở trước mặt anh, cho nên liền nói dối lấp liếm cho qua, giọng nói cũng có chút lo lắng. Mạnh Tư Thành lại không chú ý tới giọng nói hơi không tự nhiên của cô. Anh bị một chuyện khác hấp dẫn đi lực chú ý nên hỏi. Cái điện thoại này của cô thoạt nhìn rất cũ rồi, mùa từ lúc nào vậy? Tô Hồng Tụ đỏ mặt nhỏ giọng nói. Lúc tôi tốt nghiệp đại học Cô tốt nghiệp đại học từ 7 năm trước cho nên cái điện thoại di động này đã đi theo cô 7 năm Mạnh Tư Thành nhìn cô đem chiếc điện thoại di động đã loang lổ bỏ vào túi sách không nói gì, quay đầu tiếp tục lái xe Ngày thứ hai, cô phát hiện trên bàn làm việc của cô nhiều hơn một chiếc điện thoại iPhone hoàn toàn mới Điều này khiến cô ngạc nhiên Cô nghi ngờ hỏi người đã hai ngày liên tiếp đến đây đi làm Đây là cái gì? Mạnh Tư Thành đang thảo luận với Quách Tứ về vụ án mới nhận trên SMS. Nghe được câu hỏi của cô, đầu cũng không ngừng lên, Anh chỉ nói. Điện thoại mới của cô. Tôi sao? Tôi hồng tụ hoàn toàn kinh ngạc. Đúng vậy, sẽ thấy thư ký của tôi vất vả bận rộn với công việc, và lại thường xuyên cần liên lạc với tôi. Cho nên tôi nghĩ thư ký của tôi nên trang bị một công cụ truyền tin hoàn toàn mới. Mạnh Tư Thành vừa gõ bàn phím không ngừng đầu lên vừa giải thích một hồi anh nói xong Tô Hồng Thủ vẫn tiếp tục á khẩu không trả lời được Nhưng... Tô Hồng Thủ cảm thấy có gì không đúng Nhưng mà cái gì? Mạnh Tư Thành không đợi cô nói tiếp lập tức hỏi lại Nhưng tôi không biết dùng Điện thoại Tô Hồng Tụ dùng trước kia là loại điện thoại có chức năng đơn giản nhất iPhone cô chỉ nhìn người khác cầm qua còn cô chưa từng có dùng qua Mạnh tư thành trong lúc cấp bách cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn cô một cái cười nhạt Cô có thể học dùng bên trong có sách hướng dẫn Nói xong anh tiếp tục cúi đầu bận rộn mở ra một văn bản khác xem xét vừa nhìn vừa nói Cái điện thoại di động cổ kia cũng sắp hỏng rồi Ngược lại cái điện thoại di động này trong mỗi tháng sẽ tự động được nạp vào 200 đồng là phúc lợi của công ty À như vậy sao được Tôi hồng tụ nhất thời cảm giác Cô giống như được chiếm tiện nghi rất lớn Mạnh Tư Thành nhạt nhạt Chẳng lẽ thư ký không cần gọi điện thoại Để báo cáo cho tầm giám đốc là tôi sao Chẳng lẽ là một thư ký vạn nhất Phải tình huống khẩn cấp Vào buổi tối hoặc chủ nhật Cô không cần dùng di động để gọi sao Nhớ Đây không chỉ là phúc lợi Mà còn là một loại trách nhiệm Mạnh Tư Thành giọng nói nhẹ nhàng Lại mang theo đạo lý nặng ngàn cân Anh nói xong, Tô Hồng Tụ không lời nào để nói. Tô Hồng Tụ cảm giác nếu cô không nhận cái điện thoại di động này quả thực là không tận tâm, không xứng trách nhiệm của một người thư ký. Cho nên, cô chỉ có thể thử dò xét, cầm lên chiếc điện thoại di động nặng trĩu mang theo hơi thở mới. Sau đó, mở ra sách hướng dẫn, thăm dò các chức năng của nó. Mạnh tư thành dương mắt thấy cô cũng mở chiếc điện thoại di động kia. Tay của anh cầm con chuột khẽ ngừng, giống như lờ đáng. Số di động của tôi đã được lưu vào rồi Hơn nữa Anh còn đặt mình ở vị trí Người liên lạc quan trọng Chuông điện thoại reo. Tôi hồng tụ lướng cuống tay chân nghe điện thoại Cô vẫn không bỏ chiếc điện thoại di động cũ Chỉ có tính năng dùng bàn phím Mà di động mới là màn hình cảm ứng Cô dùng chưa quen Điện thoại gọi đến là một dãy số quen thuộc Điện thoại nhà Tôi hồng tụ suy nghĩ một chút Nhấn nút không nghe Sau đó nhanh chóng gọi lại Đầu dây kia bắt máy, tổ hồng thủ vội nói Mẹ à, là con Bình thường, vì có thể giúp mẹ cô tiết kiệm tiền Cô luôn cúp điện thoại rồi gọi lại Nhưng lần này, dùng không phải điện thoại của cô Mà là điện thoại của công ty Nên cô hơi lo lắng Bên kia, mẹ cô nghi ngờ bắt máy Nghe số điện thoại lạ đang gọi đến Lại nghe được giọng nói của con gái bên đầu điện thoại Rất vội vàng Hồng thủ, có chuyện gì vậy? Sao con lại dùng số điện thoại khác? Hồng Thụ giải đáp giải thích với mẹ cô chuyện chiếc điện thoại di động công ty cấp cho. Nhưng tha bản năng, cô vẫn giấu giếm chuyện mình làm thư ký, cũng không nói đang làm việc cho mạnh tư thành. Mẹ cô nghe xong tất nhiên vui mừng, nói công ty này không tệ. Lời kế tiếp dĩ nhiên là dặn dò cô phải chăm chỉ, nỗ lực làm việc, không làm cho người ta thất vọng. Những lời này cô đã nghe nhiều đến nỗi lỗ tài xinh kén rồi. Cô vội nói sang chuyện khác. Mẹ... Trước tiên nói con biết Người mà bạn mẹ đi giới thiệu cho con thế nào đi Tô Hồng Tủ bất đắc dĩ Không thể làm gì khác hơn Là chuyển đề tài lên người khác Lúc này mẹ Tô mới nhớ tới Chuyện xe mặt, vội nói Mẹ đã nhìn qua cậu ta rồi Nhìn không thể, bộ dạng rất đàng hoàng Cha mẹ cậu ta Nhận thầu xây dựng một số công trình Hoàn cảnh gia đình rất tốt Nếu con được gả vào nhà đó Cũng không cần phải chịu khổ nữa Hồng tụ nghe vậy hơi xấu hổ Xe mẹ nói này Chuyện chưa đâu vào đâu Mẹ đã nói đến chuyện cưới xin rồi Lại nói người ta lập gia đình Cũng không thể chỉ vì cuộc sống vật chất nha Mẹ tô cào nhau Vô số lần về chuyện này với con gái Cũng biết kế tiếp con gái bà muốn nói gì Vậy liền nói Hồng tụ à hiện tại đừng nghĩ trước quá nhiều Trước tiên con cứ liên lạc với người ta Xe một chút tính cách người này Thế nào đi Nếu thích hợp, đừng ngại liền thử quen một thời gian xem sao Tô Hồng Tụ suy nghĩ một chút Không thể làm gì khác hơn Được rồi, vậy con Làm sao liên lạc được với anh ta Mẹ Tô vừa nghe con gái Nói không có ý phản đối Vội vàng cầm lấy một tờ giấy Đọc lên số điện thoại của đối phương Cuối cùng căn ràn Người làm mối cũng nói Cho người ta số điện thoại của con rồi Con cứ đợi một chút Để đối phương liên lạc cho con Ngàn vạn lần không được chủ động đến làng trước nha Trong lòng Tô Hồng Tụ nghĩ Con gái mẹ từ bao giờ Đã là loại chủ động tích cực Làm quen trước với người ta đâu Vì vậy cô liên tiếp đồng ý lời dặn dò của mẹ Sau đó cô hỏi thăm Tình trạng sức khỏe của mẹ cô Lại này thông báo một chút tình hình gần đây Của cô cũng như công việc không bận lắm Rất thuận lời Quan hệ đồng nghiệp cũng rất tốt Cuộc điện thoại này gọi thật lâu Cuối cùng, sau khi mẹ cô dặn dò một hồi, cô mới cúp điện thoại. Hồng tụ vốt ve chiếc điện thoại di động mới tinh, suy nghĩ một chút, rồi đem số điện thoại của mẹ cô, vừa lưu vào điện thoại di động. Lúc lưu số, cô mới chợt nhớ tới, quên hỏi tên tuổi của đối phương. Suy nghĩ một chút, cô lưu vào tên, người vô danh. Lưu xong số điện thoại của người vô danh, cô ngẫu nhiên lật tới số điện thoại của mạnh tư thành. Điện thoại di động mới nên còn chưa kịp lưu số điện thoại của nhiều người. Trong danh bà, tên Mạnh Thư Thành được đánh thật to. Không ngờ để ở một người quan trọng. Cô vươn tay vốt nhẹ, cẩn thận qua mấy chữ kia. Không biết phải làm sao lại nhớ đến bộ dạng đang làm việc của anh lúc ban ngày. Mặc dù cô cực kỳ nghiêm túc khi đang làm việc, nhưng thi thoảng mệt mỏi cũng sẽ ngẩng đầu lên nhìn lần. Anh luôn một tay nắm con chuột, khẽ nhíu mày, lại nghiêm túc nhìn màn hình máy tính. Lông mày của anh rất đậm, đôi mắt sâu khiến người nhìn không hiểu anh đang nghĩ gì. Hồng tụ cảm thấy bộ dàng nghiêm túc làm việc vô cùng có sức hút. Mà sau khi anh ngẩng đầu nhìn cô, loại ánh mắt rõ ràng hở hững nhưng lại khiến cô cảm thấy nóng bỏng. Đúng vậy, nóng bỏng còn có sức hút của đôi mắt của tô hồng tụ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thật ra cô không nên nghĩ những thứ này. Anh và cô khác nhau một trời một vực tuyệt đối không có khả năng. Cô tự nói với mình ở trong lòng như vậy Ngày thứ hai Người được giới thiệu gọi điện thoại cho cô Điện thoại gọi đến Lúc cô đang một mình chiến đấu hăng hái Trong phòng làm việc Cô có chút lúng túng Không biết nên nói gì với đối phương Nhưng bộ dạng của đối phương cũng rất tự nhiên Trước tiên tự giới thiệu bản thân Sau đó hỏi lúc nào Thì cô rảnh sẽ hẹn gặp mặt thôi Cô đi xem mát cũng không phải lần đầu tiên Nghe nói như vậy Liền mau nói cô gần đây có thời gian Căn bản cũng không bận lắm. Người kia vừa nghe đã nói thẳng nếu không liền tối nay luôn hai người gặp mặt cùng nhau ăn một bữa cơm. Tổ hồng tụ suy nghĩ một chút cũng không có chuyện gì đến đồng ý. Hai bên hỏi thăm địa điểm của đối phương. Cuối cùng chọn một địa điểm đều không quá xa so với hai người. Cô sau khi cúp máy chợt nhớ tới vừa rồi người đàn ông kia một phen tự giới thiệu bản thân lại không nói tên họ của anh ta. Vì vậy người vô danh Chỉ có thể tiếp tục là vô danh mà thôi Đang lúc cô chuẩn bị Tiếp tục chăm chỉ làm việc Thì điện thoại lại vang lên Là Mạnh Tư Thành gọi Cô vội vàng nghe máy Lại nghe được giọng nói hơi bất mãn của anh Tôi vừa rồi gọi điện cho cô rất nhiều lần Nhưng máy điện thoại đều bẩn Có chuyện gì xảy ra Nhất thời cô cảm thấy hơi xấu hổ Cô thế mà lợi dụng điện thoại của công ty Để nói chuyện riêng Hơn nữa còn ảnh hưởng điện thoại Của người lãnh đạo trực tiếp gọi cho cô Cô nói mau Thật xin lỗi Mới vừa rồi là điện thoại của gia đình Thời gian nói hơi lâu Bên kia Mạnh Tư Thành hơi dừng lại Là điện thoại nhà ư Tổ hồng tụ gật đầu liên tục Càng thêm ngậm ngùng Vâng thật xin lỗi Tôi Cô lấy đồ công làm việc riêng Cô vô cùng xấu hổ Ai ngờ Mạnh Tư Thành không đợi cô nói xong Trực tiếp nói Mẹ cô không có việc gì chứ Cô có chút kỳ quái hỏi lại Mẹ tôi, không có việc gì? Bên kia điện thoại Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng, à một tiếng Lúc này mới nói Tốt, không có việc gì thì tốt Thật ra tôi cũng không có chuyện gì quan trọng Chính là... Anh hơi dừng lại nói tiếc Chính là nói trước với cô Ngày mai tôi đến công ty Cô gật đầu Vâng, tôi biết rồi Mạnh Tư Thành giống như rất vội Sau khi nói xong, câu ngày mai gặp liền cúp điện thoại Cô cúp điện thoại sau một lúc lâu mới phản ứng được Cô nói cuộc điện thoại lúc nãy là điện thoại nhà khiến cho Mạnh Tư Thành hiểu lầm là do mẹ cô gọi đến Điện thoại nhà thật ra có ý là cuộc điện thoại có liên quan đến chuyện người trong nhà Dĩ nhiên cũng bao gồm điện thoại của người được người trong nhà giới thiệu để xem mát Nhưng Tô Hồng Tụ nút nước miếng nghĩ Nếu như Mạnh Tư Thành đã hiểu lầm vậy cũng không nên nói ra chuyện này Dù sao chuyện dây mát, cô còn chưa không biết xấu hổ mà quang mình chính đại, thẳng thắn nói cho người khác biết, đặc biệt là Mạnh Tư Thành. Buổi tối, cô đến chỗ ghen gặp mặt người vô danh. vóc dáng của người vô danh không lùn, da ngăm đen, nhìn rất đàng hoàng. Người vô danh nhìn thấy cô, mỉm cười lễ phép, nói mấy câu, rồi dẫn cô đi đến một nhà hàng coi như sạch sẽ. Trong bữa ăn, hai bên coi như nói chuyện với nhau cũng vui vẻ, chủ yếu là người vô danh nói. Người vô danh làm việc tại một công ty bảo hiểm ở thành phố S, có lẽ vì vậy đơn được bản lĩnh biết ăn nói. Tô hồng tụ vốn ít nói, huống chi còn đối mặt với một người xa lạ. Vì vậy, chị im lặng nghe anh ta nói. Người vô danh nói nửa ngày, khắp nước, nâng ly trà lên uống, hỏi cô. Còn cô thì sao? Cô nói một chút về bản thân đi. Tô hồng tụ cảm giác cô không có gì để nói, nhưng nếu đã bị hỏi tới, chỉ có thể máy móc. Nói cô làm việc ở đâu Nhà trọ ở chỗ nào Người vô danh gật đầu liên tục Còn thi thoảng hỏi mấy câu Nghe được chỗ Tô Hồng Tụ đang làm việc Còn khen Tiền thuê chỗ đó rất đắt Công ty của cô chắc quy mô cũng không nhỏ Tô Hồng Tụ mỉm cười Không biết nói cái gì cho phải Nên không nói gì Ăn cơm tối xong Sau khi người vô danh tính tiền Hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng Bên ngoài trời đã tối Người vô danh đề nghị Để tôi đưa cô về nhà Tôi hồng thủ vội nói Không cần đâu Chỗ này cách chỗ tôi ở cũng không xa Người vô danh kiên trì Nhất định tôi phải đưa cô về nhà Đã muộn thế này Con gái đi một mình không an toàn Tại sao tôi có thể để cô một mình trở về đây Thấy anh rất kiên trì Cũng không tiện từ chối nữa Đành ngầm cho phép Chỗ này cách chỗ ở của cô chỉ mấy chạm xe Hai người lên xe buýt người vô danh kiên trì mua vé cho hai người. Sau khi xuống xe, người vô danh lại kiên trì muốn đưa cô về tận nhơi, nói là làm việc phải đến nơi đến chốn. Cô không cự tuyệt. Ai biết người vô danh nói thẳng. Không biết cô nghĩ thế nào, nhưng tôi cảm thấy cô rất tốt. Nếu như cô không có ý kiến, tôi cũng vậy không có ý kiến. Lời này nói ra lập tức đem cô dững sở tại chỗ. Người vô danh nhìn cô con người của tôi nói chuyện tương đối thẳng Cô đừng để ý Nếu trở về cô hãy suy nghĩ một chút Nếu thấy thích hợp chúng ta cứ tiếp tục gặp gỡ Nếu như không thích hợp Cô cứ nói thẳng Chúng ta vẫn còn là đồng hương Anh ta nói như vậy Cô chỉ có thể cúi đầu Vì vậy người vô danh tiếp tục kiên trì Muốn đưa cô đến tới nhà lần này cô cũng không cự tuyệt nữa Khi cô đi tới dưới khu nhà Đi vào cầu thang hẹp Thì cô quay đầu Cô nhìn thấy người vô danh vẫn đứng ở đó, nhìn thấy cô quay đầu lại, liền hướng cô mỉm cười. Cô lập tức nhớ tới một buổi tối, Mạnh Tư Thành đưa cô về. đang lúc cô đi vào cầu thang thì Mạnh Tư Thành chợt gọi tên của cô. Khi đó, Mạnh Tư Thành đang suy nghĩ gì? Tô hồng tụ máy móc mỉm cười lại với người vô danh rồi đi lên tầng. Trở lại trong nhà, điện thoại di động liền vang lên. Cầm lên vừa nhìn là Mạnh Tư Thành, chưa? Nhấn nút nghe Đến nghe được giọng nói hở hững của anh Ngủ chưa Tôi hồng thủ vội nói Vẫn chưa Thật ra mới từ bên ngoài trở về Mạnh tư thành ừ nhẹ một tiếng Giống như giải thích Vốn nghĩ gọi điện thoại sớm cho cô Nhưng vừa rồi có việc gấp Hiện tại mới gọi được cho cô Không biết cô đã ngủ hay chưa Cô trả lời Không sao tôi còn chưa ngủ Bên kia mạnh tư thành nói Vậy thì tốt Sau đó trong điện thoại hai người rơi vào trầm mặt Tôi hồng tụ cảm giác Giống như cô có thể nghe được tiếng hít thở Như có như không của Mạnh Tư Thành Ở bên kia điện thoại Cũng chính lúc này cô lại nhớ đến ngày đó Anh lặng lẽ đứng dưới khu nhà của cô Trong đầu không khống chế được Tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng Cô nghĩ đến lời nói của người vô danh tối nay Cô từ lúc sinh ra Lần đầu tiên lấy dũng khí hít một hơi thật sâu hỏi Mạnh Tư Thành Tôi lúc này hỏi Mạnh Tư Thành nghe được cô nói chuyện Vội nói Ừ, cô hỏi đi Tô Hồng Tụ do dự một chút Lúc này giống như rất trịnh trọng mở miệng Mạnh Tư Thành Anh rất chiếu cố giúp đỡ tôi Tôi rất cảm kích Nhưng tại sao Nói xong cô đột nhiên cảm thấy Cô nói thế đã rõ ràng chưa nhỉ Lại vội vàng bổ sung Anh có phải hay không Là thương hại tôi Bên kia Mạnh Tư Thành nghe được như vậy Trầm mặc thật lâu Cô chỉ nghe được bên đầu điện thoại Tiếng thở dốc giống như không ổn Có chút nặng Tô Hồng Tụ đột nhiên cảm thấy không thở nổi Giống như cô đang ngừng lại Tất cả hô hấp để chờ đáp án của anh Qua thật lâu Cô mới nghe được giọng nói của anh Nhàn nhạt, nhạt giống như không để ý nói Cô suy nghĩ nhiều rồi Chúng ta sớm đã quen biết không phải sao Mặc dù trước kia không tiếp xúc nhiều Coi như là bạn học nhiều năm Chẳng lẽ tôi không nên chiếu cố chăm sóc một chút sao Tổ hồng tụ nghe vậy Tâm trạng từ từ chầm xuống Đây là tâm trạng gì Là chút được gánh nặng Hay là không hiểu mất mát Tổ hồng tụ biết cô đang chờ đợi cái gì Cô không nên Cũng không cần thiết đi chờ đợi cái gì không phải sao Mạnh tư thành không nghe được đáp án lại của cô Ở bên đầu điện thoại kia Anh nhu hòa hỏi Sao vậy Cô trả lời Không có gì Mạnh Tư Thành nghe được giọng nói nhàn nhạt, nhạt Không nhanh của cô Suy nghĩ một chút nhẹ nhàng an ủi Mọi việc không cần suy nghĩ quá nhiều Hiểu không Cô gật đầu một cái nhỏ giọng ư Mạnh Tư Thành ở đầu điện thoại Cũng cười và nói Đã không còn sớm Ngủ sớm một chút đi Ngày mai còn phải đi làm Hai người chúc nhau ngủ ngon Liền cúp điện thoại Cô cầm điện thoại trong tay tâm trạng có chút phờ phạc, dã rời đi rửa mặt. khi dòng nước lạnh lẽo chảy trên mặt cô, cô không tự hỏi. tô hồng tú à, tô hồng tú, mày đang chờ đợi cái gì đây? về chuyện xe mát, mấy ngày sau mẹ tô gọi điện thoại cho cô hỏi qua chuyện này. cô vẫn do dự, vì vậy cô lại bị mẹ cô trách một hồi. ví dụ như, con cũng lớn như vậy, còn do dự cái gì? hay mẹ đã lớn tuổi rồi, chỉ hy vọng. Con có thể tìm được một người đàng hoàng, có thể tin tưởng. còn không thể để mẹ yên tâm một chút sao? Tâm trạng của cô yếu xìu mà cúp điện thoại nhớ tới những năm qua mẹ cô ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng cô, mà cô lại là người vô tích xử, không làm mẹ yên tâm. Ngược lại, còn khắp nơi khiến cho mẹ lo lắng. Trước trong lòng có một cỗ chùa xót sông tới. Nói cái gì có yêu hay không? Tình cảm hay không tình cảm? Cái gọi là cảm giác. Cái gọi là tình yêu. Cũng chỉ là người có tiền ăn uống no đủ rồi mới theo đuổi tinh thần thôi. Mà cô thì sao? Tuổi sắp xỉ dần như gai ế. Vẻ ngoài bình thường, trình độ học vấn cũng bình thường. Công việc cũng thường thường. Trong nhà có mẹ già, ở trong thành phố này như lục bình phiêu giạt. Như vậy, cô có tư cách gì để theo đuổi cái loại tình cảm hư vô, mờ mịt ấy? Tuy nói kết hôn là chuyện lớn của đời người. Nhưng nói cho cùng chỉ là tìm một người cùng bàn hợp tác. Cùng nhau trải qua chuyện củi gạo dầu muối hàng ngày mà thôi. Mà những cái đó, người vô danh, theo như mẹ nói, chính là một người thích hợp. Cô cúi đầu lặng lẽ mở ra danh bạ điện thoại di động, thấy được ba chữ mạnh thương thành được đặt ở vị trí quan trọng. Cô nhìn một lát ba chữ kia, cuối cùng kéo qua, tìm được số của người vô danh. Có lẽ cô đến nghiêm túc tìm bạn trai rồi, tìm người có thể đi đến kết hôn mà không phải giống như một đứa bé, mong mỏi một thứ không phải của mình. Hôm nay là thứ hai, Mạnh Tư Thành lại đề dùng DMC. Mạnh Tư Thành ngẩng đầu, nhìn về phía cô, phát hiện cô đang cúi đầu nhắn tin. Dùng đã quen chưa? Mạnh Tư Thành lơ đáng hỏi. Tô Hồng Thủ ngượng ngùng, ngẩng đầu nói. Thật xin lỗi, tôi không nên đang giờ làm việc lại nhắn tin. Mạnh Tư Thành nâng lên một chút ý cười. Tô Hồng Thủ, vấn đề lớn nhất của cô đó là quá nghiêm túc biết không? cô cũng cười nói thế sao vậy tôi sẽ thay đổi có được không? ánh mắt của anh dịu dàng nhìn cô chỉ thấy cô cúi đầu ngượng ngùng cười giống như hoa nở mùa xuân lúc ấy trong lòng của anh dâng lên một cảm giác mềm mại trong miệng nhẹ nhàng không cần cô không cần vì bất luận người nào mà phải thay đổi bản thân Trong giọng nói của anh hàm chứa một chút xíu, chính anh cũng không biết đó là cưng chiều. Cô cảm nhận được trong giọng nói của anh có chút dịu dàng cưng chiều, ngẩng đầu lên lại ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh giống như có chút nóng bỏng, gương mặt của cô chợt nóng lên, giống như hô hấp cũng khó khăn. Tay của cô đang nhắn tin cũng ngừng lại, lại cúi đầu không biết nói gì cho phải. Mà Mạnh Tư Thành cũng không biết xảy ra chuyện gì, anh ngừng công việc trong tay, cứ như vậy lặng lặng nhìn cô. Điều này làm cho cô càng thêm không biết làm sao Thời gian ở nơi này như dừng lại không khí cũng ngừng lại Cô cảm thấy trong phòng làm việc rộng rãi giống như bị thu hẹp Đang lúc cô không biết phải làm sao thì điện thoại của cô để trên bàn làm việc rung lên Mạnh tư thành ho một tiếng rời mắt trở lại màn hình máy vi tính nhàn nhạt, nhạt nói Cô có tin nhắn Cô giật mình vội vàng cầm điện thoại di động mở ra có hai tin nhắn chưa đọc Là của người vô danh Tối nay có rảnh không? Tàn việc cùng nhau ăn cơm Tại sao không nhắn lại? Công việc quá bận rộn ư Cô đọc xong lại để điện thoại di động ở một bên Tiếp tục cúi đầu chăm chỉ làm việc Mạnh tư thành ngẩng đầu nhìn cô rồi hỏi Có tin nhắn sao không nhắn lại? Cô mất máy môi Nói giọng nhỏ Không phải tin nhắn quan trọng lắm Tại sao phải nói dối, tại sao không nói cho anh biết chuyện cô đi xe mát Tại sao không cách nào trước mặt anh nhắn tin cho đối tượng đang hẹn hò đây Tô Hồng Tụ không giải thích được những câu hỏi này Trong lòng cô rối loạn liền quyết định ứng phó lục tung Mạnh Tư Thành không nghi ngờ Trong lòng của anh, cái người có chút vụng về Tô Hồng Tụ này Còn không có học được cách nói dối đâu Vì vậy anh gật đầu nhẹ nhàng Tốt, vậy thì tiếp tục công việc thôi Cô gật đầu tiếp tục công việc nhưng cô phát hiện cô không thể tập trung như bình thường. luôn suy nghĩ lung tung thật là tâm loạn như ma. Thật vất vả đến 5 giờ đây là giờ tan việc của Mạnh Tư Thành. Làm việc cùng Mạnh Tư Thành rất nghiêm túc cũng là cô tự tan việc. Mạnh Tư Thành thu dọn đồ đạc cầm lên cái chìa khóa cô cũng từ từ thu dọn đồ đạc. Theo như thường lệ anh sẽ đưa cô về nhưng tối nay không phải cô nên đi gặp người vô danh sao? Người vô danh cũng gửi nhiều tin nhắn rồi, cô còn chưa trả lời lại. Mạnh Tư Thành nhìn cô có chút mất hồn mất vía, nhíu mày hỏi: "Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái? Hôm nay hình như tinh thần của cô thật không tốt." Cô nghe như vậy vội vã lắc đầu, Mạnh Tư Thành đang muốn nói gì, lúc này chu điện thoại của cô lại vang lên. Cô vừa nhìn, người gọi đến chính là người vô danh. Cô nhìn chỗ Mạnh Tư Thành, không biết nên nhận hay không nhận nếu nhận điện thoại cô sẽ cảm thấy cực kỳ lúng túng đúng vậy là lúng túng tổ hổng tụ lo lắng tìm cho mình một lý do để cho người còn tài giỏi như tư mạnh thành biết chuyện một người gần như là gái ế như cô muốn đi xe mát thì thật quá mức xấu hổ không nhận điện thoại thì lại thật không lễ phép mạnh tư thành nhìn cô đang không biết làm sao lờ đáng hỏi có chuyện gì vậy sao không nhận điện thoại cô hoảng hốt vội vàng nhận điện thoại Bước nhanh đi tới bên ngoài phòng làm việc Bên kia người vô danh Bất đắc dĩ hỏi Sao không trả lời tin nhắn vậy Tôi hồng tụ luồn miệng nói xin lỗi thần xin lỗi Buổi chiều hôm nay tôi rất bận Không có cả thời gian để đập tin nhắn nữa Người vô danh nghe như vậy Thở phảo nhẹ nhõm, thử dò rét Vậy buổi tối Cô có thời gian không Cùng nhau ăn cơm Nói xong lại bổ sung Nếu không có thời gian thì để hôm khác vậy Giọng nói của người vô danh hơi buồn rầu, xem ra hôm nay không có hy vọng được gặp cô. Tô hồng tụ nhớ tới quyết tâm của cô tối qua, lại nhìn bên trong phòng làm việc, nhỏ giọng nói. Vậy thì tối nay gặp. Người vô danh vừa nghe đã mừng rỡ. Tốt, vậy thì chỗ cũ đi, không gặp, không về. Cô cúp điện thoại trở lại phòng làm việc, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của anh, khiến cô càng thêm lúng túng. Cô lấy dũng khí nói. Mạnh tổng, tối nay tôi có việc, không làm phiền anh đưa tôi về. Mạnh Tư Thành không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu một cái, sắc mặt có chút tối tăm, làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, không biết giải thích như thế nào, nhưng cũng tựa như không có cái gì cần giải thích. Dù sao cô không hiểu bản thân tại sao lại có chút áy náy, cũng không hiểu tại sao sắc mặt của anh lại khó coi. Mạnh Tư Thành từ tốn nói: đi thôi. Cùng nhau đi xuống đi. Vì vậy, sắc mặt của anh không thay đổi, bước đi đằng trước. Phía sau là cô theo sát. Công ty DNC chính là chính thức tan việc vào 5 giờ rưỡi. Lúc này, phần lớn nhân viên công ty vẫn đang mong đợi 5 giờ rưỡi đến. Vì vậy, dọc theo đường đi, tự nhiên gặp mặt nhân viên công ty, mọi người nhìn thấy hai người lúc này đã không còn kinh ngạc. Chỉ có bất đắc dĩ, ghen tị và không hiểu. Đi qua quầy lễ tân, Nhân viên lễ tân đưa mắt nhìn hai người bọn họ ra cửa kính, rồi nhìn bọn họ đi vào thang máy, không khỏi trong lòng tự hỏi. Mình có điểm nào không bằng tô hồng tụ chứ? Trong thang máy, bởi vì giờ tăng việc chưa đến nên chỉ có anh và cô. Không gian bị biệt kín, chỉ có hai người đều im lặng, giống như trở lại thời điểm bọn họ vô tình gặp lại trong thang máy. Mạnh tư thành trượt phá vỡ, trầm mặt nói. Cô có tin nhắn điện thoại gọi đến cô Cũng không ít nha Giọng nói của anh như cũ rất nhẹ Không nghe ra hàm ý bên trong Những lời nói này nói ra Ngược lại chọc đúng chỗ cô vẫn tay hay nấy Cô vội vàng ngẩng đầu lên Nhìn một chút sắc mặt của anh Ngượng ngùng nói thần xin lỗi tôi... tôi không nên dùng điện thoại công ty vào việc riêng Mạnh Tư Thành nghe vậy Quay đầu đưa mắt nhìn cô một lúc lâu Mới lên tiếng Cô cảm thấy Tôi sẽ để ý vấn đề này sao?" Cô hơi khó xử nói. "Tôi không biết anh có để ý hay không, chẳng qua tôi cảm thấy làm như vậy không tốt lắm." Mạnh Tư Thành nhìn chằm chằm cái đầu đang cúi xuống thật thấp, nhìn xuống mái tóc mềm mại của cô, chợt cười. "Cô, cô chỉ vì lại sự tình như vậy mà lo lắng sao?" Trong giọng nói của anh mang theo nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ, cô ngượng ngùng mà cười nhẹ. Thật ra cô có chút để ý vấn đề này nhưng tại sao nghe anh nói vậy giống như căn bản không phải chuyện gì cần để ý chứ. Cô mím môi cười giải thích nói Tôi luôn cảm thấy như vậy là không tốt nha Tôi phát hiện người khác không được tặng điện thoại di động Chỉ có tôi được như vậy sẽ bị người khác nói ra nói vào Mạnh tư thành dương nhẹ mày kiếm nhìn chằm chằm cô nở nụ cười Biết gió còn hỏi Ai? Sẽ nói cái gì? Tôi hồng tụ mặt hơi ưng đào nói xấu có rất nhiều phiên bản, nhưng mỗi phiên bản đều có điểm giống nhau là quan hệ giữa cô và anh không hề đơn giản. Dĩ nhiên, cô ngượng ngùng sẽ không nói ra. Cô hơi do dự, mới chậm rãi nói. Người khác sẽ cảm thấy, anh đối với tôi quan tâm quá mức, như vậy thật không tốt. Mạnh Tư Thành không chấp nhận mà cười. Quan tâm quá mức thì sao? Cô là bạn học cũ của tôi, tôi quan tâm cô một chút thì thế nào? tôi chính là muốn chăm sóc cô thì xảy ra chuyện gì sao nơi này đến phiên bọn họ nói này nói nọ mặt của tôi hồng tụ càng đỏ hơn cúi đầu nhỏ giọng người khác sẽ hiểu lầm quan hệ của chúng ta nói xong mặt cô liền nóng lên nhiệt tim cũng tăng mạnh cô không biết tại sao nói ra chuyện này đây xem như thử dò xét trong lòng của tôi hồng tụ hơi run rẩy mạnh tư thành nghe được câu này nụ cười dần dần thu lại Anh đếc nhìn trước cổ trắng nõn của cô, khẽ ửng hồng, chợt cảm thấy một loại cảm giác hít thở không thông. Anh đang vây xung quanh cô một cái lưới, một cái lưới vô hình, nhưng hiện tại anh có nên buộc chặt cái lưới này lại không? Anh nhìn cô vẫn đang cúi thấp đầu, không khỏi hỏi bản thân, cái này có làm cho con mồi sợ hãi? Không biết cô đã chuẩn bị xong chưa? Qua một lúc lâu, Mạnh Tử Thành nghe được anh lấy cái loại thái độ giống như không để ý, nhẹ nhàng nói. Đó chẳng qua Chỉ là mấy chuyện bắt quái nhảm chán thôi Cô không cần để ý là được Tôi hồng thụ nghe xong những lời này Những lời này khiến lòng của cô như một khối băng Sau khi băng tan ra Thì là nước lạnh, Lòng của cô cũng lạnh dần Tại sao vốn chính là cao không thể với Cô lại cố tình ôm lấy Một tia hy vọng yếu ớt đây Cô ở trong lòng âm thầm châm biến bản thân Sau đó cô ngẩng đầu lên Cố mỉm cười Cười như không hề để ý chút nào mạnh tư thành nhìn cô mềm cười trong lòng có chút không ra vị gì nhưng anh tự nhủ thật may là hiện tại không nói nếu làm con mồi nhỏ sợ hãi hiển nhiên cô còn chưa chuẩn bị xong thang máy kêu đình một tiếng đến tầng một hai người đi ra khỏi thang máy mạnh tư thành nhìn bên ngoài trời đã dần tối nhàn nhạt hỏi trời đã hơi tối cần tôi đưa cô đi không anh biết tôi hồng tụ buổi tối có việc nhưng không biết cô có việc gì Cô vội vàng lắc đầu Không cần, chỉ cách mấy trạm xe biết thôi Mạnh tư thành gật đầu Rồi hướng chỗ xe của anh đậu Đi vài bước anh do dự Quay đầu lại nhìn cô Tô hồng tụ Cô cũng quay đầu lại Nhẹ nhàng ừ một tiếng Trong mắt hơi khó hiểu Mạnh tư thành nhẹ giọng khụ một tiếng Lúc này mới hỏi Người nào vừa gọi điện thoại tới vậy Sau khi nói xong Mạnh Tư Thành đột nhiên cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên Vội vàng bổ sung Hiện tại có rất nhiều tên lừa gạt Bên ngoài cũng đều không an toàn Cô buổi tối đi ra ngoài muộn như vậy Phải chú ý một chút Cô nhìn thấy sáng vẻ ân cần của anh Chợt cảm thấy một loại ấm áp trước này chưa từng có Ở nơi thành thị xa lạ Chưa từng có người quan tâm tới cô như vậy Cô mỉm cười Không sao đâu Người tối nay tôi gặp là rất biết gốc dễ nha Là cháu trai của một người gì ở quê có thể xem là biết gốc dễ nhỉ. Mạnh Tư Thành không nghe được câu trả lời anh muốn nghe, khẽ nhíu mày. Tô Hồng Tụ chợt muốn dứt khoát trực tiếp nói cho anh chuyện cô đi xem mát. Nhưng lời đến khóe miệng thế nào cũng không nói ra được. Đồng thời, chuyện này còn chưa chắc chắn. Nói ra chẳng phải rất mất thể diện hay sao? Huống chi, ở trước mặt của anh, người tài giỏi như vậy nói chuyện cô đi xem mát. Điều này làm Chô cảm thấy khó mà mở miệng. Anh yếu tú như vậy, cô thấy mình hèn mọn nhỏ bé, đã lớn tuổi phải dựa vào người trong nhà giới thiệu để xem mắt, nên đồng tình như thế nào đây? Vì vậy, cô hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Một người bạn học đại học gần đây đến thành phố S nói muốn họp mặt." Mạnh Tư Thành đột nhiên cảm thấy lòng của anh đang treo ngược trên mây, bây giờ mới rơi xuống đất. Anh dịu dàng nhìn cô, lần nữa xác nhận Thực sự không cần tôi đưa đi sao? Cô vẫn vội vàng lắc đầu Không cần, không cần Mạnh Tư Thành cười nhẹ Tốt, vậy cô đi cẩn thận Một lát sau Mạnh Tư Thành lái xe ra bãi đậu xe Thì thấy cô quàng một chiếc khăn hồng Đang lên một chiếc xe bít Anh nghĩ tới bộ dạng của cô Lắc đầu liên tục Bên môi tràn ra một nụ cười Tổ hồng tụ thật sự là một người Rất dễ xấu hổ không phải sao? Thời gian gần đây của cô xem ra trôi qua không thể ít nhất thoạt nhìn là như vậy. Cấp trên là bạn học ngày xưa rất tin tưởng cô. Các hạng mục công việc cũng đều thuận buồm xuôi gió. Mặt kinh tế có cải thiện hơn. Tích cực góp được nhiều tiền hơn. Tiền gửi về nhà báo mẹ cô cũng nhiều hơn. Quan trọng hơn cô đang gặp gỡ và tìm hiểu một đối tượng. Đối tượng này chính là người vô danh. Tên thật là Tôn Kiến Nghiệp. Tiếp xúc một thời gian ngắn cô phát hiện Tôn kết nghiệp xem như là người thành thật Bởi vì từng có qua một đoạn tình thất bại Cho nên đối với những cô gái xinh đẹp không thích lắm Ngược lại Muốn tìm một cô gái trung thực như cô Trung thực Đây là đánh giá của Tôn kết nghiệp Đối với Tô Hồng Tụ Tôn kết nghiệp nói thế này Hiện tại tôi muốn tìm một người vợ hiền lành Hai người hòa hợp sống qua ngày Cô nghe như vậy tự hỏi bản thân Hiện tại cô không phải cũng muốn tìm một người đàn ông Có thể tin tưởng đề gà sao Như vậy cô có thể yên tâm Cũng làm cho mẹ cô yên tâm nữa Cô ngừng đầu đúng lúc nhìn thấy Tôn kiến nghiệp dùng ánh mắt Chờ mong đang nhìn cô Trong lòng có chút mê man Tôn kiến nghiệp không thể Nhưng cô lại không có cảm giác với anh ta Nói đến loại cảm giác này Đối với người chưa bao giờ trải qua tình yêu Như tôn hồng tụ Xác nhận có chút mong manh Nhưng cũng bởi vì chưa trải qua Cho nên kỳ vọng loại cảm giác đó sao Cho dù ở trước mắt người khác Cô đã là một cô gái lớn tuổi Lại vẫn hy vọng gặp được một tình yêu Anh oanh liền liệt thuộc về chính mình Một tình yêu khiến cô như thiêu thân lao vào lửa vậy Lúc tôi hồng tụ đang thất thần Lại nghe đến tôn kiến nghiệp nói Chúng ta đã gặp mặt mấy lần Cô cảm thấy tôi thế nào Người của cô trở nên cứng đờ Nói không ra lời Tôn kiến nghiệp là người rất tốt Đàng hoàng, có thể tin cậy Lấy điều kiện hiện tại của cô mà nói chính xác là ứng viên tốt nhất. Nhưng, nhưng cô thật không hiểu bản thân đang ra sao nữa. Tuần kiến nghiệp thấy cô không nói lời nào liền mỉm cười. Không sao, đừng vội. Cứ từ từ suy nghĩ. Cô gật đầu một cái nhẹ nhàng, ừ một tiếng. Cô cần phải bình tĩnh, từ từ làm rõ ràng suy nghĩ của mình. Mạnh Tư Thành phát hiện hai tuần gần đây cô sau khi làm tan việc luôn có hẹn Khiến cho anh không có cơ hội để đưa cô về Mạnh Tư Thành muốn tranh thủ thời gian Đi DMC mấy lần Làm rõ chuyện gì đang xảy ra Nhưng gần đây văn phòng luật bên kia Mới nhận một vụ căn bản không có thời gian Mà qua điện thoại Có một số việc không nói được rõ ràng Cô luôn luôn đều lấy giọng nói Một mực cung kính với anh Mở miệng một tiếng mạnh tổng Không thì mạnh tổng giám đốc Hôm nay anh lại gọi điện thoại cho tô hồng tụ Nghe đầu bên kia cô báo cáo tình huống của công ty rồi anh đưa ra chỉ thị mỗi ngày cô đều tập hợp các báo cáo, biểu gửi cho anh trên căn bàn chỉ cần nhìn qua anh đã biết tình trạng bên kia rồi nhưng anh rất ưa thích cảm giác mỗi ngày cô gọi điện thoại cho anh mặc dù như học sinh tiểu học một mực cung kính, anh cũng nguyện ý nghe sau khi cúp điện thoại anh cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn anh bỏ ra laptop nật nút mở máy, chờ hệ thống Windows từ từ khởi động đang lúc ấy thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Rất hiếm khi thấy Quách Tứ mặc Âu phục xuất hiện. Mạnh Tư Thành ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi nhìn màn hình máy tính, nhập mật mã má, mở máy. Quách Tứ dựa vào bàn làm việc của anh, cúi đầu hiếu kỳ nói: "Mạnh Tư Thành, xem ra gần đây cậu không có việc gì phiền não nha." Mạnh Tư Thành mở ra hộp thư của mình, cũng đăng nhập mở SN tùy ý hỏi: "Cậu đang hy vọng tôi có phiền não ư?" Quách tứ than thở Mặc dù cậu không có phiền não gì Nhưng có chút buồn bực Tôi nhìn ra được Mạnh tư thành bưng lên cà phê uống một ngụm nhàn nhạt, nhạt nói Từ khi nào cậu đọc được xem tướng rồi hả? Quách tứ cười Chẳng những tôi có thể xem tướng Còn có thể xem tâm Mạnh tư thành đề cà phê xuống Rút khăn giấy lau khóe môi Quách tứ nhớ mảnh cười Tốt cậu không hỏi Tôi sẽ vẫn tiếp nói Tôi xem được, gần đây cậu đang theo đuổi một cô gái, phải không? Mạnh Tư Thành lắc đầu thở dài. Điều này cần phải đoán sao? Quách Tứ ha ha cười. Xem ra, việc tôi đây dùng đầu gối nghĩ ra, chỉ rõ cho cậu phương hướng đi tới. Mạnh Tư Thành nhạt nhạt. Có thể cho là như vậy. Quách Tứ nhíu mày ngạc nhiên. Wow, cậu rốt cục thừa nhận. Vậy còn không mau nói thẳng ra. Rốt cục, Là thần thánh phương nào? Mạnh Tư Thành mím môi cười nói Hiện tại không được, chờ sau này đi Quách Tứ bất mãn làm bộ vỗ bàn Sao hiện tại không được? Chẳng lẽ cậu sợ tôi giành với cậu sao? Mạnh Tư Thành mở ra thư chưa đọc trong em ai Vừa xem vừa nhàn nhạt, nhạt Chính là sợ cậu giành, được chưa? Lời vừa nói ra làm cho đồng chí Quách Tứ Được một phèn cười nhạo Vỗ bả vai của anh, bất đắc dĩ thở dài mấy tiếng. Cậu xong rồi, thực sự xong rồi. Đàn ông một khi thích một người phụ nữ sẽ rất ngốc. Cậu sớm muộn gì cũng bị game over thôi. Mạnh Tư Thành từ đầu cũng không ngần lê nói. Tốt, tôi hy vọng sớm bị game over. quách Tứ càng thêm bất đắc dĩ, vốt mặt đi ra ngoài. Được rồi, chúc cậu tốc chiến tốc thắng. Tôi đang chờ muốn nhìn thấy rốt cục là yêu tình phương nào đã có thể mê hoặc mạnh tư thành của chúng ta mạnh tư thành không nói chuyện nhìn quách tứ rời khỏi phòng làm việc của anh tốc chiến tốc thắng dường như có chút lòng tin anh cũng không có đối với anh của hiện tại hồng tụ giống như một con mèo nhỏ tội nghiệp trong tay anh còn phải mặc anh muốn làm gì thì làm sao tại sao khi đối mặt với cô anh lại không có lòng tin có thể nắm chắc được cô lo trước lo sau trần trừ không quyết đây không phải tính cách của anh Nhưng vì đối phương là hồng tụ Cho dù cô là một cô gái vụng về Nên anh phải cẩn thận Từng ly từng tí, từng chút một Chỉ sợ làm cô hốt hoảng Mạnh tư thành cho mày Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính Lại giống như không nhìn cái gì cả Anh nghĩ mấy ngày nay Cảm xúc của anh đều vì cô chi phối Một tia lo lắng từ từ xông lên đầu Tại sao vừa gặp cô Anh liền không phải con người tràn đầy tự tin mạnh tư thành nữa Anh vượt núi băng đèo Tự tin mình có thể đạp bằng tất cả nhấp nhô Nhưng vì cái gì Anh lại không bước qua được ngọn núi Có tên Tô Hồng Tụ đây Sau một hồi bận rộn Anh mở thư ra Ở danh sách liên lạc tìm thấy biểu tượng Có hình cái đầu rất lớn Biểu tượng đơn giản của Tô Hồng Tụ Mạnh Tư Thành Đang bận Tô Hồng Tụ Đúng vậy Mạnh tổng Tài có chuyện gì sao Mạnh Tư Thành Không có việc gì Tổ hồng tụ a, Mạnh tư thành Vậy cô làm tiếp đi Tổ hồng tụ Vâng Mạnh tư thành cho mày bất mãn. Răng rác viết chữ Trên điện thoại di động Cũng có thể lên MSN biết không Tổ hồng tụ a, hình như có mấy chức năng này Mạnh tư thành Vậy tại sao chưa từng gặp cô Liên lạc bằng điện thoại Tô Hồng Tụ Không phải tôi đang dùng MSN trong máy tính sao? Mạnh Tư Thành Buổi tối không thấy cô lên Tô Hồng Tụ À, buổi tối cũng phải lên Mạnh Tư Thành Đúng vậy, chẳng lẽ là một thư ký Không phải cô lên 24 giờ đều tận trách với công việc sao? Sau một lúc lâu, Tô Hồng Tụ trả lời Được rồi Mạnh Tư Thành Ờ Có lẽ buổi tối có chuyện muốn tìm cô Cô nhớ lên msn đấy Tổ Hồng Tụ Vâng, thưa Mạnh Tổng Tổ Hồng Tụ về đến nhà đã là 10 giờ Hôm nay cô và bạn trai chính thức Tôn Kiến Nghiệp hẹn hò. Tôn Kiến Nghiệp đưa cô đến khu nhà Tôn Kiến Nghiệp nghĩ Muốn lên xe phòng cô một chút Nhưng bị cô cự tuyệt thẳng thừng Làm cho anh hơi ngượng ngùng giải thích Không có ý gì khác Chỉ là muốn hiểu Tôn Hồng Tụ hơn một chút mà thôi tô hồng thủ cũng cảm thấy vừa rồi Cô nói chuyện có phần hơi cường quyết Thật sự không giống tính cách của cô Vì vậy cũng giải thích Chuyện này để sau rồi hãy nói Hôm nay quá muộn rồi Sau đó tôn kiến nghiệp Vội vàng gật đầu tỏ vẻ hiểu Tiếp nữa hai người lúng túng nói tạm biệt Vào nhà Cô vội vàng tắm rửa rồi nằm lên giường Mở ra điện thoại dưa động Vừa nhìn thấy phát hiện có bốn cuộc gọi nhớ Tất cả đều của anh cô cuống quýt gọi lại điện thoại vang lên một tiếng liền tắt máy bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp đè nén của mạnh tư thành tổ hồng tụ tổ hồng tụ vội vàng trả lời mạnh tổng thật xin lỗi tôi không nghe thấy chu điện thoại reo mạnh tư thành trầm mặc tiếp tục hỏi xảy ra chuyện gì giọng nói của anh không thể hiện cảm xúc nghe mạnh tư thành hỏi như vậy trong lòng cô lột buộc một tiếng Trả lời thế nào bây giờ? Nói rõ cho anh biết cô và đối tượng đang tìm hiểu đi hẹn hò Vậy ngồi nhớ anh hỏi cụ thể thì làm sao? Cô giải thích thế nào với anh về việc một cô gái lớn tuổi đi hẹn hò Lần trước vì chuyện này cô đã nói ra một lời nói dối. Hôm nay lại khiến cô không biết nên giải thích chuyện này như thế nào cho phải. Ai ngờ lúc cô đang do dự nên hay không nên nói ra sự thật thì bên kia Mạnh Tư Thành hơi nghi ngờ hỏi. Cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Cô nhất thời cả năm đang muốn dứt khoát nói ra Ai biết anh chợt có chút nóng này Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Giọng nói kia có phần nghiệp nghỉ đem đời cô vốn muốn lấy dũng khí nói ra lại dọa cô trở về nút trong bụng trong đầu nghĩ nhanh chóng nhất thời bắt được một lý do nhỏ giọng nói Vừa rồi tôi ngủ thiếp đi cho nên không nghe được tiếng tự thoại Mạnh Tư Thành hiển nhiên không nghĩ tới con kiều nhỏ bé thế nhưng lại lừa dối anh. Nghe cô nói xong anh nhíu mày. Sớm như vậy đã ngủ rồi. Có phải không thoải mái ở đâu không? Cô không nghĩ tới anh lại tin lời của cô. Hơn nữa còn là một lý do cô tìm mãi trong nháy mắt. Cô nghe giọng nói của anh ở bên kia cảm giác cô có thể nhìn thấy dáng vẻ trong mày của anh vội vàng nhỏ giọng giải thích. Là có hơi nhức đầu Nhưng mà bây giờ không sao Giọng nói của anh lại càng thêm nghiêm túc Làm sao bị nhức đầu Hay đi bệnh viện kiểm tra một chút xem có chuyện gì không Tô Hồng Tụ vội vàng lắc đầu Không cần kiểm tra Không có chuyện gì lớn đâu Mạnh Tư Thành lại càng thêm mất hứng Cô không kiểm tra Làm sao biết không có chuyện gì lớn Ngày mai cô không cần đi làm Đi bệnh viện kiểm tra Cô không nghĩ tới vì một câu nói dối Thế nhưng đưa tới phiền hà lớn như vậy Liền vội vàng giải thích Thật sự không có chuyện gì Chính là buổi tối Gió thổi hơi lớn mà thôi Hiện tại ngủ một giấc đã không sao Giọng điệu của anh rất niễn cưỡng Được rồi Vậy tự bản thân cô chú ý một chút Sớm nghỉ ngơi một chút Sáng sớm ngày mai Nếu như có gì không thoải mái Liền nhanh đi bệnh viện biết không Cô vội vàng gật đầu. "Tôi biết rồi." Mạnh Tư Thành cũng gật đầu nói, "Tốt, vậy đi nghỉ ngơi sớm một chút." Cô nhỏ giọng ừ một tiếng rồi chợt nhớ tới chuyện muốn nói. "Nhưng tôi còn chưa lên MSN mà Mạnh Tổng không phải nói buổi tối có chuyện muốn nói với tôi sao? Có chuyện gì vậy?" Đầu dây điện thoại bên kia, Mạnh Tư Thành trầm mặc một lúc lâu, giọng nói giống như từ trong kẻ răng rít ra ngoài. Không cần, cô đi ngủ đi Nói xong anh cốt điện thoại Mấy ngày nay Mạnh Tư Thành càng cảm thấy Cô có gì kỳ lạ Giống như gần đây ở ngoài thời gian làm việc Anh muốn liên lạc với cô Cô trở nên khó khăn rồi hơn nữa khi anh và cô nói chuyện Cô giống như luôn mất hồn Điều này khiến một tiền lo lắng Núp sâu trong lòng của anh càng lớn dần Con người của cô rõ ràng nhìn rất đơn giản Tại sao đối với anh mà nói Tựa như một mê cung Anh răng lưới ra Nhưng cô giống như sương mù Khiến anh không thể bắt được đầu mối Mạnh tư thành bận rộn mấy ngày Cuối cùng cũng xuất ra được một ngày Cố ý chạy đến DMC Giả bộ chăm chỉ Thật ra là mắt thỉnh thoảng quét về phía cô Đang vùi đầu chiến đấu Hàng hái với công việc Anh nghĩ buổi tối sẽ dẫn cô đến một nơi Thành tịnh để ăn cơm Sau đó cùng cô nói chuyện Nói chuyện một chút Nói chuyện gì đây Thẳng thắn nói với cô tâm sự trong lòng của mình Mạnh Tư Thành khép hờ mắt tim tự nhiên cũng đập nhanh khiến trên mặt cũng có một chút hầm lên Đúng lúc cô cũng ngẩng đầu nhìn về phía anh ngạc nhiên phát hiện khuôn mặt của anh có một chút hồng, vội vàng hỏi Tổng giám đốc mặt của anh sao đào dần lên vậy có phải không thoải mái ở đâu không Mạnh Tư Thành xấu hổ nhẹ khụ một tiếng lắc đầu Không sao, có thể do quá nóng làm một thư ký tận tâm Cô nghe anh nói như vậy lập tức đứng dậy đi xem máy điều hòa không khí. Không có vấn đề gì, đang là 22 độ cũng không bật chế độ thổi nóng. Cô nghĩ, hoặc nhìn Mạnh Tư Thành nên thấy trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Chỗ cổ áo còn mở ra một nút áo, nhìn qua bộ dạng rất tùy ý, thậm chí có một chút hấp dẫn. Mạnh Tư Thành cảm thấy ánh mắt của cô nhìn chầm chầm chỗ cổ áo của anh chợt có một loại cảm giác kỳ dị không được tự nhiên. Anh biết bản thân suy nghĩ nhiều nhưng anh vẫn không nhịn được cổ họng ngứa ngáy lần nữa khụ một tiếng rồi nói Tôi không sao cô không cần để ý Tô Hồng Tụ thu hồi lại suy nghĩ vừa rồi của cô nhìn lên mặt của mạnh tư thành càng ngày càng đỏ trở về ngồi vào vị trí công tác của cô đồng thời nghĩ tới có nên nói cho anh việc đi bệnh viện kiểm tra một chút không đây Cô chợt nghĩ đến công ty có một chiếc hòm nhỏ phía trên có dấu chữ thập màu đỏ Hình như là hòm thuốc công cộng liền vội vàng chạy đi Mạnh Tư Thành đang có chút không được tự nhiên thấy cô đi ra ngoài cũng không hỏi nhiều không tự chủ, đưa tay sờ sờ chỗ cổ áo của mình Anh sớm đã thành thói quen mặt không biến sắc Có rất ít người có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của anh Cũng có rất ít người có thể khiến anh mất bình tĩnh như vậy Tại sao khi anh bị cô nhìn lại khiến anh mất bình tĩnh đây? Mạnh Tư Thành không nghĩ cô lại ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của anh như vậy. Vì vậy, một điểm bất an chất chứa trong lòng anh dần dần sông ra. Sắc mặt của anh cũng dần dần trầm xuống. Tô hồng tụ. Một tô hồng tụ bình thường chẳng lẽ đối với anh có ảnh hưởng lớn như vậy sao? Ở lúc anh đã tự tin để có thể nắm tất cả mọi thứ trong tay. Ở lúc anh cho rằng trên thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể đánh ngá được anh thì cô xuất hiện trước mặt Ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh Khiến anh dễ dàng cảm thấy bất an Vào giờ khác này Nội tâm của mạnh tư thành thật phức tạp Lúc anh hiểu ra Anh đã yêu cô Anh muốn theo đuổi cô Cũng muốn chăm sóc cho cô Nhưng khi anh phát hiện Tô hồng tụ như một đám sương mù Thì anh có một loại cảm giác lo lắng không hiểu được Ở trước mặt cô Tự ái của anh đã từng bị tổn thương Mặc dù vết thương sớm đã khỏi hẳn Anh cũng cho là mình đã sớm không cần để ý đến Nhưng hôm nay Ở trước mặt của cô Loại cảm giác không được tự nhiên này Lại trỗi dậy mãnh liệt Khiến cho mạnh tư thành ý thức được Thì ra tất cả ngụy trang của anh Trước khi đứng trước mặt tô hồng tụ Đều bị phá hủy hết Chỉ cần một ánh mắt của cô Trong nháy mắt anh giống như trở về chàng trai Mười mấy năm trước Chỉ có hai bàn tay trắng liên tiếp thất bại trước mặt tô hồng tụ Một mạnh tư thành chấn định tự nhiên Một mạnh tư thành bình tĩnh ung dung Đây là kết quả 10 năm anh rèn luyện được 10 năm rèn luyện Ở trước mặt cô Bỗng bình thường lại không chịu nổi một kích thích sao Lúc anh đang suy nghĩ Cô đẩy cửa tiến vào Tay cầm một cái nhiệt kế Cô mở nhiệt kế ra Đem nhiệt kế để lên xuống 35 độ Sau đó đưa đến trước mặt của anh nói Tổng giám đốc Anh thử đo nhiệt độ đi Đôi mắt của anh lạnh nhạt nhìn lên Tô Hồng Tụ thấy được ánh mắt lạnh nhạt của anh, chợt không biết phải làm sao. Ánh mắt của anh lạnh nhạt mà xa xôi, giống như nhìn một khoảng không nào đó. Ánh ước mắt nhìn cô nhưng lại như cũ khiến cô có một cảm giác ánh mắt của anh đang từ trên cao nhìn xuống cô vậy. Tô Hồng Tụ nhất thời có một chút cả lam. Mạnh Tổng, có, có muốn thử đo nhiệt độ một chút hay không? Giọng nói của Mạnh Tư Thành nhàn nhạt trầm thấp tràn đầy cảm giác uy nghiêm đặt ở chỗ đó đi tôi không cần cô vội vàng đem nhiệt kế để một bên rồi nhanh chóng trở về ngồi vào vị trí của mình cô vừa làm việc vừa sợ hãi trong lòng thỉnh thoảng lén lén ngẩng đầu nhìn về phía anh không sao hiểu được ở trong lòng của cô rút ra một kết luận về anh đồng thời một lần nữa bất đắc dĩ cộng thêm mất mát thừa nhận cô và anh quả nhiên vĩnh viễn không ở cùng chung tần số Mạnh tư thành đang suy nghĩ gì Tổ hồng tủ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được Mạnh tư thành Nhìn ánh mắt cẩn thận của cô Tất nhiên hiểu được trong lòng cô đang lo sợ Trên mặt anh như cũ Vẫn chấn định tự nhiên Nhưng trong lòng lại là sóng biển ngập trời Anh nắm chặt con chuột trong tay Hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính Nhưng lại xem không vào bất kỳ một chữ nào Tại sao phải làm vậy chứ Tại sao phải hù dọa cô đây Chuyện đã qua Thì đã là quá khứ Cần gì phải để ý chứ? Không phải anh đã sớm biết mọi hành động của cô đều có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh sao? Hiện tại anh đang đi sau đo cái gì vậy? Bây giờ còn cần đi thổ lộ sao? Bây giờ có thể nói thế nào? Bộ luận, bây giờ anh có cái gì, cô mới tin là là. Đang lúc trong lòng của Mạnh Tương Thành sôi trào không dứt, đồng thời sắc mặt càng ngày càng khó coi, chuông điện thoại của anh reo lên. Anh cầm lên, Thật bất ngờ lại là bạn tốt thời trung học, đồng thời cũng là bạn thân lúc đại học, Tôn Bách Công. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Bắc Kinh làm việc, hôm nay không biết tại sao chợt chạy đến thành phố Sơi. Sau một hồi nói chuyện, Tôn Bách Công nói tối nay nếu có thời gian thì mọi người cùng nhau ăn bữa cơm gặp mặt. Mạnh Tư Thành ngước mắt nhìn Tô Hồng Tụ, đang cúi đầu nghiêm túc làm việc nhưng rõ ràng có chút lo lắng. Đồng ý Tôn Bách Công nói. Tốt, vậy tối nay để tôi làm chủ nhà Tận tình tiếp đón đi Tôi mách công không khách khí cười nói Đó là đương nhiên Tôi chạy đến thành phố S Chính là muốn làm thịt tên tiểu tử cậu nha Nghe tôi mách công nói vậy Mạnh Tư Thành cũng cười Nghe cậu nói như vậy Tôi thật có chút lo lắng Bị cậu ăn cho sạt nghiệp rồi Tôi mách công xỉ mũi coi thường Thôi, không phải bày ra bộ dạng đó Trong đám bạn học cũ chúng ta, hiện tại tình trạng tốt nhất chính là cậu. Làm như chúng ta không biết đấy. Dù sao tối nay, anh em đã quyết định rồi. Không ăn cho cậu sạt nghiệp thì chưa về. Mạnh Tư Thành không nhịn được cười lên. Được rồi, tôi chờ các cậu ăn sạt nghiệp. Hai người nói thêm vài câu, đồng thời hẹn địa điểm, điền một cúp điện thoại. Ai ngờ, trước khi cúp điện thoại, tôi mách công thần bí hỏi. Lần này tôi đến... Còn dẫn theo một người nữa Cậu cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nha Mạnh Tư Thành cười Gật đầu nói Được rồi Bất luận là thần thánh phương nào Cứ phóng ngựa tới đây Sau khi cúp điện thoại Mạnh Tư Thành suy nghĩ một chút Lại cầm điện thoại lên gọi Điện thoại vừa thông máy Anh chỉ nhăn nhạt ra lệnh Tối nay cho tôi một phòng riêng ở Khải Phi Bên kia vội vàng đồng ý Mạnh Tư Thành đến cúp điện thoại tô hồng thụ ngồi ở một bên nghe anh nói chuyện điện thoại đầu tiên nghe được đối phương là tôn bách công thì hơi vui mừng dù sao cũng là bạn học cũ nhiều năm không gặp sau đó lại thấy mạnh tư thành gọi điện đặt nhà hàng thì trong lòng cô âm thầm ái nấy dù sao người làm thư ký là cô tại sao mạnh tư thành chưa bao giờ để cô làm những chuyện như vậy cô nghĩ vậy liền cúi đầu hơi không được tự nhiên đồng thời tự hỏi bản thân Có phải chưa làm tròn bổn phận của một thư ký hay không? Mạnh Tư Thành nhìn bộ dạng của tô hồng tụ đang cúi đầu, trong lòng anh vừa mới bốc lên hối hận, lập tức tiêu tàn phần nửa. Tôn Bách Công là bạn tốt của anh, không sai, nhưng anh cũng không quên được sự việc của nhiều năm trước. Anh cố gắng đi làm thêm, chính vì muốn tiết kiệm chút tiền để nghỉ hè đi thăm cô, nhưng cô thì sao? Sự kiện kia làm cho Mạnh Tư Thành một đặc kích thật lớn, khiến một thời gian thật dài anh không thể nào quên được. Mặc dù sau khi anh tỉnh táo lại dùng lý trí phân tích chuyện này, hơn nữa còn cố ý thử dò xét suy nghĩ của Tôn Bách Công. Anh rút ra kết luận Tôn Bách Công không có ý gì với Tô Hồng Tụ, nhưng anh vẫn không cách nào quên được loại cảm giác đau đớn lúc đó. Vì vậy, lại trở về chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Mạnh Tư Thành Nếu như hiện tại Tô Hồng Tụ lại làm một chuyện tương tự như vậy Anh có thể tránh thoát được không Có thể đảm bảo Bản thân sẽ không bị tổn thương sao Mạnh tư thành sau một hồi suy nghĩ Cuối cùng ngẩng đầu nhìn Tô Hồng Tụ Giống như lờ đắng Tôi bắt công đến thành phố S chơi Tối nay hẹn cùng nhau ăn cơm Cô cũng cùng đi nhé Nói xong Đôi mắt của anh cẩn thận quan sát thái độ Của Tô Hồng Tụ Mà cô cũng nghe xong kinh ngạc ngẩng đầu Nhỏ giọng hỏi Tôi cùng đi, như thế có được không? Tổn bách công và Mạnh Tư Thành Là anh em tốt nhiều năm lần này gặp lại Tất nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói Mà cô là một người không chơi thân với bọn họ Hình như không được hay Thấy bộ dạng của cô kinh ngạc Mạnh Tư Thành không nói ra được tâm trạng Của anh là vui hay không vui lạnh độc nói Năm đó người ta nhật tình Chiêu đãi cô, hiện tại cô không muốn đi sao? Tô hồng tụ không nói gì, hoàn toàn im lặng Thật sự cô nên đi Chỉ bằng người đã từng chiêu đãi qua cô Vì vậy cô khẽ gật đầu Mạnh tư thành nhìn bộ dạng của cô ngây ngốc gật đầu Cầm thật chặt con chuột trong tay Kiểu răng rác Anh chợt đứng lên nói Cô làm việc tiếp đi, tôi đi ra ngoài một chút Nói xong Không đợi cô hỏi gì, liền đạp cửa mà đi Tô hồng tụ trợn mắt há mồm Nhìn bộ dạng của anh đạp cửa đi ra Một lần nữa Không hiểu anh đang làm sao Mạnh Tư Thành Anh làm sao vậy Cả buổi chiều tôi hồng tụ làm việc Trong tâm trạng thấp thỏm lo âu Khi sắp đến giờ tan việc Cô cho rằng Mạnh Tư Thành sẽ không trở lại nữa Kết quả lúc này Cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra Mạnh Tư Thành mím môi nhìn cô Nhàn nhạt, nhạt nói Thu dọn đồ đạc đi thôi Cô vội vàng đứng lên cuống quyết thu dọn đồ đạc Vội vàng bỏ vào trong túi Mạnh Tư Thành nhìn bộ dạng của cô hốt hoảng Đứng ngửa cửa phòng làm việc, không nói một lời Cô thu thập xong Cầm túi sách nhỏ, nhỏ rộng Tôi thu dọn xong rồi Đi luôn bây giờ sao Mạnh Tư Thành ngương mắt Nhìn gương mặt của cô, không biết phải làm sao Rồi anh trở xoay người Bước đi thật nhanh ra ngoài Cô giò dự một chút Vội vàng chạy chậm đuổi theo Cô tự nói với mình, không có biện pháp Cô đang đi theo một ông chủ có tính cách khó hiểu như vậy Anh chính là một người như thế, từ thời trung học đã như vậy rồi. Nhưng trong lòng cô vẫn nổi lên ớt ước. Mấy ngày trước, anh còn rất dịu dàng, dịu dàng đến mức cô dường như muốn hiểu lầm. Một lần bị rắn cắn, lại phát hiện ra bản thân quan tâm đến con rắn này lập tức rất lo lắng. Anh là loại dựa vào bản thân, hai bàn tay trắng dựng nghiệp nên có tâm lý tự bảo vệ bản thân hơi mạnh. Mạnh Tư Thành và Tô Hồng Tụ đi đến nhà hàng trước mặt. Cả đoạn đường đi, hai người đều không nói chuyện. Trong buồng xe, trừ im lặng, còn có cảm giác đầy nén. Trong lúc đó, Mạnh Tư Thành giống như lơ đáng hỏi một câu. tô bách công vẫn đang độc thân. Tổ hồng tụ nghĩ rằng, cả đoạn đường này, Mạnh Tư Thành sẽ không nói một lời. Lúc cô nghe thấy anh nói chuyện, lấy làm kinh ngạc, khẽ nhích miệng ngạc nhiên, nhìn Mạnh Tư Thành. Mạnh Tư Thành thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm con đường phía trước, không để ý đến tô hồng tụ nữa. Cô không biết phải làm sao, chỉ ngập ngừng. À, vậy rất tốt. Sau khi nói xong, cô không biết, cô vừa nói rất tốt là có ý gì, vì vậy vội vàng bổ sung. Hiện tại, hình như đang lưu hành xu hướng này. Ừ, đặc biệt là Nam, có một cụm từ chỉ trường hợp này, đó là Kim Cương Vương Lão Ngũ. Anh ấy như vậy tốt vô cùng. Trên mặt Mạnh Tư Thành lại đèn hơn mấy phần. Được rồi, Từ trên lý trí mà nói anh phòng đoán, phân tích anh cũng cảm giác Tôn Bách Công và Tô Hồng Tụ hiển nhiên không có gì Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu cũng không thể quên sự kiện năm đó của hai người đối với anh tạo thành một đặc kích rất lớn Ở trước mặt cô cảm xúc của anh kịch liệt phập phồng cùng ghen tức đối với Tôn Bách Công Hôm nay anh còn có hành động hù dọa đối với Tô Hồng Tụ Còn có đoạn thời gian này cô cho anh cảm giác không cách nào nắm bắt được Khiến trong lòng của anh sôi nổi gay gắt, đủ loại cảm xúc phức tạp ở chung một chỗ, anh đã không biết rốt cục bản thân muốn như thế nào. Cô cẩn thận nhìn sắc mặt của anh, càng ngày càng khó coi, nhỏ giọng quan tâm. "Tổng giám đốc, sắc mặt của anh rất kém, chẳng lẽ không thoải mái ở đâu?" Mạnh Tư Thành trong kẽ răng nặng ra mấy chữ, "Tôi không sao." Cô coi như có ngu, cũng nhìn ra mặt của anh đang có chuyện Ánh mắt của cô chuyển qua, nhìn hai tay của anh đang nắm chặt tay lái. Đôi bàn tay rộng, cùng những ngón tay thon dài, bởi vì quá dùng sức mà nổi gân xanh. Đột nhiên, cô cảm thấy anh bên cạnh cô như một tòa núi lửa. Một ngọn núi hình như bình tĩnh. Nhưng không biết lúc nào. Ngọn núi lửa này sẽ phun trào ra lửa. Cô cảm thấy không khí trong xe có chút đè nén, cố gắng hít thật sâu mấy hơi cưỡng bách bản thân rời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa xe nhất tình anh vì chuyện nào đó mà khó chịu nhưng anh cần sự an ủi của cô sao mạnh tư thành có cần một người ngốc nghếch như cô đến an ủi vì vậy cô xoay mặt đi nhẹ nhàng nhắm mắt lại anh sẽ không cần sự an ủi của cô đâu xe rất nhanh đã đến nhà hàng có tiết tân tao nhã lễ phép tiến đến chào hỏi mạnh tư thành xuống xe tô hồng tụ cũng vội vàng đi theo xuống Lúc này tô Bách Công còn chưa tới, gọi điện thoại thì anh ta nói đang sắp đến nơi. Mạnh Tư Thành nhìn đồng hồ, xem chừng tô Bách Công cũng sắp đến, vì vậy không đi vào mà đứng ở cửa chờ. Tô Hồng Tụ hơi lo lắng đứng ở nơi đó. Cô đã nhiều năm không gặp lại tô Bách Công, một lần là lúc sau khi tốt nghiệp trung học, và một lần là khi cô đi thăm trường đại học T, trong đó ấn tượng của cô với tô Bách Công là một người nhiệt tình, tính cách cởi mở. Mạnh Tư Thành nghiêng đầu, nhìn cô, đôi môi mỏng của anh miếm chặt, tiếp tục chờ đợi. Một chiếc taxi dừng lại ở trước cửa nhà hàng. Một đôi giày cao gót rồi đến một đôi chân thon dài đẹp đẽ, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sau đó, cô gái này hơi cong người, lấy một loại ưu thế yêu nhã xuống xe. Tóc dài hơi xoăn, ở mùa đông mặc váy dài, lay động theo mỗi bước đi. Một cô gái đẹp làm người khác phải chú ý. Tô Hồng Tụ cảm thấy cô gái này có hơi quen mắt. Còn đang nghi hoặc, liền nghe thấy một giọng nam hơi quen thuộc, sảng khoái cười nói Mạnh Tư Thành, chúng tôi ở chỗ này Cô dương mắt nhìn sang gương mặt Tuấn Tú đang cười rất vui vẻ Chính là nhiều năm không gặp, Tôn Bách Công Mạnh Tư Thành đã sớm cười nghênh đón Cùng Tôn Bách Công bắt tay còn khoa trương ôm xuống Hai người đàn ông sau một phen thể hiện tình cảm thân thiết Tôn Bách Công cười chỉ vào người đẹp bên cạnh Mạnh Tư Thành Cái tên tiểu tử này Chẳng lẽ không thấy bên cạnh có vị đại mỹ nữ sao Mạnh Tư Thành nhìn đến Người thần bí mà Tôn Bách Công nói đến Không khỏi tỉ mỉ quan sát Vị mỹ nữ này chợt lộ ra thần sắc sực dỡ Đàm Tư Tư Mà Tô Hồng Tụ Ở cùng lúc Mạnh Tư Thành Nói ra cái tên này Lập tức cũng đem gương mặt tinh xảo của cô gái đó Cùng cô bé trong ký ức là giống nhau Đúng vậy Cô ấy là Đàm Tư Tư Hoa khôi thời trung học Đàn tư tư đưa ngón tay thon gầy nhẹ nhàng vuốt kiểu tóc dài hơi xoăn Nở nụ cười tao nhá Dùng lại giọng nói trách cứ Mạnh tư thành Cái người này mấy năm không gặp Cậu đã không nhận ra tôi rồi sao Mạnh tư thành cũng cười nói Đàn tư tư Nhiều năm không gặp Cậu đã biến thành đại mỹ nữ Tôi làm sao có thể nhận ra cậu đây Đàn tư tư mít môi cười nói Làm cho Nhiều năm không gặp, cái miệng của người này sao vẫn ngọt như vậy? Hay là luật sư nào cũng như vậy? Ở một bên, Tôn Bách Công bắt đắc dĩ, lắc đầu cười. Hai người đủ rồi đi, nhiều năm không gặp, vừa gặp, liền đã liếc mắt đưa tình cho tôi xem. Đây không phải muốn tôi khó chịu sao? Đàm tư tư nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Tôn Bách Công, giận trách. Tôn Bách Công, cậu tạm thời im miệng lại, nếu không tôn bách công giơ tay lên làm tư thế đầu hàng. Được, được, đàm tiểu thư, tôi nói sai rồi. Hai người không phải vừa gặp đã liếc mắt tư tình. Đàm tư tư cười gật đầu. Cái này nghe còn được. tôn bách công lại tiếp tục. Hai người không phải vừa gặp đã liếc mắt tư tình, mà là vừa thấy mặt đã lưỡng tình, tuyệt duyệt không thể tách rời. Cuối cùng, mạnh tư thành cũng không nghe nổi, làm bộ hùng hãng vỗ bả vai của Tôn Bách Công Bạn học Tôn Bách Công Cậu còn muốn ăn cơm nữa không Tôn Bách Công bất bác đắc dĩ Được rồi Hai tư tư bắt tay cùng kháng địch Tôi cũng phản bác không được Tôi đầu hàng Hai tư tư là chỉ Đàm Tư Tư Và Mạnh Tư Thành Chỉ vì tên của hai người đều có chữ tư Và lại lúc ấy hai người ở trong trường đại học Đều là nhân vật nổi tiếng Vì vậy mọi người đặc biệt Đặc biệt hiệu cho bọn họ như vậy Mạnh Tư Thành nghe đến hai chữ hai tư tư tự nhiên chợt nhớ tới nhiều năm trước nam sinh trong ký túc xá nói đùa lúc ấy bọn họ mang nữ sinh trong lớp ra bình luận mà lúc đó Tôn Bách Công cũng bình luận về tô hồng tụ Nghĩ tới đây anh quay đầu nhìn cô chỉ thấy cô, một người cô độc đứng ở dưới bậc thang bộ dạng hơi dè dạt có chút không được tự nhiên lúc này Tôn Bách Công nhìn theo ánh mắt của Mạnh Tư Thành phát hiện ra cô Anh ta sợ hãi kêu lên một tiếng Mạnh Tư Thành Tôi nghĩ rằng mình đã dẫn theo một nhân vật thần bí Thì ra tiểu tử ngươi cũng dẫn theo một nhân vật thần bí nha Mạnh Tư Thành cười nhàn nhạt giải thích Hiện tại tôi hồng tụ là thư ký của tôi Vốn ba người bọn họ vui mừng gặp nhau tô hồng tụ cũng chỉ là người đứng bên ngoài xem mà thôi Hiện tại đột nhiên thành tiêu điểm Bị mấy người bọn họ nhìn chăm chú Cô đành phải đi lên hướng về phía Đảm Tư Tư và Tôn Bách Công cười nhẹ Đã lâu không gặp Tôn Bách Công là người hào phóng Và lại ấn tượng của anh đối với cô cũng không tệ Nghe được cô trở thành thư ký của Mạnh Tư Thành Không khỏi khen có duyên phận Vừa nhiệt tình tán thưởng cô càng ngày càng xinh đẹp Cô không có cảm giác cô xinh đẹp Nhưng cô cảm thấy Tôn Bách Công nói chuyện rất có ý tứ Liền nhẹ nhàng cười đáp lại Đàm tư tư cũng nở nụ cười lễ phép với cô. Mạnh tư thành thấy tô đồng tù cười với tồn bách công trong mắt chợt lé lên nhưng ngay sau đó lại khôi phục thái độ bình thường, cười nói Mấy vị muốn ở trong gió rét ôn chuyện sao? Tồn bách công lập tức phản ứng kịp vì vậy một nhóm bốn người cười nói đi vào nhà hàng Phòng đã sớm chuẩn bị tốt thức ăn do thư ký dựa theo thói quen thường ngày của mạnh tư thành và món ăn sở trường của nhà hàng này Bốn người coi như khách và chủ đều vui mừng. Mạnh Tư Thành và tô Bách Công nhiều năm không gặp, trong bữa tiệc nói đùa ôn chuyện, không tránh được uống một chút rượu. Tô Hồng Thụ thấy Tôn Bách Công rót rượu cho Mạnh Tư Thành, nghĩ muốn nhắc nhở anh tí còn phải lái xe. Nhưng lúc cô muốn mở miệng nói thì nghe đến giọng nói êm ái của đàn tư tư ở một bên. Mạnh Tư Thành, làm một luật sư, cậu lại muốn biết pháp luật mà vẫn phạm pháp sao? Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng nhíu mày nhìn về phía Đàm Tư Tư Đàm Tư Tư có chút nghịch ngợm nghiêng đầu say rượu lái xe chính là phạm pháp nha Đôi mắt Mạnh Tư Thành sầu không đáy đáy Nhìn nhạt nhạt Đàm Tư Tư Ông dung giờ ly rượu lên cười nói Không sao tôi sẽ tìm người giúp tôi lái xe về Đàm Tư Tư nở đụ cười quyến rũ Khi cười hai má hiện lên đúng đồng tiền tinh xào Cô ấy cũng cầm rượu lên Tốt, nếu như vậy Thì uống với tôi một chén đi Chúng ta đã nhiều năm không gặp Hôm nay nhất định không say không phê Tô Mách Công nghe vậy Cười ha ha, vé tay áo lên Không khách khí, rót một ly rượu đầy Cho đàm tư tư Anh ta nhìn thấy một bên đang cúi đầu Dùng bữa Tô Hồng Thụ Cười hỏi Tô Hồng Thụ, cậu cũng làm một ly đi Cô đang cúi đầu Lặng yên suy nghĩ Chợt nghe Tô Mách Công gọi tên mình khẽ giật mình đang muốn nói chuyện liền nghe thấy mạnh tư thành ở bên cạnh nhàn nhạt nói không cần cô ấy không uống rượu tôn bách công nhìn cô một chút lại nhìn một chút mạnh tư thành cười nói cũng được nếu hồng thủ không uống rượu vậy thì uống trà đi nói xong anh ta lại muốn đưa tay cầm lấy bình trà muốn rót cho cô tô hồng thủ vội vàng đứng dậy cầm lấy bình trà nói không cần Tôi tự mình rót là được Ai ngờ tay của cô còn chưa chạm đến bình trà Liền có một bàn tay thon dài nắm lấy bình trà Mạnh tư thành cầm lấy bình trà Chậm rãi rót trà vào chén của cô Cô nhìn chăm chăm nước trà Từ trong ấm trà chảy ra rót đầy một ly trà Cô ngước mắt thấy bàn tay thon dài Lên một chút nữa Thấy một đôi mắt thâm trầm Sau đó cô vội vàng rời khỏi tầm mắt đi Tổng bách công dơ chén lên Bộ dạng rất hào phóng cười nói Tốt Hiện tại chúng ta vì nhiều năm mới gặp lại Cạn ly Ba ly rượu, một ly trà Nhẹ nhàng đụng vào nhau Sau đó mỗi người uống một hơi cạn sạch ly của mình Kế tiếp Mọi người vừa ăn uống Dĩ nhiên còn nói đến đủ loại chuyện thú vị Thời trung học Bất luận là chuyện buồn hay vui Hôm nay lần nữa nói đến đều có cảm xúc Vì vậy tiếng cười không ngừng mà Tô Bách Công không nhắc tới cách gọi hai tư tư nữa. Ngược lại, đàm tư tư cười rồi nói đến Tô Hồng Tụ. Vì vậy, khiến cô cực kỳ xấu hổ khi nghe câu nói được lưu hành lúc đó. Ủy viên thể dục hồ một tiếng, Hồng Tụ run lại run. Tô Hồng Tụ xấu hổ, đặc biệt là bên cạnh còn có một vị hỏa lực bắn ra bốn phía, đồng thời lại đạnh nhạt vô cùng, khiến cô cúi đầu, cổ đỏ bừng lên. Đàm tư tư cười quyến rũ, Đôi mắt trong trẻo đào qua Nhìn Mạnh Tư Thành và Tô Hồng Tụ Mạnh Tư Thành cười nhạt Rất tự nhiên Khi đó thật ngốc Đây là tôi không đúng Tô Hồng Tụ liền vội vàng lắc đầu Không, không Là do tôi quá ngốc Tổ bạch cầm thấy thế mà hòa dài Theo tôi Thì cả hai người đều sai lầm Vì vậy Ba người cùng nhìn về phía anh ta Lấy được chú ý của mọi người Anh ta cười hắc hắc Hai người các người không vui vẻ mà uống rượu đi Ngược lại ở chỗ này giống như Hai con vịt nhận tội lỗi về mình Thật là sai lầm lớn rồi Phải biết khi đó Làm việc ông nghếch gì Tất cả đều là những ký ức đặc biệt Lúc nhớ lại đều là những ký ức tốt đẹp cả thôi Đàm tư tư nghe xong Cười hì hì Tôn Bách Công Cậu từ bao giờ lại trở thành triết học rồi hả Tôn Bách Công nhách miệng Tôi vẫn luôn như vậy, thế nào? Cậu bây giờ mới biết sao? Anh ta mẩy dẫm mắt to khi nháy mắt dáng vẻ có mấy phần đang yêu, vì vậy khiến tất cả mọi người đều cười. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 1 của câu chuyện Anh đã lâu không gặp của tác giả Nữ Vương không ở nhà. Các bạn thấy chuyện này thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala.